t r ư ơ n g sáu mươi sáu uyên l i ệ p giả t r ư ơ n g sáu mươi sáu uyên l i ệ p giả ngay tại sở t ử chuẩn bị xem xét cái gì là lược đoạn giả đặc tính lúc một đạo tiếng giống giận d ữ đột nhiên đem hắn cho chân trở về tiểu tử ngươi đến cùng đã làm gì khắc luân đức vừa dứt lời lục mang tinh phong ấn trận đột nhiên run dày dữ dội chung quanh đại địa cũng bắt đầu run dày không phải ngươi không phải nói nó sẽ không xông phá phong ấn sao đây là có chuyện gì sở t ử thanh â m để khắc luân đức trong nháy mắt cảm giác giận không chỗ phát tiết trực tiếp bạo nói tụng ta mẹ nó đó là nói dưới tình huống bình thường hiện tại thần k � đã hoàn toàn bạo tẩu nói tiểu tử ngươi đến cùng đã làm gì khắc luân đ ứ c nhìn hắn ánh mắt cực kỳ bất thiện nếu không phải g i a hỏa này cứu được mỹ na lại là bộn đồ đệ nói thật hắn đã sớm đậu thủ khu khu cũng cũng không làm cái gì a liền là khả năng có lẽ làm đau đó ân tiểu tử này đang nói cái gì mê sằng đâu ngươi làm đau hắn không phải huynh đệ ngươi xứng sau ngươi liền xem như ta tự nhận là đối g i a hỏa này cũng không tạo được một điểm tổn thương ngươi dựa vào cái gì khắc luân n ư c kinh ngạc nhìn xem hắn ngay tại lúc này phong ấn chỗ truyền đến chấn động tựa như đang tại giảm nhỏ đại địa rốt cuộc khôi phục bình tĩnh ân thần kỵ thì thế nào hai người hướng phía màu đỏ tươi mê vụ nhìn lại chỉ thấy nguyên bản cái k i a mười mấy cây quỷ dị xúc tu đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ thu hồi đi thậm chí liền ngay cả cái này mê vụ giống như cũng đang chậm rãi co bảo đây là khắc luân đức không thể tin nhìn xem một màn này hắn biết rõ đất biết đường đ i ề u này đại biểu lấy cái gì bởi vì tại hắn trở thành tự quang thành giáo chủ trước đó đời trước giáo chủ chỉ là một vị thất gia i cao thủ bởi vì thần kỵ phong ấn nguyên nhân mới đưa hắn phái đến nơi này đó còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phong ấn ngay lúc đó lục mang tinh phong ấn trận so hiện tại phải lớn nhiều mê vụ quy mô cũng không phải bây giờ có thể so là giáo quốc bên kia tự mình xuất thủ lúc này mới tiêu diệt đại bộ phận mê vụ đồng thời phong ấn cũng co vào đến bây giờ tình trạng nói tóm lại mê vụ phạm vi càng lớn liền chứng minh thần kỵ lực lượng càng mạnh phong ấn cũng liền càng không ổn định trái lại thì cũng thế trong lúc này hắn cũng không phải không nghĩ tới thử tiêu diệt một bộ phận mê vụ nhưng bất luận hắn dùng loại phương thức nào đều phản phất đá chìm đáy biển bình thường không có bất kỳ cái gì hiệu quả khắc luân đức hai mắt sáng lên nhìn xem sở tử tiểu từ này cùng bột nói một dạng thật đúng là cái bảo a ken ngài đã thu hoạch được k h ắ p luân đ ứ c tán thành ngài nhất giai đột phá nhiệm vụ đã hoàn thành đẳng cấp thu hoạch được tăng lên trước mắt đẳng cấp nhất giai không cấp không hai n g bốn t m một mươi không thu hoạch được một trăm điểm tự do điểm thuộc tính toàn thuộc tính gia tăng hai mươi điểm s ở từ một mặt n g ộ n g bức mà nhìn xem hệ thống nhắc nhở ngón tay thói quen bắt đầu thêm điểm ken giao diện thuộc tính đã đổi mới lực lượng bốn mươi hai nghìn ba trăm l n h thể chất bốn m ư ơ tám n g h tám ba mươi không vật kháng hai mươi tám bảy ba m ộ t m ư ơ không ma kháng một m ư ơ chín hai trăm ộ t mươi chín lực hai n g h ì tám trăm linh ba nghìn bốn t n h tinh thần một trăm ộ t chín một trăm một mươi nhanh nhẹn ba nghìn một bảy mươi ba trăm n h kèm kiểm tra đến ngài có được nghề nghiệp tiến hóa đạo cụ phải chăng sử dụng như lần này không sử dụng ngài sử dụng cơ hội đem bị chỉ hoan đến nhị d a i nói nhảm đương nhiên là sử dụng a ta làm nhiều như vậy không phải là vì cái này sao s ở từ không chút do dự liền điểm đồng ý hệ thống không gian bên trong nghề nghiệp tiến hóa thạch trong nháy mắt biến mất ngay tại hắn đang mong đợi nghề nghiệp của mình sẽ tiến hóa đến loại tình trạng nào lúc hệ thống thanh em vang lên lần nữa kèm kiểm tra đến ngài có được đặc thù vật chất phải chăng mở ra định hướng tiến hóa tiến hóa phương hướng cảnh cáo sai lầm sai lầm ken hệ thống đã tự động sửa đổi một lần nữa định vị tiến hóa phương hướng bên trong một không không phải cái này tiến hóa phương hướng thật không có vấn đề sao s ở từ trên c h á n phiêu khởi một t ầ n g m ồ hôi dị làm sao cảm giác hệ thống giống như muốn hỏng mất đừng làm a uy thực sự không được ta không tiến hóa cũng được a nếu là bởi vì sụp đổ từ đó không tiến vào được thần vực bậy ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi cũng may lo lắng của h ắ n là dư thừa ba không năm không bậy không một không không định vị thành công dung hợp lược đoạt giả đặc tính sau ngày nghề nghiệp đem tiến hóa làm viên liệp giả ân đây là cái gì nghề nghiệp còn có cái này lược đoạt giả đặc tính đến cùng là cái gì mở ra hệ thống kho hàng sở từ trước tiên liền bị phía trước nhất đoàn kia màu đỏ tươi quang đoàn hấp dẫn lược đoạt giả đặc tính từ thế giới bên ngoài sinh vật thần k ỵ trên thân chỗ đánh cắp đặc t h ủ sản phẩm công dụng cái này nói c ù n g không nói khác nhau ở chỗ nào bất quá cái này lên chỗ người lấy sở từ những năm này nhìn qua tất cả nghề nghiệp chi nhánh hắn bưng tin đạo tặc nghề nghiệp bên trong khẳng định không có cái này tồn tại đương nhiên cũng có khả năng một ít tin tức bản thân liền chưa có người biết hắn không biết cũng rất bình thường dù sao nói cho cùng hắn cũng chỉ là cái thành tích tốt một điểm học sinh thôi làm sao bây giờ muốn hay không đánh cược một lần dãy rủa tâm tình tại trong đầu hắn trái phải một phương diện bản thân cầu ổn hắn đối mặt loại này đại phong h i ể m sự t ì n h lộ ra do dự một phương diện khác cái này nghề nghiệp nghe tới cũng s á c thực lợi hại dù sao dùng đến tài liệu đều là thế giới bên ngoài sản phẩm thần kỵ tính nguy hiểm hắn càng l á p tận mắt nhìn thấy nói như vậy tựa như càng lợi hại trang bị chế tạo cần tài liệu cũng liền càng chất úy đây là lẽ thường cho nên cái này không thể bảo là một trận đánh cược làm lao t ử sợ cái gì đạo tặc nghề nghiệp vốn chính là tất cả nghề nghiệp bên trong rác rưởi nhất nghề nghiệp coi như lại kém lại có thể kém đến đến nơi đâu Cực. ken bắt đầu tiến hóa mà ở một bên đang tại cao hứng khắc luân đức gặp sở từ một mực không có nói chuyện quay lại nhìn thoáng qua cho ăn tiểu tử ngươi làm sao từ vừa rồi vẫn không nói lời nào a t a đi tại trong tầm mắt của hắn từng đạo màu đỏ sẫm như mạch máu t r ạ n g dài nhỏ xúc tu không biết từ chỗ nào xông ra đang tại đem sở từ dần dần báo khỏa mấu chốt là tiểu tử này còn không phản kháng chẳng lẽ lại cũng không phải là mê vụ bị tiêu diệt mà là thần kỵ từ t r o n g phong ấn chảy ra cái này đáng sợ phỏng đoán để khắc luân đức sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh ngay tại lúc này sở t ử thanh em đột nhiên v ă n g lên khắc luân đức giáo chủ ta khả năng cần một chút thời gian phiền phức ngài giúp ta hộ pháp nói xong sở t ử thân thể liền đã bị triệt để bao k h ỏ a tạo thành một cái một người rất cao màu đỏ tươi cự đản tiểu t ử này còn có ý thức hẳn là thật không phải là thần kỵ nhưng vì cái gì loại lực lượng này cho ta cảm giác lại như thế tương tự khắc luân đức chân mày miễu rất sâu hắn nhìn trước mắt cự đản tay phải chậm rãi nâng lên tay đến trước n g ự c lại đột nhiên dừng ở trên không qua mấy giây vừa bất đắc dĩ rủ xuống chương sáu mươi bảy thần bí hình ảnh chương sáu mươi bảy thần bí hình ảnh ai tiểu tử chờ ngươi đi ra nếu là không biến thành q u á i vật nhất định phải cho ta thành thật khai báo hết thảy nếu không ta chỉ định ngay trước tôn nữ của ta m ặ t đem ngươi cái mông đánh ra hoa đến b ấ t quá những lời này sợ từ là nghe không được hắn giờ phút này bị xúc tu bao khoả ý thức hỗn độn trong tháng o c h ố c hắn phảng phất nhìn thấy cái gì đó là một mảnh từ ô u chọc cùng huyết dịch n h u ộ m thành thế giới hắn đứng tại một tòa rất cao trên núi mơ hồ trong đó giống như nghe được hoảng sợ âm thanh t r á n mau bọn chúng bọn chúng tới trên mặt đất mấy cái chủng tộc tộc đàn tại đại địa phi nước đại sau lưng nồng đậm màu đỏ tươi sương mù đang nhanh chóng lan tràn mắt thấy liền muốn bao phủ bọn hắn lúc này thiên khung phía trên vô số màu vàng ánh sáng phi t ố c lướt qua tường đạo phía sau chiều dài cánh chim màu trắng loại người sinh vật đột nhiên xuất hiện bọn hắn không chút do dự vọt vào trong sương mù trong lúc nhất thời năng lượng ba động khủng bố trong mê vụ b ắ n ra lan tràn tốc độ cũng trong nháy mắt trở lại đây là hình tượng nhất truyền lúc này sợ từ phát hiện mình lại đứng ở một chỗ bên trên bình nguyên chung quanh khắp nơi đều là hướng phía sau hắn chạy trốn đám Vâng. đột nhiên trên bầu trời chuyển đến nổ vang sợ từ ngầm đầu thợ mắt trong mắt hắn không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài trên tầng mây một đám người mặc m u b ạ c h kim pháp bảo cường đại pháp sư đoàn đang tại tích xúc ma lực cho người cảm giác g á p b á c h thậm chí bị k h ắ p luân đức còn mạnh hơn nhiều tại bọn hắn một bên khác mê b ụ i trên không trúng sớm đã kéo dài đến trước mắt một cái to lớn màu đỏ tươi mắt dọc từ đó nhìn trộm vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt có mấy vị pháp sư thân thể run lên bần bật tiếp lấy bắt đầu bạt mẹo trong mắt tơ máu điên cùng sinh trưởng và n bên người cái khác pháp sư thấy thế trực tiếp thi triển ma pháp đem những này xảy ra vấn đề ra hỏa chôn bụi bất quá khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía mê vụ lúc trong mắt lại là mang theo thật sâu kiên kỵ cùng hoảng sợ những này chẳng lẽ là đã từng thần kỵ giáng lâm thần bực lúc chuyện phát sinh sao vì cái gì ta sẽ có thể nhìn thấy hình tượng một mực tại không ngừng h o a n đổi sợ từ thân ảnh cũng đang không ngừng thay đổi vị trí hắn thấy được từng cái phồn đình t r ù n g tộc trong mấy tháng ngắn ngủi bị thần kỵ triệt để phá hủy hết thể đều hóa thành huyết nhục tẩm bồ cái kia phiến mê vụ nhân tộc á nhân tộc tự l o n khi hình tượng ấ t cả cao t lần tộc nữa g khó nhất truyền lần này hắn đi tới làm một tòa vàng son lộc lây cung điện ở giữa trên bàn dài chín tên thần quan quần quận thân ảnh đang ngồi ở nơi đó thanh âm không linh ở chung quanh q u a n quần chúng ta đã mất đi tiếp cận chín thành cương v ự c còn phải lại lui sao những tên kia căn bản là không có cách thỏa mãn tiếp tục như vậy n ơ i chỉ sợ ngay cả ta các loại cũng vô pháp tự vệ đánh đi cùng nó phản bội toàn bộ thần v ự c không bằng vung tay đánh cược một lần lấy cái gì chiến bọn gia hỏa này mặc dù chiến lược cũng không tính rất cao nhưng lại rất khó bị giết chết thống chi những cái kia m ê vụ ngay cả thần linh linh hồn đều có thể ăn mòn chúng ta đủ ngồi tại phía trước nhất tồn tại lớn tiếng quát lớn thanh âm khác lập tức ngược lại bốn phía lần nữa trở nên yên tĩnh chúng ta xác thực không thể lại ngồi chờ chết khởi động kế hoạch kia a lời này vừa nói ra tất cả thân ảnh tựa như đều dừng một chút nhưng cũng đều nhẹ gật đầu kế hoạch kia còn có cái này chín bóng người chẳng lẽ lại bọn hắn liền là khắp luân đức giáo chủ nói tới thánh kinh bên trong ghi lại chín vị trí cao tồn tại ta đi ta đây rốt cuộc là nhìn thấy cái gì lúc này phía trước nhất tồn tại đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì hướng phía sở từ phương hướng nhìn lại ai ở nơi đó â không đợi sở từ ngây người đột nhiên đã lâu hệ thống thanh em vang lên lần nữa keng Tiến tạo thành, hóa c chúng? Chúng lúc này cách hắn đem sở từ mang về đã qua ba giờ đồng hồ cho dù hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đi phân tán lực chú ý nhưng trên tay cổ tịch còn không có đọc hai trang liền sẽ nhịn không được lần đầu phong ấn ta lần nữa đã kiểm tra hẳn không có vấn đề mới đúng mê vụ cơ bản cũng đã hướng tới ổn định không nghĩ tới vậy mà giảm bớt một nửa khu vực chứng minh tiểu tử này thủ đoạn sát thực thương t ổ n tới thần kỵ nhưng hắn đến cùng là thế nào làm được còn có vì cái gì cùng thần kỵ tương tự lực lượng sẽ ở trên người hắn xuất hiện theo đạo lý nói đây tuyệt đối không có khả năng chính đang khắc luân đ ứ c suy nghĩ lúc gian giắc chứng rất ra ân hắn liền vội vàng đứng lên đi đến cự đản trước mặt chỉ thấy nguyên bản màu đỏ tươi cự đản đàng tại cấp tốc phai màu Thật g i ố n g như đến xưa cổ xúc sự vật tiếp khắc ô n nhanh g khí luân đ ứ c vội vàng đi lên trước trong tay trận pháp màu vàng cấp tốc thành hình ánh sáng n u h ò a chiếu vào sở t ử trên thân ân cảm nhận được ấm áp sở t ử chậm rãi mở tóm mắt nơi này là ân khắc luân đ ứ c giáo chủ khôi phục ý thức hắn vội vàng ngồi dậy đánh giá chung quanh nơi này là tầng cao nhất thư các là ngài đem ta mang về sao khắc luân n ư c có chút không nói nhìn xem hắn nói nhảm không phải ta đưa ngươi mang về chẳng lẽ lại vẫn là chính mình chân dài chạy trở về ha ha điều này cũng đúng sở tử lúng túng s ở lên cái óc thật tình không biết khắc luân đức đang nói chuyện đồng thời đôi mắt chỗ sâu tia sáng t i a lại tại gắt gao nhìn chằm chằm sở tử một khi đối phương làm ra cái gì khác người cử động hắn nhất định sẽ cấp tốc xuất thủ không chút lưu tình hiện tại xem ra tiểu tử này giống như s á t thực không có nhận đến thần kỵ ảnh hưởng tinh thần ba động linh hồn đều rất bình thường hơi thả lòng trong lòng khắc luân đức một lần nữa ngồi trở lại trước bản sách thần tình nghiêm túc một câu nghiêm mà hỏi tham chương sáu mươi tám kỹ năng mới uyên liệt tái tạo chương sáu mươi tám kỹ năng mới uyên l i ệ p tái tạo tiểu tử mặc dù ta vô ý nghe ngóng bí mật của ngươi nhưng việc quan hệ thần kỵ ngươi nhất định phải nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái này ai xem ra chính mình vẫn là tránh không xong sợ t ư thở dài tại tiến hóa bắt đầu đồng thời hắn liền nghĩ đến loại tình huống này phát sinh nếu không nói láo thử một chút tiểu tử ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến ở trước mặt ta nói láo giáo đình có rất nhiều loại thủ đoạn để ngươi mở miệng tin tưởng ta ngươi sẽ không muốn nếm thử khát luân đức thanh em ung dung truyền đến sở từ ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt đối mặt đ ố n g nhiên thân ảnh của đối phương vậy mà cùng b ộ t t r ồ n g chất vào nhau sách không hổ là sống mấy trăm năm lão cổ đồng thật không tốt lắc lư a không có cách nào hắn chỉ có thể một năm một mười đem chính mình như thế nào đạt được lược đoạn giả đặc tính sự tình cùng nghề nghiệp tiến hóa thạch nói ra đương nhiên ở trong đó hắn tận lực tóm tác đ ộ c thần giả nhưng dù vậy cũng làm cho khắc luân đức con mắt trận thật lớn ngươi nói cái gì ngươi đạt được thần kỵ lực lượng còn thành công tiến hóa nghề nghiệp này, đại khái có lẽ khả năng tựa như là dạng này hhh sở tử lúng túng lại không thất lễ mạo nợ nụ cười sau mười phút không phải khắc luân nước giáo chủ ta nói ngươi đều nhìn ta chằm chằm mười phút đồng hồ có thể hay không nhanh để cho ta đi à ta rất bận rộn t ố i ta sở tử một mặt không nói nhìn xem một mực tại bên cạnh hắn đi dạo khắc luân nước tình huống như vậy dòng d ã duy trì mười phút đồng hồ lâu mỗi lần hắn muốn rời khỏi lão nhân này đều sẽ trực tiếp đem hắn chuyển rời về đến đồng thời một câu đều không nói bất quá lần này ngược lại là ngoại lệ khắc luân nước cuối cùng mở miệng tiểu tử ngươi biết cái gì ta đây là đang kiểm tra tôi ta ai biết ngươi có thể hay không bởi vì có lực lượng này đột nhiên xảy ra chuyện gì việc quan hệ thần kỵ ta nhất định phải thận trọng À, cho nên ngài kiểm tra ra cái gì sao n g ạ c h khác luân đ ứ c có chút tập ứ n g không nghĩ tới thật đúng là một điểm dị thường đều không có tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được chẳng lẽ lại thật muốn thả hắn trở về nếu như cái khác nghề nghiệp thật đã cùng thần kỵ dung hợp nói không chừng thật có thể từ trên người hắn tìm tới khắc chế biện pháp nghĩ được như vậy trong mắt của hắn hưng ơ vẫn càng rõ ràng lao nhân này đây là muốn làm gì a uy ngay khắc luân n ư c giáo chủ cái kia ta không có loại kia hiếu kỳ đam mê còn xin ngài tự trọng tiểu tử này đang nói cái gì cái gì đam mê tính toán mặc kệ những n à y vị giáo đình cũng tốt nhất định phải đem hắn lưu lại khắc luân đ ứ c sửa sang lại một cái dáng vẻ thân xác trở nên nghiêm nghị trang trọng lên sở tử đã ngươi thân là ta dạy đình thánh tử tự nhiên vị giáo đình ra một phân lực ta thân là giáo chủ hy vọng ngươi dừng lại không hứng thú không đợi hắn nói xong sở tử quay người khoát tay áo liền muốn rời đi dừng lại nghiêm nghị quát lớn dưới sở tử n ừ n g lại nhưng hắn cũng không có xoay người cứ như vậy đưa lưng về phía khắc luân n ư c nguyên bản vui cười thanh em đột nhiên trở nên băng lãnh khắc luân đức giáo chủ ta cảm ơn các người giúp ta hoàn thành nhiệm vụ nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền có thể giam giữ ta tự do nếu như khi các ngươi thánh tử chính là muốn bị câu bực vậy ngươi liền giúp ta đem đạo này ấn k ý cho xóa đi đi ta tịnh không để ý n g ư ơ i nếu như là người khác khắc luân đức có lẽ thật sẽ lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp nhưng đối s ở từ hắn s á c thực không thể ra tay như thế một là bởi vì hắn lương tâm tại q u a y phá đối phương dù sao cũng là hắn tôn nữ ân nhân cứu mạng thứ hai là thân là thiên mệnh người bọn gia hỏa này căn bản là không có cách bị triệt để khống chế nếu là khống chế nó linh hồn Thế giới ý cuối h thì í trực sẽ cùng khắc cùng, luân nước vẫn là lựa chọn lựa bộ Tốt, ta t t đáp ứng ngươi sở từ sẽ không can thiệp ngươi nhưng ta hy vọng ngươi đừng dùng cố lực lượng này đi làm một chút thương thiên hại lý sự t ì n h ngẫu nhiên trở về ngồi một chút giáo đình b ĩ n h v i ê n hoan nghê ngươi n sở từ không có trả lời chỉ là nhẹ gật đầu liền thuận thang lầu đi xuống đi thêm vài phút đồng hồ sau trên mặt hắn băng lãnh rốt cục dần dần khôi phục lại bình tĩnh trên c h á n toát ra mấy giọt nhỏ không thể thấy mồ hôi hô hù chết lao tử nếu là lao nhân này quyết tâm lưu lại ta ta chỉ sợ thật muốn ở chỗ này gãy bên trên một cái mạng quả nhiên cự tuyệt như vậy là đúng càng tốt nói chuyện bọn g i a hỏa này sẽ chỉ được đà lơ tới ta còn muốn đi thăng cấp đâu cũng không có thời gian khi cái kia cái gọi là vật thí nghiệm đúng vừa vặn để cho ta nhìn xem cái kia cái gọi là huyên trộm người nghề nghiệp đến cùng có làm được cái gì nghề nghiệp huyên trộm người mới tăng kỹ năng huyên liệp tái tạo kỹ năng hiệu quả san giết sinh vật lúc đánh cắp nó sinh mệnh nguyên chất khi chỗ đánh cắp sinh mệnh nguyên chất đạt tới trình độ nhất định lúc nhưng tại bất luận cái gì địa điểm để đặt một đạo tái tạo c h i thân khi ngài tử vong lúc lại tại tái tạo c h i thân bên trên thu hoạch được chúng sinh trước mắt mỗi lần nhiều nhất nhưng để đặt một đạo tái tạo c h i thân sử dụng sau nhưng lần nữa để đặt xin chú ý chúng sinh lúc sẽ chỉ giữ lại đẳng cấp ngài trang bị sẽ toàn bộ biến mất sở từ không biết nên nói cái gì cho phải nguyên bản v u ô n đi ra chân cũng cứ thế tại không trung con mắt trừ lớn cái này không phải liền là vô hạn phục sinh sao đương nhiên cùng vô hạn phục sinh khả năng còn kém chút ý tứ nhưng là cái đồ chơi này đơn giản liền là nó giản dị bản tốt à. v ề phần nói ném đi trang bị xin nhờ ta đó căn bản không dựa vào món đồ kia tốt ta ném đi liền ném đi cùng lắm thì lại đánh một bộ lưu núi xanh tại không sợ không có c ử i đốt v ề phần cái khác kỹ năng ngược lại là không có biến hóa liền ngay cả điểm thuộc tính cái gì đều không có cả i biến bất quá chỉ là cái này một cái kỹ năng liền đã để s ở từ rất thỏa mãn độc thân giả chủ công uyên t r ộ m người chủ phòng một công một thủ lão tử rốt cuộc không cần bó tay bó chân loại cảm giác này thoải mái nhìn một chút hắn đã nhanh đi tới tầng d ư ớ i chót ngay tại hắn chuẩn bị rẽ một lúc m ư ợ n thang lầu che đậy sừng đột nhiên nhìn thấy có một vệ tóc vàng thân ả n h chính đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó không cần nghĩ đều biết đó là ai bất quá s ở từ lại không nghĩ phản ứng gia hòa này vừa mới khắc luân đức mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này chỉ thấy hắn giả bộ như không nhìn thấy bình thường liền muốn từ bên người nàng đi qua đột nhiên một cái kêu thoạt nhìn yếu đuối lại là thật sự kéo hắn lại chương sáu m ư c h í cố đô cung đình pháp sư chương s á i c cố đâu cung đình pháp sư dùng sức hô sở t ử đem sức bú sữa mẹ đều đã vận dụng sửng sốt không có thoát khỏi không có cách nào hắn đành phải nghiêng đầu sang chỗ khác c i miệng. cái kia mễ na tiểu thư ngươi tại sao muốn lôi kéo ta không thả đâu chỉ thấy như hoàng kim hai con ngươi mỉm cười nhìn xem hắn chúng ta nói thế nào cũng coi là từng vào sinh ra tử bằng hữu làm sao gặp được liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh liền đi a ha ha cái kia t a đây không phải không thấy được sao trong lòng hai người đồng thời đ ầ u đen rau muống mễ na không thấy được ha, ha lừa gạt quỳ đâu sở từ ai muốn cùng ngươi xuất sinh nhập từ a còn không phải ngươi ép mà ngược lại ta mặc kệ đã chúng ta là bằng hữu vậy ngươi cũng nên đánh với ta âm thanh trào hỏi mới đúng chứ ngươi nói đúng không cái kêu mong đợi ánh mắt để sở từ không đành lòng nhìn thẳng nói thật hắn cũng bất quá là một cái huyết khí phương cương tiểu hoa tử dạng này bị một cái dung mạo xinh đẹp nữ h à i cười c h ầ m c h ầ m vào tự nhiên cũng không có nhiều chống đỡ chi lực tốt ta như vậy m ẹ na tiểu thư hiện tại ta muốn rời đi hy vọng chúng ta về sau còn có thể gặp lại ha ha đương nhiên mễ na cười trả lời nói đi liền quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến thẳng đến dần dần rời đi sở từ tầm mắt ân đã vậy còn như thế thuận lợi chẳng lẽ là ta hiểu lầm nàng tỉ mỉ nghĩ lại g i a hỏa này kỳ thật vẫn rất đáng yêu mà lời mới vừa nói ra sở từ liền hối h ậ n không phải ta đến cùng đang nói cái gì a sở từ a sở từ ngươi cũng không thể bị cái gọi là sắc đẹp hấp dẫn chỉ có mạnh lên mới là vương đạo rời đi lúc sở từ trên đường còn gặp rất nhiều từng tại phế tích cố đô nhìn thấy cao tầng trong đó có cái kêu ba tên thần thánh kỵ sĩ khi bọn hắn nhìn thấy sở từ lúc lập tức tiến lên đón thánh tử đại nhân xin hỏi ngài đây là a ta đang định rời đi giáo đỉnh thì ra là thế cần ta mấy người vì ngài hộ tống sao hộ tống chẳng lẽ lại đây chính là cái gọi là đại luyện ta đi s ở t ử hai mắt t ỏ a ánh sáng ba người này đều là lục giai bên trong cao thủ cái này nếu là mang theo chính mình đi giết một cái đẳng cấp cao quái vật chẳng phải là rất nhanh liền có thể mắc cấp đương nhiên loại sự tình này s ở t ử cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi tình huống thực tế là căn bản không có khả năng đừng quên b ộ t cấp trở lên q u á i vật liền đã tham dự vào đánh giết cống hiến phân phối cơ chế mà đẳng cấp càng cao q u á i vật nó phẩm chất bình thường cũng liền càng cao cho nên nói về sau hết t h ể vẫn là muốn dựa vào chính mình thú chi sở tử cũng không hy vọng năng lực của mình bạo lộ tại nhiều người hơn trong mắt cho nên đa tạ mấy vị hào ý b ấ t quá ta muốn chính mình hẳn là cũng không cần có đúng không vậy xem ra là chúng ta lắm ộ n đã như vậy chúc ngài bình an trở về ba tên giáng người thẳng tắp thần thánh kỵ sĩ đối với hắn đi đấm n g ư c lễ giờ khác này sở tử đối thánh tử khái niệm p h n g phất có một tia rõ ràng hơn nhận biết khi hắn cuối cùng từ giáo đình c ổ n g đi tới lúc cả người đều là s ư ớ n g sốt một chút phải biết cho dù tại lam tinh cường giả cũng có được tuyệt đối đặc quyền người bình thường rất khó tới bình đẳng đối đãi trước kia sở từ tại đối mặt thứ đại nhân vật này lúc luôn cảm giác cẩn thận từng ly từng tí nhưng từ khi đi vào thần vực sau có thể là bởi vì phục sinh cơ hội ảnh hưởng để hắn đối cường giả dần dần đã mất đi điểm lòng kính sợ đây cũng là hắn vì cái gì dám cường đ ố i khắc l u ô n đức nguyên nhân nhưng cường giả trung vi là cường giả loại này bị nó tôn kính thái độ là lúc trước hắn căn bản không thể n g h i qua cái này cũng càng thêm kiên định hắn muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm chỉ thấy hắn lấy ra cái viên kia còn lại hai lần cơ hội bí cảnh chi trịa vô tận thảo nguyên sử dụng q u a n g mang lóe lên một cái rồi biến mất sở từ tầm mắt lần nữa trở lại cái kia phiến rộng lớn v ô n g ầ n thảo nguyên ken ngài đã tiến vào bí cảnh sử dụng số lần giảm một trước mắt còn thừa sử dụng số lần một lần bắt đầu ra chỉ lần trước thông quan ghi chép g i a chỉ thành công một trăm cấp cố đô di hải trước mắt khiêu chiến mục tiêu một trăm mười cấp tinh anh cấp cố đô du hiệp một trăm chỉ xin hỏi phải chăng bắt đầu khiêu chiến bắt đầu theo tiếng nói vừa ra chung q a n h một điểm động tĩnh đều không có chỉ có nhàn nhạt, nhạt phong thanh ở bên thai thổi qua nhưng ở sở từ thị giác bên trong xa xa trên đường chân trời có không ít dễ thấy quan g ảnh đang lưu động đó là ẩn thân bị khám phá lúc dáng vẻ với lại không riêng gì tại trước mặt hắn bốn phương tám hướng đã sớm bị cố đô du hiệp vây quanh chỉ thấy bọn chúng rất nhanh dương cung cái tên kỹ năng truy tung mũi tên phát s ạ trên trăm chi màu xanh mũi tên hướng phía sở từ kích xạ mà đến lần này nếu là bên trong mười đầu bệnh đều không đủ hắn cản bất quá hắn ngược lại là lộ ra thành thạo điêu luyện thần sắc không thấy khẩn trương ngay tại mũi tên muốn giáng lâm trên đỉnh đầu hắn lúc biến mất vô địch một dây đồng thời tiến vào ẩn thân trạng thái thần kỹ dựa vào nó sở từ từng nhiều lần biến nguy thành an mà những cái kia mũi tên tại bắn tới sở từ trên thân lúc cũng tự động xuyên qua lần này những cái kia cố đô du hiệp nhóm trực tiếp m ộ t b ư ớ c tiếp xuống chính là ta đi săn thời khắc diệ thủ không không ken ngài đã đánh giết bảy chỉ cố đô du hiệp linh ủi tri thủ đã thành công đánh cắp cá thể vì cố đô du hiệp một điểm thuộc tính thể chất năm mươi lực lượng ba mươi lăm trí lực hai mươi vật kháng năm ma kháng năm tinh thần năm nhanh nhẹn tám mươi ken ngài đã đánh giết năm mươi hai chỉ cố đô du hiệp ken bởi ả n tăng n vì ngài đẳng cấp đã vượt qua một trăm hai mươi cấp đem tự động nhảy qua nên đẳng cấp khiêu chiến độ khó sắp khiêu chiến một trăm ba mươi cấp tinh anh cấp cố đô cung đình pháp sư phải t r ă n g mở ra khiêu chiến hệ thống thanh â m nhắc nhở không ngừng vang lên bất quá sở từ ánh mắt đã sớm bị trong đó một đầu nhắc nhở hấp dẫn sinh mệnh nguyên chất đánh c ắ p một trăm điểm uyên liệt tái tạo đã hoàn thành một không một trăm chỉ cố đô du hiệp liền có thể hoàn thành một không đây chẳng phải là nói ta đánh giết một nghìn chỉ liền có thể nhiều hơn một lần phục sinh cơ hội kỹ năng này cũng quá lương tâm a lương tâm sao khả năng cũng chính là sở từ nghĩ như vậy một nghìn chỉ tinh anh cấp quái vật người bình thường cố gắng mười năm đều không nhất định có thể đạt tới số lượng này ken xét thấy người khiêu chiến c h ậ m chạp không làm ra lựa chọn lại chưa rời đi bí cảnh k h i ê u chiến tự động xác nhận xin chuẩn bị kỹ lưỡng ân đang tại cao hứng bên trong sở từ đột nhiên kịp phản ứng chương bảy mươi mai ân hư ảnh một chương bảy mươi mai ân hư ảnh một đúng a ta hiện tại còn tại khiêu chiến bên trong là không có thời gian nghỉ ngơi để cho ta nhìn xem kế tiếp là cố đô cung đình pháp sư ta nhớ được giá hỏa này cũng không tính khó giải quyết mới đúng nghĩ đến thông quan hẳn là rất nhẹ oanh liệt diễm mang theo nhiệt độ cao cực tốc vào tới cảm ứng được nguy hiểm sở từ bỗng nhiên lui về phía sau một bước còn kém một điểm hắn liền muốn miễn cương ăn dưới một kích này ta đi ta còn chưa nói xong đâu ta bọn giá hỏa này tới cũng quá nhanh đi quay đầu nhìn lại vài trăm mét bên ngoài cách mỗi mấy chục mét liền có một tên mặc pháp bảo hình người quái vật cố đô cung đình pháp sư tinh anh cấp lở v 1 3 0 điểm sinh mệnh 6 á vê đốt vật lý công kích 1 ộ ca ma pháp công kích 1 ộ vê đốt phòng ngự vật lý 1 ộ ca phòng ngự ma pháp 1 ộ t ca tốc độ 2 a ca phản ẩn đẳng cấp 3 cấp tẩn thân đẳng cấp 1 cấp kỹ năng dung hợp pháp trận khi mấy tên cung đình pháp sư đồng thời tồn tại lúc có sát xuất thi triển dung hợp pháp trận t h i pháp vi lực sẽ tiến một bước đạt được tăng lên tăng lên trình độ cùng dung hợp số lượng tương quan gần đạt một v đốt pháp thương để cho người ta cơ hồ trúng bước nếu như không phải thuần chính phát thản những quái vật này làm gì đột nhiên phát động công tích a nhìn thấy người sao liền đánh ha ha ha, ha cười cười sợ từ tiếng cười càng ngày càng nhỏ thẳng đến cuối cùng hắn đông nhiên nuốt nước miếng con mắt nhìn chằm c h ậ m lơ xa tại một chỗ ngóc ngách bên trong mấy tên cung đình pháp sư đồng loạt ra tay một cô vô hình ba động bao phủ tất cả pháp sư giờ khắc này tất cả quái vật ánh mắt đều hướng phía sở từ nhìn lại ta đi không nói bỏ đức vậy mà dung hợp điều tra p h á t trận vừa mắng sở từ tranh thủ thời gian quay đầu chạy về phía xa tại phía sau hắn cái k i a từng đoá từng đoá hoa mỹ hỏa diễm chi hoa chính như cùng chết vòng ôm dâng lên vê anh vê n h mặt đất bị ngọn lửa pháp thuật không ngừng nổ ra đến cái hố sở t ư một mực tại phía trước không quy luật chạy lúc này mới tránh thoát nhiều lần công kích cũng còn tốt song phương cách đủ xa những pháp thuật này cũng không phải cái gì truy tung loại hình lúc này mới không có nhận đến tổn thương nhưng mặc dù như thế hắn cũng vẫn như c ũ không dám dừng lại xuống b ư ớ chân c miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm ta nói làm sao có gan không thích hợp cảm giác ai lại đem chuyện này quên cố đ ô cung đình pháp sư nhưng thật ra là rất hy hữu quái vật tại toàn bộ phế tích cố đ ô cũng khó gặp đến một cái nói như vậy coi như gặp được cũng chỉ là coi nó là luật cũ thương cao một chút quái vật mà thôi nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua một trăm chỉ loại quái vật này đồng thời xuất hiện áp huy còn có cái kia điều tra phát trận nhiều lắm là liền là phản ẩn ba cấp trái phải trình độ nhưng ở mấy tên cung đình pháp sư ra chỉ dưới ngạnh sinh sinh nổ cao đến chí ít năm cấp đây không phải muốn mạng người sao may m à ta phản ứng nhanh vừa dứt lời trên bầu trời chuyển đến cực nóng nhiệt độ mấy chục đạo hỏa cầu thật lớn hướng bên này vào tới tốc độ của bọn nó rất nhanh nhưng sở từ tốc độ càng nhanh khoảng cách mấy trăm mét cho hắn cơ hội thở dốc khởi động ai chết chân mỗi khi có hỏa cầu rơi xuống sở t ử luôn luôn đ n g nhiên chuyển biến phương hướng sắt đến bên cạnh tránh khỏi nhưng dù vậy cũng vẫn như cũng bị hai cái hỏa cầu vô tình m ệ n h chung v â n h tám năm k tám năm k không bốn k không bốn k sở t ử từ hỏa diễn bên trong bậc ra thậm chí còn có ngọn lửa lưu lại tại y phục của hắn bên trên thánh nữ c h ú c phúc lập tức có hiệu lực mỗi giây khôi phục một điểm sinh mệnh một cái này nếu là lại nhiều đến hai phát chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ không được nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia mấy con tạo dựng điều tra pháp trận cung đình pháp sư giải quyết quay đầu sở từ cách vài trăm mét xa xa nhìn về phía b ầ y quái vật rượu thủ không không cũng không thủ k h o ả n g cách hạn chế chỉ cần đối phương tại trong tầm mắt của hắn liền có thể hoàn thành ăn cắp có thể đi ta trộm một hai ca một hai ca tổn thương ở trong đó một cái pháp sư trên thân lập tức hiện hiện cùng ngày đồng thời sở từ chỉ cảm thấy một cỗ k h ắ c dòng nước cấm chạy khắp toàn thân hp của hắn đang chậm rãi gia tăng một trăm hai mươi một trăm hai mươi đ ú n g à, ta làm sao đem hung sói bộ hút máu hiệu quả đem quên đi mặc dù chỉ có tạo thành tổn thương một không nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều liền nhất định có thể cùng thánh nữ trúc phúc cùng một chỗ nhanh chóng hồi máu lúc này nơi xa pháp thuật quang mang lần nữa hiện lên không ra hai dây công kích liền sẽ rơi vào s ở t ử trên thân đối phương nhân số dù sao c h i ế u ưu phía bên mình s á c thực lộ ra thế yếu a không đánh nổi ta còn không trốn thoát sao phi ảnh lưu xa s ở t ử thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía xa một trăm m tại t hắn ban đầu vị trí hỏa cầu c h ư ớ c mắt đã tới đem vụ cận bãi cọt trong c h ư ớ c mắt thành than cùng nay đồng thời chung quanh trăm m lập tức tạo thành một tầng bao cắt tre cản thân ảnh của hắn bất quá s ở t ử biết cái này tại điều tra pháp trận trước mặt có thể nói là chẳng có tác dụng gì có lúc này diệ u thủ không không lần nữa làm lệnh hoàn thành sở tử tìm đúng cơ hội tìm được một tên khác duy trì pháp trận cung đình pháp sư một hai ca một hai ca thả xong hắn quay đầu liền chạy những cái kia cung đình pháp sư thấy thế tự nhiên muốn bắt đầu truy dù sao pháp thuật nếu là cách quá xa không chỉ có tỷ lệ chính xác sẽ giảm xuống liền ngay cả uy lực cũng sẽ yếu bớt bất quá sở tử nhanh nhẹn thuộc tính còn nhanh hơn bọn họ một chút như vậy đối liền làm một chút xíu đại khái muốn so bọn chúng nhanh lên một phần tư a cũng chính là năm trăm điểm tốc độ cũng chớ xem thường điểm ấy trên lệnh chỉ là điểm này liền để giữa bọn hắn khoảng cách bị không ngừng kéo ra sở từ cuối cùng từ phạm vi nguy hiểm bên trong trốn thoát ha ha ha ta trộm ta trộm ta vụng trộm, trộm người có thể làm gì ta thấy được l ư u dụng không chạy quá trình bên trong sở từ không ngừng thực hiện độc thần lại thêm phi ảnh lưu xa chuẩn bị khoảng cách của song phương đã bị kéo đến hơn ngàn mét còn tốt nơi này là m ê n h mông đại thảo nguyên song phương đều có thể tin h tưởng nhìn thấy đối phương không phải diệu thủ không không thật đúng là không cách nào có hiệu lực rốt cuộc tại cái thứ nhất cung đình pháp sư tử vong trong nháy mắt điều tra pháp trận theo sát lấy s ụ đổ tất cả cái vật lập tức n ừ n g lại sở từ cũng đang chờ đợi giờ khắc này Trương Trương hư ảnh, 2. Chương 71, Mai Ân hư ơn ơn ảnh, ảnh, Mai Mai không i thi triển biến tại pháp sụp nháy hắn thân thảo h trận trong mắt mất trên lần nữa ẩn nguyên. đổ k có mục tiêu những n à y cung đình pháp sư trước tiên đương nhiên là chuẩn bị lần nữa ngưng tụ điều tra pháp trận cũng không có chờ chúng nó tăng thêm nhân thủ ngay sau đó lại một cái phụ trách điều tra pháp trận cung đình pháp sư tử vong tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba không chỉ có như thế tử vong đồng thời còn có mới độc thần bị gieo xuống trong thời gian này một mực duy trì mười cái cung đình pháp sư ổn định mất máu phối hợp thêm thánh nữ chúc phúc mỗi giây hết thể một sáu ca trái phải điểm sinh mệnh khôi phục sở từ tổn thất cái k i a hai vê đốt sớm đã về đầy tiếp xuống chỉ cần một mực tiếp tục dạng này trình tự liền tốt bất quá rất nhanh những quái vật này tựa hồ học thông minh phái dòng giã hai mươi người duy trì bốn cái p h á p trận sở từ thân ảnh lần nữa bạo lộ bất quá hắn lại là một điểm không hoảng hốt lúc đầu nhân số của đối phương liền biến thiếu đi thống chi khoảng cách này dưới pháp thuật cần mấy giây tài nam đến muốn tránh thoát đi đơn giản dễ như trở bàn tay hắn chỉ cần tiếp tục kéo dài khoảng cách tiêu hao liền tốt nhưng những q u á i vật này đã thân là pháp sư vậy liền không có khả năng chỉ biết một loại pháp t h u ậ t chính đáng sở từ âm thầm cao hứng còn lại cung đình pháp sư đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ ân bọn gia hỏa này muốn làm gì ngược lại khẳng định không phải cái gì chuyện tốt trong nháy mắt phi ảnh lưu xa làm l ệ n h hoàn tất sở từ thân ảnh lần nữa lóe lên khoảng cách của song phương lại bị kéo ra một trăm mét lúc này t r u n g quanh bầu trời đột nhiên t ố i xuống phản phất có t h i ể m điện tại tầng mấy bên trong lấp lóe không phải đâu thật có lớn muốn tới a cảnh tượng này hắn giống như ở đầu gặp qua đúng trước đó tại t ử quang thành ngoại thảo nguyên đánh rết ma lăng lúc cái kia bình minh trong tiểu đội pháp sư dùng giống như liền làm một chiêu này là xét đánh thuật vê anh t r ứ n g mắt lôi long đạch phá tầng mây c h ư ớ c mắt đã tới loại tốc độ này sợ từ làm sao có thể né tránh được chẳng lẽ lại thật muốn chết ở chỗ này đáng giận sớm biết nên trước tiên đem viên liệp tái tạo phân thân chuẩn bị kỹ càng lại đến sông ngay tại lôi quang muốn rơi vào trên đầu của hắn trong nháy mắt tại hệ thống không gian bên trong khối kia yên lặng hát tinh s ắ c lệnh bài phạm p h ấ t nhận lấy triệu hắn đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu vê anh kịch liệt tiếng nổ mạnh qua đi đợi đến bụi mù tắn đi sợ từ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. một cái bóng mở hiện tại hắn trước người nhìn xem hắn ai ta không sao ngươi là mai ân thôn trưởng không ta chỉ là một đạo hắn lưu lại thủ đoạn mà thôi có một thanh bạch hồ t ử mai ân không nói nhìn xem sở tử quay đầu vừa nhìn về phía phương xa cung đình pháp sư b ầ y yếu như vậy bình quân chỉ có nhất giai giai đoạn trước tiêu chuẩn ngươi vậy mà có thể bị bọn chúng b ứ c đến loại tình trạng này sở t ử vội vàng giải thích không phải a mai ân thôn trưởng những quái vật này kỹ năng có chút đặc thù bọn chúng pháp thuật có thể hoàn n g phù hợp tăng cường thực lực ngài vừa mới cũng cảm nhận được a cái kia đạo xét đánh thuật a mai ân có một tia hứng thú vừa mới cái tia đạo công kích xác thực đã có chí ít tứ giai tiêu chuẩn bất quá coi như thế ngươi cũng không nên buồng phí hết một cơ hội này a nhìn xem sở từ một mặt mờ mịn bộ dáng mai ân lắc đầu cũng lười nói chuyện chỉ thấy hắn đưa tay chỉ lên trời không một chỉ ra vẻ thần bí nói ra thiểu g i a hỏa ngươi biết ma pháp cực hạn là cái gì không ma pháp cực hạn ta đây làm sao có thể biết ta cũng không phải pháp sư xem ra ngươi cũng không biết đã dạng này hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gọi là ma pháp cực hạn sở từ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại tầng lây bị không chút lưu tình x é rách một viên t h á i vật khổng lồ từ đó lộ ra đây là thiên thạch nói chính xác là thổ hệ ma pháp cùng hỏa hệ ma pháp dung hợp căm t r ú ta xưng là sao băng tăng lễ thiên thạch tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền bọn tới cung đình pháp sư bảy không có gì bất ngờ xảy ra d u n g động dữ dội cảm giác sen lẫn năng lượng ba động phi tốc đánh tới vây anh toàn bộ thảo nguyên phản phất đều hứng chịu tới tác động đến mà sở t ử có mai ơ n bảo hộ chỉ cảm thấy trước mắt cường quang l o ạ lên đợi đến ánh mắt khôi phục ánh mắt chiếu tới đều là đất khô cằn kem khiêu chiến hoàn thành đánh giết 100 chỉ cố đô cung đình pháp sư thu hoạch được 60 vê đốt điểm kinh nghiệm trước mắt đẳng cấp 143, 21900, 31900, t h u hoạch được toàn thuộc tính 400 điểm tự do thuộc tính 2580 điểm ken cướp boxing mệnh nguyên chất 30 điểm uyên l i ệ p tái tạo độ hoàn thành 13. là bởi vì không phải mình giết cho nên không tính sao cái này phát hiện mới để sở từ thất vọng kiểm tra đến vô tận thảo nguyên hình dạng mặt đất phá hư trình độ đạt tới năm không bắt đầu tự động sửa chữa phục hồi t r u n g quanh quan g cảnh lập tức biến hóa nguyên bản biến thành đất khô cằn mặt đất trong nháy mắt tỏa ra sự sống tiểu g i a hỏa mặc dù chỉ trải qua mấy ngày nhưng bất kể như thế nào ngươi đã dùng hết một cơ hội còn lại hai lần cơ hội cố mà chân quỵ à mặt khác cái này mai lệnh bài kỳ thật cũng có nhất định tác dụng nếu ngươi gặp được khó khăn chi bằng hướng pháp s ư công hội đưa ra bọn hắn sẽ giúp ngươi nói xong hư ảnh liền biến mất keng hình dạng mặt đất đã khôi phục xin hỏi ngài có phải không muốn khiêu chiến t ầ n g tiếp theo kiểm tra đến n g à i đẳng cấp đã tăng lên đến một trăm bốn mươi ba cấp khiêu chiến độ khó đem tự động nhảy qua đến một trăm năm mươi cấp cự tuyệt nhanh cự tuyệt keng lần này kinh nghiệm bí cảnh đã kết thúc bắt đầu truyền thống ho trở lại thử quang thành sở từ nhẹ nhàng thở ra đây cũng quá biến thai à mới một trăm ba mươi cấp quái vật liền có thể khám phá hắn năm cấp t n thân cái này nếu là đằng sau lại đến điểm loại quái vật này chính mình còn chơi hay không vì điểm kinh nghiệm mệnh không thể không cần a bất kể như thế nào trước tiên đem phân thân làm được lại nói dạng này chí ít có thể bảo chứng lần sau tử vong có thể không hề cố kỵ mặt khác cái này mai lệnh bài nguyên lai、like、thật hữu dụng như vậy à ta còn tưởng rằng mai ân thôn trưởng là nói mò đây này còn có pháp sư công hội trong trí nhớ bọn hắn giống như đều là một đám tự cho mình siêu phạm ra hỏa đem lệnh bài thả lại hệ thống không gian hắn đột nhiên chú ý tới một bên để đó dạy khải bộ đồ đúng nói đến bộ này trang bị đặt ở trong tay cũng là hết bụi không bằng hiện tại vừa vặn thừa dịp tại thự quan g thành thời điểm b á n đi nếu là nói đến buôn bán đồ vật lời nói hẳn là liền muốn đến đó a sau mười mấy phút sở tử nhìn trước mắt kiến trúc thỏa mãn nhẹ gật đầu cả tòa kiến trúc từ đen kịt đã cầm thạch cấu thành phía trên điêu khắc hoa văn ngắn nụi để cho người ta nhìn qua liền lộ ra tôn quý b ấ t quá kiến trúc như vậy lại không phải cái gì cấp cao nơi trốn người ở đây âm thanh huyên áo đủ loại màu sắc hình dạng người tụ tập ở chỗ này chương bảy mươi hai thế giới con đường thương hội gặp lại xâm mạc t r ư ơ n g bảy mươi hai thế giới con đường thương hội gặp lại xâm mạc thế giới con đường thần vực bản thổ loại cực lớn thương hội cơ hồ bất luận cái gì có người ở địa phương đều có thân ảnh của bọn hắn đi vào trong đó khắp nơi đều là xếp hàng người còn có không ít là đang nói nghiệp vụ điểm này ngược lại là cùng làm tinh bên trên rất giống dù sao hai phe thế giới sớm đã tiếp xúc rất nhiều năm thế giới con đường bên trong có một ít liên bang tầng quản lý làm ra điều chỉnh cũng là rất bình thường bất quá người thật thật nhiều a nếu không chúng ta các loại cho ăn huynh đệ ân nghe được thanh â m quen thuộc sở từ quay đầu nhìn lại chính là sâm m ạ c đội trưởng mấy người duyên p h ậ n a huynh đệ không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt nhìn thấy sở từ quay đầu mấy người liền vội vàng nên đón các ngươi làm sao nhận ra ta sở từ nghi ngờ nhìn xem hắn hại toàn bộ thử quang thành có thể có bao nhiêu thiên mệnh người trên người ngươi hung sói bộ đồ ta tuy có thời điểm có thể nhìn thấy mấy món tán kiện nhưng nhìn thấy trọn vẹn đây là lần thứ nhất đúng a chính mình mặc dù không có lộ mặt nhưng cái này thân trang bị ngược lại trong đám người càng mắt sáng hơn ta cũng thật cao hứng gặp lại ngươi sở t ử lễ phép tính gật gật đầu lúc này từ vừa đi đi ra một vị trung niên trang phục của hắn xem xét liền là thần mực bản thổ cư dân sơ mạc vị này là à tư l ạ c tổng quản ta vì ngươi giới thiệu một chút vị này liền là trợ giúp chúng ta tại cuối cùng hộ tống trên đường giải quyết cái kia ma lang bằng hưu gọi ngạch sơ mạc mới nhớ tới chính mình vậy mà quên hỏi sở t ử danh tự hắn nhờ và thức nhìn về phía sở t ử ngạch gọi ta có độc a có độc danh tự này thật là k ỳ q u á i tư l ạ c rất thong dong nở nụ cười đưa tay ra nguyên lai、like、là có độc các hạ hành ngộ hành ngộ song phương nắm lấy tay rất nhanh liền tách ra như vậy có độc các hạ xuống đây thế giới con đường là có đồ vật gì muốn mua sao cũng hoặc là bán sở tư nhẹ gật đầu ta vừa vặn có bộ dư thừa trang bị muốn bán chỉ là người này bộ tư lặc bén nhạy bắt được chữ này vội vàng mở miệng đường nếu có độc các hạ không chê có thể để cho ta tới hỗ trợ định giá một bên xâm mạc vội vàng phụ họa đúng vậy a độc huynh đệ tư lặc chủ quản người không sai nhất định sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý gặp hai người nói như vậy sở tư cũng không tốt tự t u ệ t bất quá trọng yếu nhất chính là dạng này quả thật có thể giúp hắn tiết kiệm một bộ phận thời gian vậy liền đa tạ tư lập chủ quản mời cùng ta đến hai người cùng một chỗ đi lên lầu xâm mạc mấy người không có đ ổ i theo dù sao loại sự tình này biến tướng chẳng khác nào đang nhìn một người tài sản hẳn không có ai hy vọng trong bao tiền của chính mình có bao nhiêu tiền bị người khác nhìn thấy a hữu đội trưởng rõ ràng là g i a hỏa này chính mình dẫn tới ma lang vì cái gì chúng ta cuối cùng còn muốn nói là hắn hỗ trợ giải quyết ta cái này không công bằng đám người sau lưng một vị nam tính cung tiến thủ nhữ mày người này chính là bình minh tiểu đội khải văn cũng chính là đánh g i ế t ma lang lúc cuối cùng từ biên giới khoảng cách bắn ra cái kia đạo tụ lực mũi tên người sâm mạc nhìn xem hắn thở dài khải văn ta biết trong lòng ngươi có đ o n khí nhưng thần bực hệ thống đã cấp ra đáp án vị kia có độc hình đệ độ cống hiến so với chúng ta đều mức cao cái này đủ để chứng minh đầu kia ma lang liền là hắn con mồi hắn cũng không có nói láo thú chi chúng ta hộ tống thương đội vốn là có phong hiểm đương thời bởi vì chủ quan rời đi chính chúng ta cũng có trách nhiệm cái này chưa nói tới ai đúng ai sai chỉ là vừa lúc đụng vào nhau đã cuối cùng không có gì tốt thất vậy liền đừng nhắc lại thế nhưng là khải văn còn muốn nói điều gì đừng thế nhưng là đội trưởng làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn h u ố n hồ chúng ta cũng không phải một điểm thu hoạch không có không phải sao làm pháp sư phỉ lạc lúc này cũng m ở m i ệ n g dù sao cũng là đoàn đội chuyển bận hạnh tâm nàng đồng dạng có một ít phân lượng khải văn lúc này mới quay đầu ngậm miệng lại trong phòng giám định tư lạc nhìn xem bày ra trên bàn giày khải bộ đồ biểu lộ có chút không thể tin cái kia có độc các hạng ngài nói trang bị chính là cái này sở từ ngồi đối diện hắn nhẹ gật đầu không phải cái này thật bất khả tư nghị a tư lạc cầm lấy trang bị kiểm tra nhiều năm buôn bán hắn cơ hồ một chút nhận định thứ này liền là dạy khải châu rơi xuống trang bị bộ đồ chỉ là sở từ trên thân mặc một bộ chín mươi cấp hung sói bộ đồ mà cái này dạy khải châu lại là tám mươi lăm cấp quái vật một người làm sao lại xa xỉ đến loại tình trạng này mỗi năm cấp liền đổi một bộ trang bị người bình thường có thể mỗi qua nhất giai đổi một bộ cũng không tệ rồi cũng đều là tán kiện chắc vá đi ra dù sao chọn bộ xuống tới muốn quý nhiều vị này có độc các hạ đến cùng lai l à gì tư lạc nhỏ không thể thấy nhìn sở từ một chút tiếp lấy chất đầy dáng tươi cười xoa xoa tay dỗi ra một ngón t y nếu như là cái này thân bộ đồ lời nói ta nguyện y ra một trăm mai kim tệ các hạ cảm thấy thế nào một trăm mai cao hơn nhiều như vậy sao lúc trước lục trạch thu thời điểm nói qua như vậy một kiện trang bị nhiều lắm là giá thị trường tại mười kim tệ trái phải không nghĩ tới đụng một bộ giá cả trực tiếp cao không chỉ một lần gặp s ở từ túi đầu suy nghĩ không nói gì tư l ạ c dối ra ngón tay có vẻ hơi lung túng chẳng lẽ là ta báo giá thấp tư l ạ c không nhịn được nghĩ đường, đường. hắn run run dày dày lần nữa d ố i ra một ngón tay hai trăm hai trăm mai kim tệ đây là ta có thể cho đến t ự c h ạ n ngài cũng nên để cho ta lửa một điểm a ha ha thành rao đem kim tệ cái túi thu nhập hệ thống sở t ừ phạm phất nghĩ tới điều gì lại đem một bộ trang bị đem ra chính là phong vương bộ đồ bộ này trang bị ta cũng cố ý bán ra ngài không ngại nhìn một chút không có vấn đề tư l ạ c thấy thế cũng là nhìn lại ân cái này trang bị nói như thế nào đây có chút quá thấp kém đi coi như bán cũng không nhất định có người mua với lại nó còn giống như không có bộ đồ hiệu quả kỳ quái ta còn giống như là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trang bị không đối luôn cảm giác ở nơi nào gặp a thế nào đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền tư lạc thả tay xuống bên trên trang bị Bộ này trang bị nói như thế nào đây ta nhiều nhất chỉ có thể cho đến hai cái k i m h tệ ngài nhìn đi liền cái giá này sở tư lập tức gật đầu từ khi trang bị thần thạch đem may mắn điểm chuyển rời đến trên người hắn bộ này trang bị giảng một c ũ n g theo đó biến mất bây giờ giá trị có thể đáng những này đã rất tốt hắn ngược lại là cũng không chọn giao dịch xong sau hai người lẫn nhau khách sáo vài câu sở từ liền rời đi mới vừa đi tới thế giới chi lộ thương hội đại môn một mực chờ tại cửa ra vào xâm mạc ngăn tại trước mặt hắn t r ư ơ n g bảy mươi ba bích lâm thành lục lâm đầm lầy bí cảnh t r ư ơ n g bảy mươi ba bích lâm thành lục lâm đầm lầy bí cảnh s â m mạc đội trưởng còn có chuyện gì sao có đ ộ c h u y n h đệ muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi phương nam t r ư quốc nơi đó quái vật bất luận chủng loại hay là đẳng cấp đều so nơi này mạnh hơn nhiều rất thích hợp tăng cao thực lực s â m mạc ngữ khí rất nóng lòng thoạt nhìn hắn quả thật rất muốn lưu lại sở tử không biết vì cái gì sở tử trong đầu hiện lên bột từng nói với hắn lời nói thiên hạ tại sao có thể có cơm chưa miễn phí ngươi chỉ là bị trước mắt lợi ích trẻ c ạ ánh mắt đúng à chính mình trước đó tại trước mặt bọn hắn sử dụng phi ảnh lưu xa như vậy bọn hắn nhất định cũng biết nghề nghiệp của mình bình thường trong đội ngũ cơ hồ cho tới bây giờ đều không có đạo tặc vị trí điểm này từ đội ngũ của bọn hắn nhân viên phối trí đến xem liền rất rõ ràng bọn hắn cũng không muốn một vị đạo tặc chí ít trước đó là nghĩ như vậy nhưng lại là cái gì nguyên nhân để xâm mạc nguyện ý chờ ở chỗ này chỉ vì mời hắn đâu phải biết lần trước chính mình cự tuyệt về sau đối phương nhưng cũng không có tiếp tục giữ lại cảm xúc cũng không có kích động như vậy hắn là phát hiện cái gì là bộ đồ sao chẳng lẽ là cái gọi là giết người đ ả bảo không đối t h i ê nói mệnh n g ư xong sở tử không cho đối phương lại mở miệng cơ hội liền mở ra ẩn thân thấy đối phương thân ảnh biến mất lợi đến khỏe miệng sâm mạc lập tức ngừng lại nhìn xem sở tử biến mất địa phương trong mắt lóe lên giấy ruộng một lát sau phỉ lạc khải bắt bọn người từ đằng xa tìm đến đội trưởng hắn không có đáp ứng sao sâm mạc bất đắc dĩ nhẹ gật đầu ta m u ố n hắn hẳn là phát hiện cái gì dù sao ta trước đó mời qua hắn một lần lần này rõ ràng là mang theo mục đích tiếp cận người bình thường hẳn là đều có thể nhìn ra được đội trưởng ta liền không rõ tiểu tử kia có tốt như vậy vậy mà để ngươi mời hai lần vốn là đối sở từ bất mãn khải văn phàn là nói sâm mạc đối với cái này lắc đầu ta trước đó nghe bằng hữu trong lúc vô tình nói qua một sự kiện kỳ thật chúng ta những cái này thiên mệnh người tại bảy đại thuộc tính về sau còn có vị trí thứ tám ẩn tàng thuộc tính được xưng là may mắn có người trời sinh may mắn giá trị cao như vậy hắn tại đánh giết quái vật lúc xuất hàng s á t x u ấ t thì càng cao mà có người trời sinh may mắn giá trị thấp cho dù giết quái vật lại nhiều cũng rất khó xuất hàng vì lạc nhữ mày có vẻ như nghĩ tới điều gì đội trưởng ý của ngươi là cái kia có độc rất có thể liền là một vị may mắn giá trị cao người chơi sâm mạc tán đồng đợt đầu bất quá ta cũng không thể trăm phần trăm xác định nói không chừng hắn trang bị thật là trong nhà có mỏ cho mua cũng không nhất định nhưng bất kể như thế nào có dạng này người trở thành đồng đội đối đoàn đội tới nói khẳng định là một chuyện tốt bất kể như thế nào chúng ta cũng sẽ không thua thiệt chính là đã hắn không đồng ý chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút hộ tống chuyến tiếp theo thương đội thự quang thành điểm truyền tống nơi này có chỉ có thiên mệnh người có thể sử dụng truyền tống trận đương nhiên là muốn bỏ tiền phương nam t r ư quốc đúng là một cái lựa chọn tốt có lẽ ta hẳn là đi thử xem ngược lại có truyền tống trận cũng là thuận tiện không ít nói xong sở từ đi đến truyền tống trận mời lựa chọn mục tiêu địa điểm để cho ta ngẫm lại phương nam t r ư quốc cách nơi này gần nhất thành trì hẳn là bích lâm thành truyền tống phí tuổi là mười kim tệ mắc như vậy à mới mấy ngàn km mà thôi tính toán kiếm tiền bản thân liền là dùng để tiêu xài vậy liền đi thôi thanh toán hoàn tất truyền tống bắt đầu hào quang loại lên sở từ thân ảnh trong nháy mắt đến ở ngoài mấy ngàn dặm t r u n g quanh ngẫu nhiên còn có người cùng một chỗ truyền tống đến nơi này cảnh đường phố cùng thự quang thành giống như cũng không có gì khác biệt khác biệt duy nhất hẳn là mạnh thối quá sở từ nhìn về phía nơi xa trên đường cái khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút mặc cũ nát không chịu nổi quần áo tại ăn xin người những n à y mùi thối giống như liền là từ trên người bọn họ phát ra dân chạy đạn sao ai p ư ơ n g nam các nước tình u ố n g hắn có biết một hai tại khối khu vực này có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia chiến tranh cơ hồ mỗi ngày đều tại bộc phát cư dân trôi g ạ t khắp nơi là chuyện thường xảy ra mà những cái kia quốc gia thua trận quốc dân thậm chí có chút sẽ bị xem như buôn bán nô lệ nói đến s â m mạc bọn hắn chỗ hộ tống thương đội trong đó nô lệ hẳn là đến từ cái này một bộ phận đúng ta nhớ được bích lâm thành là có một tòa nhị giai bí cảnh nếu không đi xem một chút nói đi là đi sở t ử rất nhanh liền đi tới bí cảnh quảng trường bởi vì thần vực bí cảnh đối với thiên mệnh người hữu hiệu cho nên nơi này tụ tập đại đa số cũng đều là thiên mệnh người có ít người là lấy tiểu đội tiến vào còn có chút người là lựa chọn làm trận g à o to đương nhiên bích lâm thành cũng sẽ phái người tới duy trì trật tự bất quá trọng yếu nhất chính là vì tiền thiên mệnh người muốn tiến vào bí cảnh tự nhiên không có khả năng một điểm đại giới đều không có phải hướng nơi đó đảm bảo người giao tiền đây chính là một bút không ít thu nhập bất quá bởi vì thu lệ phí nguyên nhân nơi này cũng không có quá nhiều người xếp hàng cho an huynh đệ muốn công l ư ợ c sao lục lâm đầm lấy tất cả tin tức đều tại bên trong tuyệt đối kỹ càng chỉ cần năm mươi mai ngân tệ một tên nam tử cơ bắc chạy đến sở từ bên người nhỏ giọng nói năm mươi ngân tệ sao cũng là không quý sở tử đang lo không có tình báo đâu thành tích của hắn đúng là trường học thứ nhất không dạ nhưng này nhiều lắm là để hắn so đ ạ i bộ phận người đồng lứa đối thần được tri thức mặt d à i đất nhiều một điểm mà thôi hắn cũng không phải đấng toàn năng hối hộ chân chính có dùng c h i thức nhưng cho tới bây giờ sẽ không ở trường học xuất hiện đây chẳng qua là một cái cơ sở thôi năm mươi ngân tệ đúng không ta muốn một phần mặt đối mặt tiền rất nhanh liền đánh tới đối phương hệ thống tài khoản đúng vậy ngài lấy được nam tử cơ bắp lấy ra một tờ địa đồ giao cho sở tử liền cười rời đi lại một cái bị lừa lăng đầu thanh loại tin tức này hơi hỏi thăm một chút liền biết làm gì hoa cái này tiền tiêu bổ n phí t r u n g quanh có người nhỏ giọng nói thầm nhìn sở từ ánh mắt một mặt khinh thường đương nhiên sở từ cũng không quan tâm hắn nhìn ngay lập tức lên công lược ân quái vật bên trong giống như cũng không có cao hơn năm cấp phản ẩn cá thể vậy cái này liền dễ làm nhiều ân đây là không nghĩ tới nơi này lại có loại quái vật này xem ra chuyến đi này không tệ chương bảy mươi bốn t r i ề u trạch đọc ba chương bảy mươi bốn t r i ề u trạch đọc ba thu hồi công lược sở từ đi đến bí cảnh hàng phía trước đội rất nhanh liền đến p h i ê h ắ n tiến vào lục lâm đầm lầy mười kim tệ một người sở tử dứt khoát xuất ra chứa mười kim tệ túi tiền giao cho thủ vệ ân chỉ có một người thủ vệ mặc dù cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn là n h u n g đường chức trách của mình chỉ là phụ trách lấy tiền không nên hỏi cũng đừng hỏi xuyên qua bí cảnh vòng xoáy sở tử thân ảnh xuất hiện tại trong đầm lầy đã tiến vào bí cảnh lục lâm đầm lầy thu địa hình ảnh hưởng tốc độ di chuyển hạ xuống h a y không hoàn cảnh ảnh hưởng sao cũng không ý kiến chuyện gì sở tử trực tiếp mở ra ẩn thân ở trong rừng dậm bắt đầu đi dạo rất nhanh hắn liền thấy một cái toàn thân mọc da bọc mủ bắt cóc c h i ệ u trạch đ ộ q u a giã thu cấp lở vờ hai không không điểm sinh m ệ n h mười vê đ ú t vật lý công kích bốn k ma pháp công kích một vê đ ú t phòng ngự vật lý năm k phòng ngự ma pháp năm k tốc độ năm k phản ẩn đẳng cấp hai cấp kỹ năng kích độc bảo tử nhận đến công kích lúc phía sau đu năng sẽ hướng c h ú n g quanh năm mươi m phóng thích bảo tử tạo thành mỗi dây hai vê đ ú t ma pháp tổn thương độc tố hiệu quả bảo tử bám vào trong lúc đó độc tố đem một mức tiếp tục năm mươi m cho nên thứ này cũng không phải là cận chiến có thể đánh mỗi dây hai vê đốt lại thế nào thì cũng gánh không được ga sở từ trốn ở trên cành cây nhìn xem đây hết thảy khoảng cách t r a n lệ ba trăm m có thể Diệu thủ t r ố n g giống hai k hai k thành công đánh cắp đến một điểm kỹ năng số bị thương tổn chiều t r ạ c h độc qua trên lưng lập tức p h ó n g tích h kịch động bao tử t r u n g quanh năm mươi m trong nháy m ắ t hóa thành xương độc bao phủ s ở t ử cứ như vậy lặng lặng chờ đợi t ử v o n g của nó sẽ nhìn sẽ không rơi xuống trang bị đồng thời nhìn về phía hệ thống bảng điểm kỹ năng lời nói có thể giữ lại dùng để thăng cấp tần thân kỹ năng nếu như điểm kỹ năng có thể nhiều một chút liên tốt mình còn có một đống kỹ năng trợ lấy sử dụng đây đánh giết chiều check the q a thu hoạch được c h k điểm kinh nghiệm trước mắt điểm kinh nghiệm 30900, 31900 t h u hoạch được sinh mệnh nguyên chất 20, i i nguyên săn tái tạo độ hoàn thành một năm đã rơi xuống tài liệu kịch độc túi qua đây là cái gì đồ chơi s ở từ từ trên cây xuống tới đi đến t r i ề u trạch độc ba tử vong địa phương chỉ thấy một cái xanh lá u nang rơi trên mặt đất tản ra trận trận hôi thối hoa thật buồn ô n để cho ta nhìn xem có làm được cái gì vô dụng cũng không muốn rồi kịch độc nang bảo hiệu quả có thể dùng để chế bị độc thuộc tính dược tế các loại cũng có thể trực tiếp sử dụng ném ra sau đánh chúng tạo thành h a mét phạm vi độc bảo lĩnh vực mỗi giây tạo thành hai vên rút ma pháp tổn thương bào tử chưa thanh trừ trước đó có thể tiếp tục tạo thành tổn thương cái này chẳng phải tương đương với đem triệu trạch đột q u a kỹ năng lấy tới dùng sao có chút biến thái a tài liệu này xuất ra bán đi nhất định cũng có thể bán tốt giá tiền xem ở ngươi hữu dụng như vậy phân thượng vậy chỉ thu dưới ngươi đi sở từ tiếp lấy hướng lục lâm đầm lầy chỗ sâu đi đến mặc dù khắp nơi đều là đầm lầy nhưng hắn tận lực vẫn là lựa chọn có đất bằng địa phương tiến lên dạng này tốc độ mặc dù chầm một chút nhưng thắng ở an toàn rất nhanh hắn liền lại gặp mấy con triệu t r ạ c đột q u á đáng tiếc những quái rất nhanh liền bị độc thần cho phụ thân thành công đánh cắp kỹ năng điểm số hai điểm ân lúc nào s á t suất này lớn như vậy sao cái này cũng mới bốn chỉ a sở thứ rất xác định nơi này chỉ có bốn cái t r i ề u chạch vượt qua trước đó do ó dẹp rất nhiều như vậy quái vật mới cho mấy điểm mà thôi hiện tại tiến vào bí cảnh trước sau chỉ gặp năm con quái vật vậy mà liền đánh cắp đến ba điểm chẳng lẽ lại bí cảnh có cái gì ra chỉ đúng a ta làm sao đem cái này đem quân đi điểm kỹ năng chủ yếu nơi phát ra không phải liền là bí cảnh kết còn sao có lẽ nơi này thật sự là một cái s o á t điểm kỹ năng không tệ địa phương a đã rơi xuống tài liệu kịch độc túi của bốn đánh giết bốn cái triệu trạch độc a thu hoạch được ba sáu b đút điểm kinh nghiệm đẳng cấp đã tăng lên trước mắt đẳng cấp một trăm bốn mươi lăm điểm kinh nghiệm hai nghìn chín trăm ba hai ba không không thu hoạch được bốn mươi điểm toàn thuộc tính hai trăm tám mươi điểm tự do điểm thuộc tính thu hoạch được sinh mệnh nguyên chất tám mươi uyên săn tái tạo độ hoàn thành hai ba linh bụi tri thủ đã đánh c ấ p cá thể vì triệu trạch độc a một điểm thuộc tính thể chất một trăm lực lượng hai mươi trí lực năm mươi vật kháng năm mươi ma kháng năm mươi tinh thần năm mươi nhanh nhẹn năm mươi đã phân phối tự do thuộc tính thể chất 112, t ư ờ vật kháng 56, m a kháng 56, nhanh nhẹn n ă cũng không tệ lắm linh n g ủi t h i thủ cũng phát động đã đánh cắp điểm kỹ năng sát xuất như thế cao không ngại trước soát bên trên một đợt lại nói về phần cái tiêu bí cảnh chi chủ chức không n ổ i lúc này t ự quan h à n h tư l ạ c quỳ gối t r ư ớ c s o f a đỉnh đầu đ a ra mồ hôi ở trước mặt hắn ngồi một cái tướng mạo bất phả người trẻ tuổi chung quanh mấy đạo áp bách thân ảnh để hắn kém chút t h ở không n ổ i phải biết hắn thân là thế giới thương hội chủ quản hắn thực lực cũng là có dòng dã tam g i i tốt t cái này tại thự quang thành dạng này biên thủy trong thị trấn nhỏ đã coi như là thật tốt thiếu gia nhà ta đang hỏi ngươi đây nói cái này bộ đầu ngươi là từ đ â u tới cái này thế giới thương hội có quy định không thể tùy tiện tiết lộ khách nhân tin tức a tư l ạ c hét thảm một tiếng chỉ vì cánh tay của hắn đột nhiên bị lưỡi dao chặt đ ứ t máu tươi chảy ngang tô nam ngồi ở trên ghế s a lon nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đầy hết thảy là thương hội quy củ trọng yếu vẫn là mệnh của ngươi trọng yếu chính mình việt a tư lặc trên đầu trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh hắn thật dám giết chính mình chẳng lẽ hắn liền không sợ bị thế giới thương hội truy sát sao cái kêu phong v ư ơ n g bộ đồ đến cùng là cái gì ta chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới có người tại cao tầng mạng nội bộ bên trong giá cao thu mua liền liên hệ mà tôi h không nghĩ tới vậy mà đưa tới như vậy thai tình ta nói ta còn nói là một cái gọi có độc thiên mệnh người tại sinh mệnh nhận đến b ứ c hiếp tình hùng giới tư lạc đem chính mình biết đến hết thể mới nói đi ra nói xong hắn bưng bít lấy tay cụt thở vào một hơi hiện tại các ngươi có thể thả ta đi thiếu ra chung quanh mấy người đem ánh mắt nhìn về phía tô nam chỉ thấy đối phương nhắm hai mắt không để ý chút nào k h á t tay áo cảm ơn tô thiếu gia cảm ơn tô thiếu gia tư l ạ c thấy thế b ộ i vàng muốn đứng dậy rời đi nơi này bá không đợi hắn đứng người lên ánh ngao lướt qua một cái đầu lâu tròn vo rơi trên mặt đất gia hỏa này lại còn nhìn không ra thiếu gia ngài vốn là thế giới thương hội cao tầng thật là xuẩn tô nam xử lý sạch sẽ một điểm tìm chính chúng ta người thay thế thay liền tốt là thiếu gia sau khi phân phó xong tô nam từ từ mở mắt nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra một tia điên cuồng rốt cuộc biết tên của ngươi không nghĩ tới ngươi cũng dám chạy trốn tới đông giáo quốc chỗ thự q u n g thành thật sự là một khối tốt mộ hiệu chương bảy mươi lăm rèn luyện cấp bộ đồ chương bảy mươi lăm rèn luyện cấp bộ đồ ai ta nhớ được là hướng bên này đi thôi lục lâm trong đầm lầy sở t ử đứng tại ngọn cây nhìn về phương xa toàn bộ rừng cây không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu mặc dù có địa đồ biểu hiện nhưng loại tình huống này liền là dễ dàng lạc đường m à đâm lây đầm đâm lây đầm nơi đó hẳn là a chỉ thấy nguyên bản lít nha lít nhít giữa rừng cây đột nhiên chống đi một khối lớn phía dưới nhìn xem là chỗ nước cạn h ú nước chẳng qua nếu như thật từ phía trên đi qua liền sẽ lập tức rơi vào đi lúc này một cái động vật ăn c ọ từ đằng xa đi tới vừa tiếp cận đầm lầy bờ đầm duyên liền bị kéo đi vào văng khắp nơi bọn nước cùng bùn nhau đem quái vật thân ảnh che chắn quả nhiên tên kia ngay tại phía dưới này nê triệu ngạc lục lâm đầm lầy bí cảnh bên trong một loại khác quái vật đại đa số nghỉ lại tại đầm lầy vũng bùn bên trong bất quá sở tử vì thế lại là rất p h i ề não phải biết rượu thủ c h ố n g g ố c nếu như không thấy được lời nói liền không có biện pháp sử dụng bình thường những ngày nê triệu ngạc liền sinh hoạt tại phía dưới này căn bản cũng không đi ra hắn cũng không thể lấy thân làm mồi dụ a đúng có biện pháp xuất ra từ triệu trạch độc u a nơi đó lấy được túi độc sở từ hướng thẳng đến vừa mới văng khắp nơi địa phương ném đi xuống dưới tại tiếp xúc trong nháy mắt xanh lá xương độc lan tràn tới chung quanh hai mươi mét phía dưới cự vật trong nháy mắt bị bừng tỉnh giống sở từ tranh thủ thời gian ném đi cái nhìn rõ thuật nê triệu ngạc tinh anh cấp l v 2 h a công điểm sinh m ệ n h 1 5 v đ ú t vật lý công kích 2 v đ ú t ma pháp công kích 3K phòng ngự vật lý 1 v đ ú t phòng ngự ma pháp 7K tốc độ 5 ă phản ẩn đẳng cấp b cấp kỹ năng một tử vong la lộn một khi bị cắn đến kéo vào trong nước sẽ chết cắn một chỗ không thả cũng chuyển mục chí động thân thể đối mục tiêu tạo thành chí ít 3 không thể tiêu điểm đối tạo ít sinh mệnh sự quyết cũng chính là c ắ n xuống đến một chỗ thân thể bộ vị đúng không khó trách công lực bên trong biết là tận lực đem nó dẫn dụ đến trên bờ lại vây i ế t nguyên lai là đạo lý này cho dù là đối với thiên mệnh người t ớ i nói thiếu một bộ phận thân thể cũng rất p h i ề n p h ứ c ngoại trừ phục sinh bên ngoài cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền mua một chút một lần nữa mọc ra thân thể linh dược đạo cụ mới được không thể không nói cái này năm mươi ngân tệ tình báo mặc dù có chút ít quýt nhưng xác thực không có hố người nên nói đều nói rồi d i ệ u thủ c h ố n g giống đánh cắp đến một điểm kỹ năng số bây giờ đã có bốn điểm nên thăng cấp kỹ năng để cho ta ngẫm lại ẩn thân, thân cùng d i ệ u thủ c h ố n g giống đều đã hai cấp lần tiếp theo thăng cấp liền muốn tốn hao hai điểm bất quá d i ệ u thủ c h ố n g giống ta trước mắt còn không t í n h gốc trước đem phi ảnh lưu x a thăng một cái ẩn thân tốn hao hai điểm kỹ năng số lên tới ba cấp bây giờ mười phút thời gian đóng băng cũng giảm phân nửa đi tới năm phút phi ảnh lưu xa lời nói tốn hao một điểm kỹ năng số lên tới hai cấp không riêng c h u y ể n v ị khoảng cách cùng cắt các bay phạm vi tăng trưởng đến một trăm năm mươi m liền ngay cả thời gian đóng băng giảm phân nửa chỉ cần năm giây không hổ là đạo tặc cấp thấp nghề nghiệp kỹ năng bên trong tính thực dụng năm vị trí đầu kỹ năng vẹn vẹn chỉ thăng cấp một lần liền có lớn như vậy tăng lên đúng còn lại một điểm kỹ năng điểm số giống như cũng chỉ có hỗn độn chi độc kỹ năng này có thể tăng lên sử dụng về sau hỗn độn chi độc cũng tới hai cấp phát động s á t x u ấ t từ một tăng lên tới hai cũng khó trách bọn đạo sư nhìn thấy sở từ tuyển kỹ năng này lúc một mặt không hiểu cái này đích lợi so s á t thực rất nhỏ đánh giết nê triệu ngạc thu hoạch được một vê đốt điểm kinh nghiệm trước mắt điểm kinh nghiệm một n g h a i trăm chín mươi và hai trăm ba mươi đánh cắp sinh mệnh nguyên chất ba mươi trước mắt tiến độ hai năm tốt không ngừng cố gắng về sau mấy cái giờ đồng hồ sở từ một mực tại rừng rậm cùng đầm lầy đầm ở giữa đi tới đi lui dùng chiều chạy đậu qua t u â n ra túi độc thanh trừ trốn ở vũng bùn dưới nê triệu n g ạ bất quá nơi này quái vật cuối cùng không thể so với kinh nghiệm bí cảnh tổng cộng hắn cũng liền giết mười mấy con quái vật thu được mười hai vê đ ú t điểm kinh nghiệm đẳng cấp đi tới lờ vờ một trăm bốn mươi chín hai nghìn ba trăm ba m ư i hai h ì n ba t r n h phân phối xong điểm thuộc tính sau lực lượng đạt đến năm nghìn hai trăm linh ba điểm vật lý công kích đột phá một vê đ ú t đại quan thể chất đạt đến bảy nghìn ba trăm sáu mươi điểm chuyển đổi thành điểm sinh mệnh liền là bảy vê đ ú t nhiều vật lý kháng tính đạt đến năm nghìn bốn mươi b ố điểm ở trong đó tự nhiên cũng bổ sung ma kháng chuyển hóa đi ra ngoài định mức kháng tính đồng lý ma kháng cũng tới đến bốn nghìn hai trăm linh ba điểm cả hai chỉ kém một nghìn điểm trái phải ngược lại là cân bằng c h í lực thì đạt đến bốn nghìn một trăm linh ba điểm tinh thần hai nghìn hai trăm linh một điểm nhanh nhẹn đạt đến năm nghìn hai trăm hai mươi bảy điểm uyên săn tái tạo độ hoàn thành nam không đánh cắp kỹ năng điểm số mười hai điểm liên quan tới kỹ năng điểm số s ở từ quyết định trực tiếp toàn bộ sổ cả đến lẫn thân kỹ năng này bên trên kỹ năng mỗi lần thắng cấp cần có kỹ năng điểm số đều sẽ thêm một cái này cũng trực tiếp đem nguyên bản ba cấp lẫn thân tăng lên tới sáu cấp thời gian đóng băng lần nữa giảm mất đến một phút phối hợp thêm thực h n h tương giao tổng lẫn thân đẳng cấp cũng tới đến chín cấp ha ha ha đẳng cấp này còn có ai có thể tìm được ta vũ g a i phía dưới tuyệt đối không khả năng lại xuất hiện trước đó lật xe vấn đề tốt nên đi tìm tên kia thần tính q u á i vật cái này cũng không thấy nhiều a sở từ xoa xoa đôi bàn tay hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến cùng nhau đi tới t r u n g quanh cây cối càng phát ra cao lớn có lúc thậm chí ngay cả tán cây đều che đậy bầu trời tiếp tục hướng phía trước đi b í cảnh bên trong bóng đêm dần dần giáng l â m khi mặt trăng dâng lên lúc hắn rốt cục đứng tại trên ngọn t â y xa xa thấy được mục tiêu tại trong màn đêm một đạo nhỏ bé xanh l á mình qua ngoài ý muốn dễ thấy mượn ánh trăng một góc hơn trăm mét đại thụ đứng sừng sững ở chỗ đó Hình、quang ỳ n h q u chính là từ nó dễ cây bộ phát ra sở từ trực tiếp một cái hố xem xét thuật triệu trạch thụ vương thần tính sinh vật l v 2 8 công điểm sinh mệnh 100 v đốt vật lý công kích 5 v đốt ma pháp công kích 3 v đốt phòng ngự vật lý 5 v đốt phòng ngự ma pháp 5 v đốt tốc độ không phản ẩn đẳng cấp bốn cấp kỹ năng một đẳng tiến t u ậ t dài đến ngàn mét sợi đẳng nhưng nhanh chóng tiếp cận địch nhân tạo thành 10 v đốt vật lý tổn thương kỹ năng hai phiến lá phi đào có truy tung hiệu quả triệu h á n từ phiến lá tạo thành phi đào đối trúng quanh ngàn mét bên trong địch nhân tạo thành s v đốt ma pháp tổn thương kỹ năng ba t â y vương tri tâm mỗi giây khôi phục hai điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất cái này mới là thần tính sinh vật nên có cường độ a sợ từ á n g đạo so với hắn thánh nữ trúc phúc còn mạnh hơn năng lực khôi phục xa xa cao hơn ngang cấp k h á i vật điểm sinh mệnh cùng thuộc tính đồng thời muốn thương tổn có thương tổn muốn thịt có thịt nhị giai bí cảnh vốn là chỉ có nhị giai trở xuống người chơi mới có thể đi vào thuộc tính này ai có thể giết nó chương bảy mươi sáu nguyên săn tái tạo độ hoàn thành một không không chương bảy mươi sáu nguyên săn tái tạo độ hoàn thành một không không đáng tiếc xem ra ta cái thiên phú này trời sinh k h c ngươi diệu thủ trống g ố n g hai vê đốt bị thương tổn trong nháy mắt cái tia thật dài sợi đẳng không ngừng quật lấy suýt nữa liền ngay cả sở từ chỗ cây đều chịu ảnh hưởng đồng thời triệu trạch thụ vương thân thể tản ra nhàn nhạt lục quang đây là cây vương c h i tâm tại có hiệu lực lúc đầu sở từ m ũ i tạo thành hai tổn thương đối phương nên khôi phục mới đúng nhưng cũng đừng quên trước đó m a hóa trâu lại vì hắn tổn thương kèm theo bốn không trọng thương hiệu quả cái này cũng dẫn đến cây vương triệt để tử vong chúc mừng ngài đánh chết thần tính sinh vật triệu trạch thụ vương thu hoạch được đặc thù ban thưởng sinh bệnh miễn dịch、Ken. độc thân giả kiểm tra đến ngài đeo trên người thần tính vật chất xin hỏi phải trăng chuyển hóa làm thần tính điểm đương nhiên chuyển hóa ta tới chỗ này không phải là vì cái này sao chuyển hóa thành công thu hoạch được thần tính điểm mười điểm lần này cho ngược lại là thật nhiều không giống lần trước mới cho một điểm ken trước mắt ngài có thể lựa chọn thăng cấp thiên phú độc thân giả đặc tính đường tắt phải trang giải tỏa thứ nhất đặc tính đúng là chính mình lúc trước dùng sa đọa giáo đường thần tính điểm thăng cấp tổn thương đường tắt đầu này đường tắt coi như lại tăng cấp đối với hiện tại sở từ tới nói cũng chỉ là tiết kiệm một chút thời gian tác dụng không tính quá lớn thăng cấp đặc tính đường tắt sở tự điểm xác định bắt đầu rút ra đường tắt chúc mừng thu hoạch được đặc tính một vĩnh cửu bám bạo đặc tính hiệu quả thần độc thương hại loại hình chuyển hóa làm chân thực tổn thương đồng thời không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào loại trừ ta dựa vào ta dựa vào cái này chẳng phải là nói liền xem như mục sư tịnh hóa thần của ta độc còn không sợ sao thật sự là đồ tốt ta khen, kiểm cây h thần tính ắ c đến s i vương bộ đồ chia g kết làm bao cổ tay giác lây đai lưng dày thụ vương hộ đoạn rèn luyện cấp điểm sinh mệnh năm bên đút phòng ngự vật lý ba k phòng ngự ma pháp ba k thụ vương đằng giáp rèn luyện cấp điểm sinh mệnh mười b ê đút vật lý kháng tính năm k phòng ngự ma pháp bảy k thụ vương yêu đáy rèn luyện cấp điểm sinh mệnh bảy virus phòng ngự vật lý hai k phòng ngự ma pháp hai k t h u vương hoa tử rèn luyện cấp điểm sinh mệnh hai virus tốc độ sáu k cây vương bộ đồ ràng buộc điểm sinh mệnh gấp bội sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên mỗi giây một sinh mệnh hạn mức cao nhất đây là cái gì đây là cái gì mặc dù rèn luyện bộ đồ trước đó cũng tại trên internet gặp người k h á c khoe khoan qua loại kia thuộc tính tăng thêm s ắ c thực biến thái nhưng cái này đã không phải là biến thái có thể hình dung đi tạm biệt sắc thu cấp hung sói bộ đồ hy v ọ n ngươi ưa thích trong khoảng thời gian này thuộc về ngươi phần diễn không có cách nào thuộc tính này quá thơm đem hung sói bộ đồ thay thế đến thuộc tính trực tiếp như tên lửa tăng lên loại này trị số đơn giản so với hắn trước đó thăng cấp lấy được tổng thuộc tính còn nhiều hơn thể chất tăng thêm một chín v đút, vật kháng tăng thêm một v đút, ma kháng tăng thêm một hai v đút, còn có hai ca n h ẹ n h ẹ n kỳ thật lại muốn tính cả đặc tính hiệu quả cái này bộ đồ chân chính kinh khủng là đem s ở từ điểm sinh mệnh trồng đến dòng g ã năm mươi hai v đút. không sai là trực tiếp từ bảy v đút nhiều đã tăng tới năm mươi hai v đút nhiều liền một chữ thoải mái bí cảnh vòng xoáy xuất hiện tại sợ từ trước mặt hắn đi thảm bảo vừa xuất hiện tại ngoại giới sở từ vội vàng tìm cái không ai địa phương lựa chọn đáng suất rất nhanh hắn liền lại xuất hiện ở trong biệt thự lần này hắn tiến vào thần vực thời gian đã nhanh muốn chỉnh cả một ngày nhưng dù cho như thế đầu vẫn không có cảm giác đau đớn cái này khiến tâm tình của hắn trở nên tốt hơn vừa ngồi xuống đến chuẩn bị hưởng thụ trí năng quản gia chuẩn bị đồ ăn lúc này chôn g cửa văng lên sở từ lần nữa đứng dậy mở cửa người tới chính là hảo hình đệ của hắn lục trạch t h é o lô chào b u i tối nguyệt tử nhớ ta không có tâm tình không tệ sở từ lười nhác mở miệm cùng hắn so đo các loại sở từ ăn cơm xong hai người tới lầu hai ba công cho nên tìm ta có c h u y ệ nghe ì k ô được lời như vậy lục trạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc đừng như vậy nói bùa ngươi là ta lục trạch nghĩnh đệ giữa chúng ta thế nhưng là từng có mệnh giao tình ngươi sự tình đương nhiên chính là chuyện của ta tính toán không nói lúc trước lần này ta tới là đặc biệt thống chi ngươi một sự kiện để tránh ngươi không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc mau rời đi t h ư quan g thành a nơi đó lập tức liền sẽ có đại sự phát sinh ai g i a hỏa này làm sao biết ta tại t h ư quan g thành lục trạch nhìn thấy sở từ biểu lộ lập tức ngầm hiểu đừng quên lúc trước ngươi thế nhưng là bán cho ta một kiện sắt thô cấp dày khả i trang chuẩn bị thứ này chỉ có thể từ t h ư quan g thành ngoại quái vật dày khả i nhu trên thân tuân ra đến phán đoán vị trí của ngươi tự nhiên không khó ngươi tốt nhất lập tức rời đi t h ư quan thành nếu không ngươi trực tiếp tới chủ đại lục phương bắc lâm đông thành a ta là ở chỗ này dạng này ta còn có thể chiếu ứng ngươi một cái tia tâm không đủ tiền l ờ i nói ta hiện tại liền c h u y ể n cho ngươi ngươi có thể trực tiếp gây c h u y ể n t ố n g trợn cũng không tính quá đắt một vê đút kim tệ mà thôi v n áp kẻ có tiền sở tử thật nghĩ một quyền đánh vào cái tia khuôn mặt bên trên bất quá xem ở đối phương là tại quan tâm chính mình lại ngừng lại ý nghĩ này ân ta có thể hỏi một cái thự quang thành rốt cuộc muốn phát sinh cái đại sự gì sao ngươi cũng nên nói cho ta biết cái này a có tin tức sưng đông giáo quốc biên cảnh sa đọa giáo chúng xuất hiện tần suất đang tại nhanh chóng gia tăng với lại tin tức của ta trong lưới còn thu được liên quan tới mạc xa mắt thấy tình báo mặc dù không biết tin tức là thật là giả nhưng chỉ xem tình huống chung quanh cơ hồ có thể kết luận là thật dù sao thứ bảy tịch ô tạp đoạn thời gian trước vừa mới chết tại thử quan g t h à ngoại h n chuyện này ngươi hẳn phải biết ta biết nào chỉ là biết ta còn thân hơn mắt thấy qua đây bất quá đối mặt lục c h ạ y ánh mắt sở từ trung v i là không nói ra câu nói này ngươi nói mạc xa hẳn là bị tiêng n ạ o m ạ n đệ nhị tị ta ta trước đó hiểu qua thực lực của hắn tựa như là k i u giai đình phong a nhưng đối phương coi như tới không phải còn có thần thánh giáo đỉnh cản trở sao d â u gì còn có lục đại hiệp hội loại sự tình này hẳn là không cần chúng ta tới quan tâm a sở tư một mặt không quan tâm nói chương bảy mươi bảy tô nam tìm tới cửa chương bảy mươi bảy tô nam tìm tới cửa ai ngươi không hiểu thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn một khi có sa đọa giáo chúng chui vào vào thành đem ngươi trở thành làm mục tiêu xử lý ngươi không phải không công tổn thất một cái mạng sao không sợ nhất b ạ n chỉ sợ vạn nhất chỉ dùng mấy vị kim tệ liền có thể lẩn tránh một trận p h o n g hiểm hả không m i thay mấy cái kim tệ giá hỏa này tốt chứa a bất quá nói cũng thực là có đạo lý đi ta hiện tại cũng không tại t h ư quan thành ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn sở tử khoát tay áo ra hiệu hắn không cần lo lắng ai ngươi đã rời đi tự quang thành sao lúc nào liền hôm nay sở tử giang tay ra lục trạch túi đầu trầm tư nói thì ra là thế vậy xem ra lo lắng của ta đúng là dư thừa đã dạng này vậy ta liền đi trước không phải r ạ y ngươi ai c h ờ một chút mấy phút đồng hồ sau sở tư đứng tại cổng nhìn xem tài khoản số dư còn lại lại thêm ra tới một trăm năm mươi mai kim tệ cười rất vui vẻ hoan n nhiên hung tự h sói là đem hung sói bộ đồ bộ bán c lục chạch, mặc dù đối phương một mặt hoài nghi, nhưng cũng vẫn như cũ lấy nghênh lần sau quan lâm nhìn xem ngân sát siêu tốc độ chạy dần dần lái rời khu biệt thự sở tư nụ cười trên mặt dần dần thu liễm nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở đánh giết triệu c h ạ c h thụ vương đánh cắp sinh mệnh nguyên chất năm trăm viên săn tái tạo độ hoàn thành một không không có cái này coi như trở về cũng không có việc gì à lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian sở tư rất nhanh lần nữa đăng nhập thần vực đầu tiên hắn chuẩn bị tìm một chỗ đến để đặt phân thân thế là hắn rất nhanh liền tìm được một t o lữ điếm phổ thông phòng đơn mỗi đêm năm mươi đồng tệ xa hoa phòng đơn mỗi đêm một mân tệ nhân viên quản lý giới thiệu nói sở từ trực tiếp lấy ra một mai kim tệ tới trước một trăm thiên hào hoa phòng đơn lại nói cái này khách nhân ngài mời tới bên này nhìn thấy nhiều tiền như vậy nhân viên quản lý vội vàng nhiệt tình đem nó mang vào gian phòng sở từ ngắm nhìn một phía tuy nói là xa hoa phòng đơn nhưng cũng chỉ có thể xem như t r ù n g quy t r ù n g cũ bất quá ngược lại hắn cũng không ở nơi này ở thế nào đều được nhân viên quản lý trước khi đi hắn căn dặn không cần quét dọn gian phòng này tiếp lấy liền mở ra bên săn tái tạo ken phải chăng ở đây để đặt phân thân để đặt một đoàn màu đỏ tươi hình cầu từ trong thân thể của hắn phân chia ra đến trong nháy mắt s ở t ử cảm giác mình trong cơ thể giống như có đồ vật gì bị tách ra bất quá lại không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu hắn đưa bóng thể dùng chăn mềm đắp bên trên về sau liền ẩn thân rời khỏi nơi này t h ư quan thành s ở t ử lại truyền t ố n g về đến nơi này mặc dù không biết vì cái gì nhưng hắn trong lòng luôn cảm thấy hẳn là nhắc nhở một chút b u ồ n cùng khắc luân đức liên quan tới đệ nhị tịch sự tình ta biết ta tiểu tử ngươi từ bích lâm thành trở về chính là vì nói cho ta biết cái này cú nát gác chung bên trong b ộ t ngồi tại bàn dài trước lười biếng nói xong làm sao ngươi biết ta đi bích lâm thành n g ư ơ i d á m thị ta s ở từ ánh mắt ngưng lại vốn cho rằng trở về là vì hảo tâm nhắc nhở lao ra hỏa này ai biết đối phương vậy mà d á m thị chính mình dừng lại ta cũng không có hứng thú chuyên môn phái người d á m thị ngươi ta nói ngươi tiểu tử có phải hay không có chút quá coi thường đạo tặc công hội tình báo hệ thống nhìn xem cái này a ba một ném qua đến một phần văn bản tài liệu bị s ở từ trực tiếp tiếp được l ậ t xem xem xét bên trong lit nha lit n h í chính là liên quan tới người nào đó tình báo tô nam t i ê n mệnh người Thế giới con đây ư tư người ờ n hồng nghiệp chi tử. Tại hôm qua, chuyển tống đến quang thành cũng mang bốn tên lục cao thủ, đã đem tư lạc nguyên quang thành thế giới chi lộ chủ quản đánh giết, cũng thay thế thành người một nhà, hiện dáng g giai giới giết, cao chi lục cao lạc chi chủ qua thay theo tầm tô tử, tại thự thủ, thự thế thế một hôm đem đã lộ l m n g u ê n nhân còn chưa điều tra rõ. Đây tra điều rõ. là tiểu tử ngươi mới từ thế giới con đường rời đi tên kia đã đến còn đem cùng ngươi giao dịch tư l ạ c tổng quản giết g ngươi cũng đừng nói với ta việc này với ngươi không quan hệ một lo l ắ n g nói là phong vương bộ đồ nhất định là nó đem giá hỏa này dẫn tới không nghĩ tới cái này tô nam vậy mà thật một mực tại cha ta đ ộ n tĩnh ta đều nhanh đem việc này đem q u đi a đúng ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ rời đi t h q u a n thành nếu như đối phương thật muốn tới tìm ngươi é là cho dù là ta cũng không tốt bảo đảm ngươi ai thế nhưng là ngài không phải cựu giai cường giả sao ta nhớ được liền xem như cái tia tô hồng nghiệp cũng bất quá là bắt giai đình phong a bột u lắc đầu trong mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ ngươi không hiểu thậm chí ngươi có chút đánh giá thấp thiên mệnh người tại thần bực hàm kim lượng huống hồ ta chỗ này còn có một chút việc nhỏ không cũng coi là phiền phức a tạm thời không cách nào dành tay giúp ngươi lại thêm n ạ o m ạ n đệ nhị tịch vấn đề ai có người hay không để ý tới quản ta người lớn tuổi này chết sống a bột phát ra thở dài một tiếng lao ra h ỏ a này thoạt nhìn quả thật có chút bận điệu a nếu không chính mình vẫn là không cần cho hắn thêm phiền thoái a sợ từ hạ quyết tâm chuẩn bị cáo từ đi một chuyến thần thanh giáo đình lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến văng đ n g cái này lao phá lâu còn có người muốn tới sao xem ra ngươi hôm nay là đi không được bột từ trên chỗ ngồi đứng lên nói câu không giải thích được sau liền đi tới sợ từ trước người đem nó ngăn ở phía sau có đ ộ c a không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là đạo tập loại này rác rưởi nghề nghiệp thanh âm quen thuộc từ cổng truyền đến t ánh mắt Đại môn n bị hai người giao n hội cùng một chỗ buột một mặt lười biếng nhìn xem tô nam đối phương trong mắt tuy là ý cười lại ẩn giấu đi nồng đậm sắc ý điểm này tự nhiên chạy không khỏi bột con mắt hại các ngươi không đều là thiên mệnh người mà tại sao phải đánh đến ngươi chết ta sống đâu miễn cho tổn thương hỏa khí ta nói không phải sao một lời nói có chút vô sỉ cái này khiến tô nam ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh bị người giết ba lần loại sự tình này hắn làm sao lại tùy tiện nói đi ra ai biết sợ từ gia hỏa này trực tiếp út sấp bột bên thai không chút nào kiềm thị đường đạo sư gia hỏa này bị ta giết ba lần chỉ sợ là sẽ không nghe ngươi ba lần khó trách nhân ra đối ngươi thủ hận lớn như vậy đâu câu nói này đồng thời cũng bị tô nam mấy người nghe được những cao thủ kia tất cả đều kinh ngạc mắt nhìn tô nam hiển nhiên loại sự tình này đối phương cũng không có nói cho bọn hắn chỉ sợ cho đến nay cũng chỉ có tô hồng nghiệp hai người bọn họ biết t r ư ơ n g bảy mươi tám hai người đơn đấu t r ư ơ n g bảy mươi tám hai người đơn đấu tô nam tức giận l ư ờ m bọn họ một cái còn đứng ngây đó làm gì mau đem tiểu tử này cho ta cho tới là thiếu gia bốn tên lục giai đồng loạt ra tay tốc độ nhanh đến sở từ căn bản không kịp phản ứng nhưng làm hắn kịp phản ứng bốn người đã bay rớt ra ngoài a n g ư ơ i tô nam ánh mắt ngưng trọng c h ầ m c h ầ m vào buột người trẻ tuổi làm gì như thế đại hòa khí đâu ta đổ đệ này mặc dù đã làm sai chuyện ta cho ngươi bồi cái không phải mọi người cứ thế ngừng tay không tốt sao bột cười lơ l ế m tô nam tâm tình lại là ngã xuống gãy cốc trong nháy mắt đem chính mình mang bốn tên cao thủ đánh bay thực lực này cùng trong tình báo nói cũng không đồng dạng thất giai vẫn là bắt giai cũng không thể là một vị i ể u giai à đây chính là so với chính mình v h ụ thân còn mạnh hơn tồn tại cho ăn các ngươi đến cùng chuẩn bị đợi đến lúc nào lại ra tay vừa dứt lời lại có bốn bóng người xuất hiện tại cũ nát cổ lâu bọn hắn thật giống như đột nhiên xuất hiện một dạng đem hai người bao vây lại Bột, người hẳn phải biết thân là thần bực người không thể tùy ý can thiệp ngươi hẳn người không can thiên phải là bực ý một ệ n người tranh h chấp giữa ở à? m thân bạch kim pháp bảo pháp sư công hội đạo sư phỉ lý đặc nghiêm túc theo dõi hắn còn lại mấy người tự nhiên là đến từ thích khách cung tiến thủ cùng chiến sĩ công hội cái k h á c mấy tên đạo sư a đứa nhỏ này là đệ tử của ta ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem hắn thụ khi dễ điều này chẳng lẽ không có quan hệ gì với ta sao ở đây mấy người nghi ngờ đối mặt hai mắt phỉ lý đặc thanh nhâm lần nữa truyền đến theo ta được biết ngươi đã trên trăm năm chưa từng thu đệ tử c ú n g chi hắn cũng bất quá vừa tới t h ư quang thành không có mấy ngày ngươi lời nói của một bên chúng ta không thể tin tưởng vậy chúng ta thì sao không biết từ nơi nào thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển đến chỉ thấy sở từ sau lưng ô nhu vầng sáng đột nhiên hình thành một đạo vòng xoáy mấy đạo thân ảnh quen thuộc từ đó đi ra mê na thánh nữ sở từ nhìn trước mắt nữ hài sửng sốt một chút g i a hỏa này làm sao lại đột nhiên đến nơi đây với lại phía sau nàng còn đi theo cái kia ba tên giáo đỉnh thần thánh kỵ sĩ gặp qua thánh tử ba người cười đi đến chung quanh đem hai người bảo vệ đối mấy người hô to Ta dạy đỉnh thánh tử cũng không phải các mấy đại hiệp hội có thể tùy ý xử trí, muốn động đến hắn tới trước nhìn xem chúng ta có đáp ứng hay dạy đại mấy đình động đến đáp cũng không ngươi muốn hắn nhìn chúng ứng không. phải hiệp hội các xử có có xem ý sở tư nhìn trước mắt thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc các ngươi sao lại tới đây đương nhiên là bộ đạo sư cho ta ra ra truyền tin à, lão nhân ra ông ta không tiện tự mình trình diện cho nên liền phái chúng ta tới nguyên lai、like、là dạng này tô nam không thể tin nhìn xem một màn này không có khả năng điều đó không có khả năng mới mấy ngày thời gian ngươi làm sao lại lên làm giáo đình thánh tử không có khả năng thật có lôi mặc dù quá trình có chút long đong nhưng ta liền là lên làm ngươi có thể làm gì a bất quá có sao nói vậy loại này có người bảo bọc cảm giác liền là tốt khó trách nhân vật chính đều ưa thích có chỗ dựa sợ từ một mặt đắc ý nhìn xem tô nam trong mắt đều là trào phúng cái này nhưng cho tô nam khí không nhẹ kém chút chính mình liền chuẩn bị đi lên thiếu ra ngài tỉnh táo tỉnh táo a ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo tô nam lôi ra hộ vệ tay đi đến bột trước mặt ngươi trẻ tuổi quá xúc động cũng không t ố i t à, đừng quên ngươi bây giờ nhưng chỉ còn lại có cái mạng này m ộ lời nói để tô nam sửng s ố một chút nhưng rất nhanh trong mắt của hắn lại bị cửu hận chiếm lĩnh ngươi hẳn phải biết phụ thân ta là ai cho dù ta hôm nay rời đi hắn sớm tối vẫn là sẽ bị truy sát không bằng hôm nay liền đem ân đoán cùng nhau t h à n h toán ta muốn cùng hắn đơn đấu đơn đấu sao một nhữ mày trước mặt mọi người hắn cũng không tốt đ ộ c thủ thế là liền một ánh mắt đem cái này vấn đề ném cho sở tử cũng không các loại sở tử đáp lại bệ na thanh em đột nhiên chuyển đến thật không biết xấu hổ ngươi một cái tam giai vậy mà đối một cái vừa mới giai người khởi s ư ớ n g đơn đấu mặt của ngươi đâu không sai tại tô hồng nghiệp trợ g ú p giới tô nam tốc độ lên cấp nhanh đến bay lên vẹn, vẹn mấy ngày liền đi tới tam giai đây cũng là bởi vì hắn chỉ còn lại có một cái mạng nguyên nhân tô hồng nghiệp muốn tận khả năng giảm bớt tô nam xảy ra chuyện phong hiểm tam giai thế nào hắn nhưng là cùng ta cùng một ngày tiến vào thần bực có bản lĩnh hắn cũng tìm người dân hắn thăng cấp a đừng quên bối cảnh cũng là một loại thực lực tam giai sở từ cũng có chút tiểu kinh q u á i lạ gia hỏa này làm cái gì thăng cấp nhanh như vậy ta vượt nhất giai g i ế t quái còn dùng tới kinh nghiệm bí cảnh mới đến tình trạng này tính toán đẳng cấp cao thì có ích lợi gì thật coi ta ăn chay ta đồng ý đơn đấu sở từ mẹ na cho là hắn là để ý khí nắm quyền muốn ngăn cản đã ta lúc đầu có thể giết hắn ba lần hiện tại tự nhiên cũng có thể bột nhẹ gật đầu không có ngăn cản đi trung tâm quảng trường a nơi đó đầy đủ các ngươi phát huy bất quá ta trước tiên nói đừng nghĩ đến ở trước mặt ta đuổi n ị c h tiểu thông minh trận chiến đấu này ai cũng không thể can thiệp mọi người đi tới quảng trường tự nhiên đứng ở hai bên đem sân bãi tặng cho hai người ta vốn còn nghĩ nếu như ngươi không đáp ứng liền dùng điểm phép khích tướng không nghĩ tới ngươi vậy mà không cần suy nghĩ đáp ứng ngược lại là tránh khỏi ta nói nhảm t ô nam một mặt cười gần nhìn xem sở tử nói nhảm nhiều quá ngươi cũng không muốn chính mình mỗi ngày bị một con chó đuổi theo k ê to lên tô nam biểu lộ lập tức trở nên âm trầm da hỏa này là đang thay đổi lấy pháp chửi mình đâu liền sẽ m i ệ n g lưới lợi hại chờ ta đem n g ư ơ i ngăn ở điểm phục sinh giết thời điểm hy vọng ngươi sẽ không cầu xin tha thứ đi chết đi bám vào liệt diễm lưới đao trong chớp mắt liền đi vào sở t ử trước mặt thì phản ứng sở t ử vội vàng ngửa ra sau khó khăn lâm tránh thoát một k í c h này cũng kéo dài khoảng cách nhưng dù cho như thế lưới dao chỗ hỏa diễm vẫn như c ũ đốt bị thương hắn nam ca bất quá điểm ấy tổn thương rất nhanh liền bị thánh lữ trúc phúc cùng cây vương bộ đồ hồi máu năng lực cho thằng mát bây giờ hắn tổng điểm sinh mệnh vì năm mươi hai b hai h ồ i máu liền là mỗi giây một vê đ ú t bất quá vẹn vẹn chỉ là biên giới hỏa diễm liền thương tổn tới chính mình rõ rệt chính mình là có một năm vê đ ú t ma kháng mới đúng nói cách khác chỉ là bị ngọn lửa này c ó một cái tổn thương liền đạt đến hai vê đ ú t ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên tay đối phương cái kia thanh hỏa hống sắt đường vân đại kiếm phụ ma cấp trang bị đây chính là ngươi lực lượng sao trang bị từ thấp đến điểm cao vì sắt thu cấp tinh lương cấp gen luyện cấp sau đó mới là phụ ma cấp cái này thậm chí so sở từ cây vương bộ đồ còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc không không không, không chỉ là phụ ma cấp trang bị cho ta xem trọng chương 79, long đản một chương 79, long đản một tô nam trên người trang bị đột nhiên biến hóa hẳn là mới từ hệ thống không gian trang bị bên trên đi đó là một thân thanh kim sắc áo giáp nếu như sở từ không có đoán sai đây cũng là c h ọ n vẹn trang bị chỉ có thể nói không hổ là đại hội nhân gia người bình thường có thể có một thân hàng rời cũng không tệ rồi cái này trực tiếp cho cả một bộ trận tròn mắt ta ta đây chính là tinh lương cấp thanh kim bộ đồ không chỉ có thể gia tăng 20 i m ư v đốt điểm sinh mệnh liền ngay cả song kháng cũng có hai vê đốt lại thêm bộ đồ hiệu quả giảm thương một không phối hợp thêm thiên phú của ta ý chí bất khuất giảm thương năm không tổng giảm thương hiệu quả có thể đạt tới năm năm phối hợp thêm ta phụ ma cấp viêm c h ẳ n g đao n g ư y i n g o a n ngoan, ngoan chờ chết liền tốt bốn tên hộ vệ ở phía xa cảm giác thiếu ra nhà mình nắm chắc thắng lợi trong tay mẹ na cũng tại vì sợ từ mức mồ hôi chỉ có b u ồ n cười lắc đầu ngay cả hắn như thế một cái cựu giai cao thủ đều có thể bị tiểu gia hỏa này đánh đập ra tổn thương hắn thật không biết tô nam là thế nào dám nói ra loại lời này cái gì đó nguyên lai、like、chỉ là tinh lương cấp a liền cái này còn ra đến quay quang sở từ hơi có vẻ khinh thường biểu lộ để tô nam phi thường khó chịu tiểu tử an tâm chờ chết ta đây chỉ là lần thứ nhất ngươi còn biết bị ta giết lần thứ hai lần thứ ba ta cũng không cho rằng như vậy nói xong sở từ trực tiếp mở ra ẩn thân không còn cho đối phương cơ hội muốn chạy không phải liền là ẩn thân sao trước khi đến ta liền đoán được ngươi sẽ làm như vậy nhìn xem đây là cái gì tô nam lấy ra một tờ pháp thuật quần trục, chỉ thấy hắn hướng trên mặt đất ném đi một đạo điều tra pháp trận lập tức hình thành mặc dù ta không có phản ẩn kỹ năng nhưng ở trước mặt nó thủ đoạn của ngươi căn bản vô dụng Ngu xuẩn. sở từ đứng tại tô nam sau lưng không nói nhìn xem hắn lúc này đối phương cũng phát giác dị thường ai người đâu chuyện gì xảy ra nhanh cút r a đây cho ta tô nam không ngừng hướng bốn phía quay người nhìn lại nhưng như cũng không nhìn thấy sở từ thân ảnh không riêng gì hắn người chung quanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiếu ra mua cái này điều tra pháp trận phản ẩ n cấp bậc là bảy dưới tình huống bình thường ngũ giai bên trong đại bộ phận ẩn thân năng lực đều có thể khám phá hắn mới nhất giai chẳng lẽ lại ẩn thân đẳng cấp liền đã vượt qua bảy mắt thấy sự tình không có hướng phía chính mình dự đoán phương hướng phát triển tô nam trong nháy mắt bắt đầu trở nên bối rối loại kia tại tân thủ thôn bị sở từ chi phối hoảng sợ lập tức xuất hiện trong đầu thiếu ra không nên hoảng hốt tên kia chỉ là ẩn thân mà thôi một khi hắn công kích chính ngài cũng sẽ bại lộ hộ vệ nhắc nhở để tô nam lập tức tỉnh táo lại đúng à ta một cái tam giai còn m ặ c tốt như vậy trang bị hắn bất quá là nhất giai mà thôi chỉ sợ ngay cả ta phòng đều không phá được c a nghĩ đến cái này tâm tình của hắn cuối cùng ổn định lại lập tức liền chửi đ ồ n lên tiểu tử có bản lĩnh n g u y ê liền xuất thủ a ta cho ngươi biết sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ tra được thân phận chân thật của ngươi đến lúc đó người nhà của ngươi bằng hữu một cái đều chạy không được ta sẽ để cho bọn hắn thần không biết quỷ không hay biến mất ở cái thế giới này mà hết thể này đều là bởi vì ngươi cái phế bật này thấp kém phép khích tướng bị hố qua một lần sợ từ căn bản không thèm để ý ra hòa này d i ệ u thủ c h ố n g giống chúc mừng thành công đánh cắp đến một viên long đ ạ n còn có cái này chuyện tốt một bên khác tô nam nhìn xem trên thân đột nhiên xuất hiện giảm một con số không nhịn được nghĩ mở miệng trả phúng cái này chẳng lẽ lại là chuẩn bị dùng rượu thủ trống giống tự mang cưỡng chế chụt máu đến tiêu hao sao cũng quá không tự lượng sức nhưng một giây sau hắn liền mở to hai mắt nhìn chỉ thấy lượng hp của mình đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng đại khái mỗi giây một tắm mặc dù có thanh kim bộ đồ giảm thương nhưng tiếp tục như vậy hắn không ra một phút đồng hồ liền sẽ tử vong các loại chẳng lẽ lại ngươi chính là dựa vào loại thủ đoạn này mới cầm tới phong vương bộ đồ khó trách ngươi có thể như vậy nhẹ nhàng liền đem ba cái rừng rậm tổ hong cầm xuống tô nam nói xong từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một bình m à u vàng bình thuốc chính là tịnh hóa dược để không chút do dự đem nó chút xuống cứ như vậy ngươi ngập ê n ân vì cái gì không có hiệu quả đứng ở đằng xa sở từ nhịn không được n ế t miệng lên ai nói với ngươi hiện tại độc thần là độc thuộc tính tổn thương không có ta cho phép ngươi tô nam căn bản không có khả năng thoát khỏi nó bất quá tô nam rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp hắn lại lấy ra một bình màu đỏ s ấ m dược t ề uống bảo cái kia là ra cường phiên bản sinh mệnh dược t ề một bình liền có thể tại mười f bên trong khôi phục ba mươi v đốt điểm sinh mệnh mặc dù hiệu quả rất kinh ngợi nhưng giá cả cũng đắt vô cùng một bình trọn b ẹ n cần năm k í tệ tô nam rất nhanh liền đem dược tể uống một hơi cạn sạch ân ngươi lại còn có bốn không giảm thương hiệu quả không có việc gì Loại t h u ố chiến này ta còn n ta ề đều tiền. u tuần quá. chúng chỗ này, A. Làm sao cảm giác mình bên người tất cả đều là ác kẻ có hào mình phải hình dung như h ngay này bên người vạn cũng Này, dung ta tất Bột t sao đây ở Làm đạo á. là sư, kẻ à o đấu â sân u thuốc. không không, bình thường. Mẹ na nhìn xem trong sân hai chính chỉ mánh sinh mệnh thuốc. À, chiến tô na trong rộng người bỗng lặng, nói nam người đang giác một một liệt rót Mẹ xem cảm im mực xác có đ phương thức có rất nhiều loại hình thức đây là thuộc về tiểu tử kia đặc hữu chúng ta cũng bắt t r ư ớ c không đến ngược lại chỉ cần cuối cùng có thể thắng liền tốt không phải sao bột ngáp một cái lộ ra không hừng lắm cũng là ai tên kia trên thân tại sao lại bước lên hỏa diễm nghe nói như thế bột lập tức nghĩ tới điều gì đúng tiểu tử thúi kia trước đó mua sách kỹ năng thời điểm còn giống như học được một chiêu hỗn độn chi độc loại kỹ năng này sát xuất quá thấp ta đều nhanh quên không nghĩ thật đúng là có thể phát động à, bất quá thoạt nhìn liền là không có nhiều dùng mà thôi chỉ thấy tô nam tiện tay cơ cơ trên thân giấy lên hỏa diễm ty không thèm để ý chút nào dù sao cái đồ chơi này c ũ n g s ở từ trí lực móc đ ố i thậm chí để tam giai hắn không cảm giác được một điểm tổn thương người cái tên này sẽ không thật muốn cùng ta một mực dạng này rông dài a vậy thì thế nào、Bá. thanh â m xuất hiện trong nháy mắt tô nam viêm c h ạ m đ a o liền đã đến trước mắt cùng này đồng thời đẩy trời phi xa lập tức dâng lên đâm mù hắn đồng thời sợ từ thân ảnh đã hiện hình đi tới một bên khác bất quá tô nam cũng không phải ăn chay vội vàng chút xuống một bình tĩnh hóa dược tề ánh mắt liền khôi phục thanh minh quay đầu lại hướng về sợ từ chém tới đồng thời hắn lập tức phát động kỹ năng trào phúng hồng q u a n g trong chớp mắt đem sợ từ khóa chặt ừ trong thời gian ngắn như vậy ngươi ẩn thân kỹ năng lại nhanh cũng không có khả năng làm lệnh hoàn thành chết cho ta chương t á long đản h chương t á long đản h vậy nhưng chưa h ẳ n sở tử nhìn xem tô nam tà mị cười một tiếng thân ảnh lần nữa biến mất kỹ năng tiêu thất sử dụng sau vô địch một giây cũng triệt tiêu tất cả khống chế hiệu quả tiến vào hận thân trạng thái phanh đáng giận a nhìn xem huy không viêm chẳng nào tô nam khí trực tiếp nhắm ngay không khí chém lung t u n g lúc này sở tử đã sớm cùng hắn kéo dài khoảng cách thiếu ra đường chặt máu của ngươi đầu hộ vệ nhắc nhở âm thanh đem tô nam kéo lại vội vàng lại bổ sung sinh mệnh d ự tề sở tử hiện tại nơi xa nhìn xem một màn này hắn đang đợi một cái cơ hội rốt cục tại song phương chờ đợi nửa giờ sau tô nam sắc mặt rốt cục trở nên không thích hợp cái này dị thường trạng thái phát động sát xuất cũng quá cao à trên cơ bản mỗi vài phút liền có thể phát động một lần đột nhiên hắn tình trạng trên lan càn xuất hiện hai chữ cấm liệu cái này hắn phong tới bên miệng rực tề đột nhiên ngừng lại sở từ thấy cảnh này liền biết trở thành ta đang đợi cấm liệu ngươi đang chờ cái gì chờ chết sao ta muốn rời khỏi trận này đơn đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tiếp tục như vậy nữa hoàn toàn là lãng phí thời gian tô nam giả bộ như thần sắc bình tĩnh dáng vẻ hét lớn một tiếng tiếp lấy liền quay người hướng phía hộ vệ bọn người đi đến hắn muốn mau chóng rời đi nơi này tiếp tục như vậy nữa chính mình nhất định sẽ chết hắn thừa nhận chính mình có chút đánh giá thấp g i a hỏa này chờ hắn lần sau chuẩn bị kỹ càng nhất định sẽ lúc này b ộ t không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn chặn đường đi của hắn lại nếu là đơn đấu muốn kết thúc nhất định phải song phương đều đồng ý người trẻ tuổi ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên sao muốn đi thì đi b ộ t ngươi có ý tứ gì thiên mệnh người ở giữa sự tình không tới phiên chúng ta xem bảo pháp sư đạo sư phỉ lý đặc thần sắc không vui nhìn xem hắn trong tay cầm pháp trượng tùy thời chuẩn bị đọc thủ mấy người còn lại cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Ai, ngươi các n h ữ sợ từ tử n đứng ở đằng xa mỉm cười nhìn xem một màn này không biết vì sao hắn luôn cảm giác dạng này bột mới lộ ra thân thiết mặc dù lao ra hỏa này hố hắn một thành nhưng cứu hắn thời điểm cũng xác thực dùng hết toàn lực đúng vậy à cái này mới là bột chân chính bộ dáng cái kia dấu ở thân sĩ lễ phục dưới sát cơ tùy thời đều có thể hóa thành sắc bén liêm đ a o lấy đi tính mạng của người khác cảm giác này ngươi ngươi là kiểu dai nhưng ngươi tại thử quan thành rõ rệt đã chờ đợi mấy chục năm ngươi ngươi một mực tại ẩn dấu thực lực b ư ợ t không có phản ứng bọn hắn mà là quay đầu nhìn về phía sở từ phương hướng cho dù là chín cấp ẩn thân ở trong mắt của hắn cũng không chỗ che thân tiểu tử giải quyết gia hỏa này còn muốn bao lâu thời gian bóng người lên sợ từ dân g ra thân hình tay phải năm ngón tay giơ lên năm phút đồng hồ sao vậy ngươi nhanh lên b ộ t thuốc d ụ n g nói bốn ba sợ từ thanh nhâm tựa như như ma quỷ đem tô nam từ ngây người bên trong kéo lại vừa mới cái k i a đạo sát ý để đầu g ó c của hắn trong nháy mắt t r ố n g không trở về hồi phục lại tinh thần mới phát hiện lượng hp của mình chỉ còn lại có một điểm cuối cùng không không đ ố i hôn đ ộ n chi độc ban cho là mặt trái hiệu quả chỉ cần dùng tịnh hóa dược tề lời nói tô nam đội vàng lại từ trong ba lô xuất ra một bình màu vàng dược tề rót vào trong miệng nhưng dù cho như thế cấm liệu vẫn không có biến mất tại sao có thể như vậy nó rõ ràng là mặt trái trạng thái mới đúng thiếu ra bốn tên hộ vệ hiện tại cũng không lo được cái gì chỉ muốn tiến lên đem tô nam mang đi nhưng làm bọn hắn vừa bước vào quảng trường hai đạo lăng lệ đao quang t r ợ t loay lên bốn quả đầu lâu chỉnh chỉnh tề tề rơi trên mặt đất cuối cùng hóa thành quang mang biến mất lúc này sợ từ cũng từ đằng xa đi tới không nhanh không chậm nói ra cho nên nói không có điểm kiến thức căn bản cũng không cần đến người g i ả bị đụng được không an tâm đi chết đi không tiếng nói vừa ra tô nam ý thức trong nháy mắt cát g i thân thể của hắn đồng dạng hóa thành quang mang biến mất ai nói cho ngươi tịnh hóa dược tề liền là văn năng không biết cấm liệu cái đồ chơi này giải không được sao sợ từ nhìn đối phương biến mất địa phương lắc đầu không sai cho đến tận này vẫn chưa có người nào có thể trực tiếp giải quyết cấm liệu cái này mặt trái trạng thái cái gọi là cấm liệu nhưng thật ra là các loại mặt trái trạng thái dưới điệp ra đi ra một loại trạng thái đặc thù thì như hp của ngươi hạn mức cao nhất bị chém đứt lời nói đây cũng là một loại đặc thù cấm liệu trạng thái nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục hạn mức cao nhất tài năng giải trừ lại hoặc là trọng thương hiệu quả đạt tới một không không hoặc là tiếp cận số này giá trị bất quá hỗn độn chi độc lại là có thể trực tiếp kèm theo loại trạng thái này mặc dù sát xuất nhỏ đến cơ hồ không cách nào đăng trừng nhưng là chân thực xuất hiện qua loại này ví dụ không phải sở tử vì sao lại học kỹ năng này ngươi cho rằng là h ắ n nhàn không có việc gì chống đỡ đó a mà một khi bị hỗn độn chi độc kèm theo bên trên loại trạng thái này người chơi bình thường kết quả chỉ có một cái hoặc là một mực không song máu hoặc là chết một lần dựa vào phục sinh lực lượng x o á t rơi nó tóm lại thứ này tựa như một cái một một cái sát xuất cực nhỏ phát động khả năng cho dù là sở tử gần đảm sáu điểm may mắn cũng bỏ ra nửa cái giờ đồng hồ mới cuối cùng soát đi ra、Ơ. các loại loại cảm giác này là một loại không hiểu thấu mông lung cảm giác xuất hiện tại hắn trong lòng đó là độc thần giả đối với thần độc cảm giác có một phần độc thần giống như tại cách hắn chỗ rất xa thế nhưng là không đúng rõ rệt kèm theo thần độc mục tiêu đều phải chết mới đúng hẳn là ta đi không thể nào giờ k h ắ c này ở ma đô tô ra dinh thự tô nam một mặt sợ hai tê liệt ngã xuống trên mặt đất vừa mới hắn đã dùng hết chính mình cái mạng cuối cùng thần vực đem hắn cưỡng ép đá ra cũng đem hắn lấy được thực lực cũng thu sạch về hắn hiện tại liền là một người bình thường còn không đợi hắn phát tiết phẫn nộ của mình một cô suy yếu cảm giác vô lực liền để hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất loại kia sinh mệnh l ự c t r ô i qua cảm giác để hắn cảm nhận được cái chết sắp đến hoảng sợ cứu ta có ai không nhanh cứu ta trở thành người bình thường hắn cái gì cũng bị mất liền ngay cả hệ thống không gian cũng biến mất không thấy gì nữa chương tám mươi mốt tô nam tử vong vĩnh cựu bám vào chân chính chô đáng sợ chương tám mươi mốt tô nam tử vong vĩnh cựu bám vào chân chính chô đáng sợ phanh đại môn bị đột nhiên mở ra thị nữ thấy thế liền vội vàng đem hắn đỡ dậy nhanh đối ta tiến hành trị liệu a ánh sáng n u h ò a từ thị nữ trong tay phát ra chính là mục sư trị liệu thuật đây cũng chính là tô ra ra đại nghiệp đại địa phương ngay cả thị nữ đều là từ mục sư tạo thành mặc dù chỉ có hai đến ba giai nhưng đối tô nam hiện tại người bình thường này tới nói cũng đầy đủ dùng dù sao dựa theo thần bực đánh giá người bình thường ban đầu thuộc tính đều là năm điểm mà thôi nói cách khác tô nam bây giờ điểm sinh mệnh chỉ có năm mươi điểm h ô được y ế u t ì m người liên hệ phụ thân ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem tô nam vừa mới chuẩn bị nói tiếp một cô cường đại hẳn khí đột nhiên xuất hiện tại hắn trên thân sở từ trong mắt lóe ra hư phấn ngay tại vừa rồi loại kia phương hướng cảm giác đột nhiên biến mất liên tưởng đến tô nam đã biến thành người bình thường thực lực kết quả đã rất rõ ràng tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đấy bột nhìn xem sở từ một mực cứ thế tại nguyên chỗ thế là liền b u lại đạo sư ngươi nói không vẫn là không có gì vừa định nói chuyện bị sở từ ngạnh sinh sinh ngừng lại vẫn là tốt nhất đừng hỏi vấn đề này các loại thực lực mạnh tự nhiên sẽ biết được bột nghi ngờ nhìn xem hắn ân tiểu tử ngươi có chuyện gì giấu giếm ta vẫn rất có thể giấu à bất quá đã ngươi không muốn nói ta cũng lời ư hỏi nhiều tiếp xuống bột vừa nhìn về phía phỉ lý đặc mấy người các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này mà k u y ê n ta để cho các ngươi làm sao bị dạng này đục nhã phỉ lý đ ặ p bọn người mặc dù muốn phản bác nhưng một cân nhắc đến thực lực của đối phương sửng sốt một chữ nói không nên lời chỉ có thể s á m xịt c h u y ể n t ố n g rời đi ai bọn gia hòa này cả ngày liền nghĩ cái gì c ầ u thí lợi ích bây giờ đạo tặc công hội đã nhượng bộ đến loại trình độ này lại còn dám được đà l n tới đầu đen rau muốn bài câu một thu hồi xong nhận liền chuẩn bị trở về nhỏ phá lâu đi a đúng một đạo sư ngài biết cái đồ chơi này làm như thế nào ấp chứng s a o hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một viên chừng hai mét cao cự đạn xuất hiện ở quảng trường bên trên bên cạnh là gọi lại hắn s ợ tử liền ngay cả mễ na mấy người cũng bị một màn này hấp dẫn tới ta không nhìn lầm a đây quả thật là thiếu nữ đi lên t r ư ớ c tinh tế b ư ớ c ve chứng thân tinh tế tỉ mỉ lân thiến trong mắt ngạc nhiên rõ ràng thứ này ngươi từ chỗ nào tới liền ngay cả bột cũng là một mặt sợ h ã i thán phục đi đi qua ngạch mới vừa từ tên kia trên thân sơ tới sơ lấy đầu sợ từ ngượng đùng nói hai người đều là đạo tặc tự nhiên cũng biết đây là ý gì sơ tới không phải ngươi tiểu t ử này vận khí tốt như vậy sao nhiều lụt như vậy ngươi không sờ sờ đi ra cái cái này bình phục một cái tâm tình bữa ánh mắt trở nên nghiêm túc lên ngươi biết thứ này là cái gì không cái này hẳn là long đản sợ t ử nhớ lại một cái đương thời hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng vậy a là long đản biết là long đản còn không tranh thủ thời gian thu lại nếu như bị phát hiện t i ể u tử ngươi đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết a nghiêm trọng như vậy sao sợ t ử nghe khuyên liền đội vàng đem nó thu lại t r u n g quanh bởi vì đơn đấu nguyên nhân đám người cũng sớm bị đám người sơ tán hẳn không có người nhìn thấy về sau thứ này đừng lấy ra khoe k h a n g tự mình biết liền tốt sợ từ ngươi thật lợi hại a thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể lấy tới mễ na chạy đến bên cạnh hắn trong mắt tiểu tinh tinh quả là nhanh muốn tràn đi ra ha ha vật khí đều là vật khí cho nên đạo sư thứ này ngươi biết làm như thế nào ấp chứng sao long tộc thần vực trung hòa nhân tộc đặt song song t r ù n g tộc mạnh nhất thứ nhất mặc dù số lượng t h ư a thất đáng thương nhưng cá thể sức chiến đấu đều mạnh đến mức không còn gì để nói bất quá cụ thể mạnh bao nhiêu sở t ừ cũng không biết liên quan tới long tộc tin tức bất luận là trường học vẫn là trên mạng tư liệu đều ít đến t ư ơ n g cảm cơ hồ liền là sơ l ư ợ n bất quá cũng là người bình thường coi như cả một đời chỉ sợ cũng không gặp được một lần long tộc loại kiến thức này tự nhiên cũng không cần thiết biết a ngươi hỏi ta ta làm sao biết ai nhưng ngài không phải cựu giai cường giả sao hơn nữa còn sống mấy trăm năm bột thở dài ai tiểu tử ngươi đến cùng có biết hay không long tộc khái niệm a ngươi quả thực coi là đ ỉ n h phong t r ù n g tộc bốn chữ này chỉ là nói một chút mà thôi ta cho ngươi biết liền xem như ta tại một cái thành niên thể cự long trước mặt cũng bất quá là bị miễu sát đối tượng lại thêm bọn hắn số lượng thưa tớt cả nhân tộc đối bọn hắn hiểu rõ cơ hồ ít đến t ư ơ n g cảm bất quá mà có một cái địa phương ngươi có lẽ có thể đi thử vận khí một chút nhưng ở cái này trước đó bột quay đầu nhìn về phía mê na tiểu nữ hoa ra ra ngươi lão ra hỏa kia tìm tiểu tử này hẳn là còn có việc à các loại sự tình kết thúc liền từ các ngươi dẫn hắn đi thôi chuyện sau đó ta liền mặc k ệ nói đi bột nhanh chóng rời đi lưu cho đám người một cái bóng lưng sở từ vừa định muốn đưa tay nói cái gì đột nhiên cánh tay trái chỗ c h u y ể n đến lôi kéo cảm giác ân ngươi túm lấy ta làm gì mê na nhìn hắn một cái không nói gì chỉ thấy ba tên thần thánh kỵ sĩ đột nhiên trong mắt lóe lên kim sắc q u mang trong chốc lát ba người thân ảnh biến mất các loại lần nữa mở mắt ra lúc sở từ đã đi tới thần thánh giáo đỉnh tầng cao nhất thư các khắc luân đức vẫn như cũng ồ i tại trước b à n sách giáo chủ đại nhân ra ra ân các ngươi đã tới khép lại cổ tịch khắc luân đức liền đứng dậy đứng lên ánh mắt của hắn trước tiên liền tập trung đến sở từ trên thân d i ả m như vậy phản phất tại nhìn một kiện hiếm thấy trên bảo bất quá cái này nhưng làm sở từ buồn nôn quá sức thế là liền không e rẻ mở miệng nói n g ạ lao đầu ta đối phương diện kia không hứng thú tiếng c ư ờ i như t r u n g bạc từ một bên thiếu nữ chuyên gia sau lưng cái kia ba tên thần thánh kỵ sĩ mặc dù không có phát ra âm thanh nhưng chỉ xem cái kia có chút vặn mẹo khoe miệng nghĩ đến là đang cố gắng n é n cười tiểu tử ngươi ta tính toán các ngươi ba cái đi xuống trước đi là giáo chủ đại nhân ba tên thần thánh kỵ sĩ q u a y người liền rời đi các ngươi đi theo ta theo cơ quan chuyển động giá sách cửa ngầm bị lần nữa mở ra sợ t ử thoạt nhìn ra ra rất coi trọng ngươi à ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người mở loại kia trò đùa có thể không bị ra ra trừng phạt liền xem như ta cũng nhất định sẽ bị chửi một trận chương tám mươi hai về sau liền từ các ngươi phụ trách sở từ thánh tử an toàn chương tám mươi hai về sau liền từ các ngươi phụ trách sở từ thánh tử an toàn thiếu nữ che miệng nhỏ d ọ n ghé g vào sở từ bên thai nói ra không đợi sở từ mở miệng khát luân đ ứ c tiếng thúc giục đã chuyển đến cho ăn các ngươi hai cái nói cái gì đó nhanh lên đuổi theo a tới truyền tống quang mang lần nữa hiện lên ba người đã đạp ở thổ địa bên trên chung quanh ánh sáng tinh thạch tản ra h à o quan g trói sáng so với lần trước tới đây lúc còn muốn càng sáng hơn khát luân n ư c không nói gì tiếp tục đi đến phía trước sau lưng hai người cấp tốc đuổi theo ở trong quá trình này sở tử chú ý tới mễ na ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên hiển nhiên đối phương hẳn là đã sớm biết vùng cấm địa này tồn tại ba người một đường cũng không có ở nói chuyện rốt cục tại xuyên qua cuối thông đạo trước mắt quan cảnh để sở tử cứ thế ngay tại chỗ liền ngay cả bên cạnh hắn gạo na cũng che miệng trong mắt lóe lên ngạc nhiên chỉ thấy nguyên bản to lớn lục mang t i n h phong ấn trận giờ phút này đã sớm co vào đến chỉ có mấy mét lớn nhỏ đi thôi k h á c luân đ ứ c nhắc nhở một câu ba người rất mau tới đến phong ấn trận biên giới lúc này trong tay hắn trận pháp màu vàng có chút lóe lên nguyên bản màu vàng phong ấn trận lần nữa miễn hóa không thấy. hiện lộ ra bên trong tràng cảnh nguyên bản màu đỏ tươi mê vụ không biết lúc nào sớm đã áp xúc ở cùng nhau tạo thành một viên đường kính ước một mét đậm đặc trạng h u y ế t s ắ c hình cầu lúc này khắc luân đức thanh â m cũng vang lên lần nữa hắn quay đầu nhìn về phía s ở t ử chậm rãi mở miệng mấy giờ trước viên này h u y ế t cầu cũng chính là thần kỵ còn có sinh động dấu hiệu nhưng hôm nay những cái kia xúc tu đã toàn bộ biến mất t r ì n h thể đều lâm vào một loại tĩnh mịch trạng thái tiểu tử có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng đối với nó làm cái gì sao vân vân vân, vân ra, ra ý của ngươi là đây đều là sợ từ làm sao mễ na không thể tin hỏi rất nhanh nàng liền thấy khắp lân u đ ứ c nhẹ gật đầu mà sợ từ lúc này cũng không nói lời nào hắn cẩn thận cảm giác thần độc tồn tại mặc dù rất yếu đớt nhưng không ngoài dự tính đang ở trước mắt khó trách trước đó đều quên nơi này còn có lưu một phần độc thần nguyên lai cảm ứng đã yếu đến loại trình độ này sao nhưng vấn đề là liền ngay cả tô n a m trên thân cái tiêm phần độc thần cho dù vượt qua thần bực cùng lam tinh cũng có thể bị ta bắt được vì cái gì cái này một phần lại tiểu tử tiểu tử a khắp lân u đ ứ c la lên để hắn tử suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần ngươi thế nào là có chỗ nào không thoải mái sao có cần hay không ta vì ngươi trị liệu một cái ta không đã nghĩ cái sự t ì n h mà cần phải như thế à? khắc luân đức giáo chủ như ngươi loại này hành vi không thể được ta dễ dàng bị xem như nào đỏ chó ta không sao chỉ là muốn xác minh một cái chính mình phỏng đoán có thể chứ khắc luân đức giáo chủ không có trả lời khắc luân đức trực tiếp mang theo mễ na đứng qua một bên sở tư gật đầu tiếp lấy ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên trong thần kỵ diệu thủ trống giống và anh một giây sau bóng màu hồng thể đột nhiên nổ tung hóa thành màu đỏ tươi mê vụ trong nháy mắt hướng ra phía ngoài quyết tán mấy chục đầu dị dạng xúc tu từ trong xương mù r ố i ra để cho người ta nhìn một chút liền muốn có bóng ma tâm lý thấy thế khắc luân đức vừa định muốn xuất thủ ổn định phong ấn trận nhưng những cái kia xúc tu còn không có trùng kích mấy lần lại bỗng nhiên rụt trở về mê vụ lần nữa ngưng tụ hóa thành huyết cầu không n ú c đích chỉ là lần này thể tích của nó giống như giảm bớt một chút quả nhiên s ở từ cảm ứng đến độc thần cái loại cảm giác này phá lệ rõ ràng thật giống như đổi một cái mới tín hiệu khí một dạng ngay cả thiên mệnh người trùng sinh đều không thể thoát khỏi thần thứ này vậy mà có thể nghĩ biện pháp tiêu trừ một bộ phận quả nhiên đủ khó giải quyết bất quá hắn không nghĩ tới chính là lần này thao tác để khắp luân đức nhìn hắn ánh mắt càng thêm nhiệt liệt cho hắn ra ra l a u l a u ngươi khỏe miệng nước bọn mễ na một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn a a đúng đúng đúng s ở từ lúc này cũng đi tới l á t đầu nói liên quan tới trước đó vấn đề kia ta cũng không thuận tiện tiết lộ với lại cố lực lượng này thoạt nhìn cũng không thể giết chết nó không quan hệ không quan hệ ngươi không muốn nói cũng không có việc gì coi như giết không chết thần kỵ lực lượng của nó cũng rõ ràng giảm bớt không ít chỉ cần tại trong phong ấ n nó khôi phục sẽ cực kỳ khó khăn thoạt nhìn muốn khôi phục lại như trước loại kia trạng thái chí ít cũng cần trên trăm năm mới được khắc luân đức trên mặt treo đầy ý cười thoạt nhìn vị giáo chủ này đ ạ i nhân đối sở t ử vừa mới biểu hiện phi thường hài lòng ba người một lần nữa trở lại thư c á ắ c trong lúc đó khắc luân đức trên mặt cười liền không có dừng lại qua không chỉ có như thế còn một mực cùng sở t ử trò chuyện cái này trò chuyện cái kia rõ rệt trước đó thái độ còn kém như vậy sở t ử thánh tử ngươi bây giờ chuyện cần làm liền là tận khả năng bảo vệ tốt chính mình nhanh t r ư ở n thành ta sẽ đích thân phái người lưu tại bên cạnh ngươi bảo h ậ ngươi an toàn không phải lao nhân này muốn làm gì không phải là trên danh nghĩa bảo hộ ta kỳ thực là vì giám sát ta đi sở tử đang chuẩn bị mở miệng cự t u y ệ t lại bị khắc luân đ ư ớ c đánh gãy ai ta biết ngươi đang suy nghĩ gì thân là b ộ đồ đ ệ loại suy nghĩ này rất bình thường lão gia hỏa kia ta cũng vẫn cảm thấy có cái gì bị hại chứng vọng tưởng cả ngày phòng cái này phòng cái kia yên tâm ta phái người thật chỉ là vì an toàn của ngươi nếu g ư i n là thực sự không yên lòng lời nói ân mỹ na liền từ ngươi cùng bọn hắn ba cái cùng một chỗ bảo hộ sở từ thánh tử thánh t ử a ai không phải đâu mỹ na nghe được tin tức này trực tiếp ngây mẩn cả người thế n h ư là n g à i không phải còn muốn à ngươi nói cầu nguyện thu thập tín ngưỡng l ự c à món đồ kia vốn là vì vững chắc phong ấn mới làm ta cũng biết ngươi một mực tại cố gắng giúp ta chỉ là hiện tại thần hướng kỵ cơ hồ đánh mất hoạt tính phong ấn so trước kia muốn vững chắc nhiều về sau ta cũng có thể rảnh rỗi tự mình chủ trì cầu nguyện t h ú ố chi ngươi không phải còn có một ít chuyện muốn hoàn thành sao vừa dứt lời thiếu nữ trong mắt lóe lên một kia không dễ dàng phát giác h ậ n ý chỉ là nàng rất nhanh lại ẩn giấu đi bất quá đầu tiên nói trước lần này các ngươi nhất định phải lấy sở tự an toàn đầu mục nhiệm vụ chỉ cần ngươi đáp c n g ta ta liền thả ngươi đi cũng chi k h ắ p luân nước hạ giọng đi vào mễ na bên hai kỳ thật ta hiện tại cảm thấy tiểu tử này còn rất khá mặc dù để b ộ t tên kia chiếm chút lợi lộc nhưng ta xem ra đến ngươi đối với hắn là có hào cảm nếu không tôn nữ ngươi suy tính một chút mễ na gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt b ò đầy đỏ ứng ra ra ngươi nói cái gì đó nói l ờ i như vậy nữa ta coi như không để ý tới ngươi cho ăn hai người các ngươi không cần không nhìn người k h á c liền một mình làm quyết định á uy chương 83, phục long thành y l i ề lợi á tư chương t á i phục long thành y l i ề lợi á tư sợ từ một mặt im lặng nhìn xem hai người này hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn sau mười phút sở tư đứng tại thần thánh giáo đình cổng cuối cùng hắn cũng không có cố chấp qua khắc luân đức cái kia không biết xấu hổ vô s ỉ hành vi mặc dù chủ yếu là bởi vì long đản sự tình còn cần bọn hắn dẫn đường nhưng này loại không biết xấu hổ thuyết pháp thật sự là lại một lần đổi mới sở tử t ă n g quan n g ư ờ i nói đi theo ngươi không có ý tứ bọn hắn chỉ là đi r u ngoạn mà thôi chỉ là vừa lúc xuất hiện tại bên cạnh ngươi lại vừa lúc tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm thấy việc nghĩa hăng hái là mà thôi ngươi cũng không thể hạn chế người khác tự do a ai cho ăn ngươi làm gì thở dài a mẹ na g liếc u t h n g mắt nhìn ư vậy h na t hắn âm từ sau c ngươi biết cái gì cái này mới là bản tiểu thư chân chính bộ dáng được không đây chẳng qua là thần thánh lực lượng một điểm rượu dụng mà thôi dùng để duy trì thánh nữ hình tượng thử cảm tạ ta đi ngoại trừ ra ra ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấy ta cái dạng này ngoại nhân chân chính bộ dáng nói đến gia hỏa này trước đó giống như s á t thực tự xưng quá nhỏ t h lúc đầu ta còn chưa để ý bây giờ nghĩ lại nàng một cái giáo đình thánh nữ theo đạo lý nói biết dùng danh xưng như thế này vốn cũng không bình thường mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cái này giống như dính đến người khác tư ẩn tùy tiện câu hỏi liền có vẻ hơi mạng bội mà không biết lúc nào mễ na chạy tới bên cạnh hắn tóm lại ngươi không phải muốn tìm ấp chứng long đàn p ư ơ n g pháp sao cùng ta tới đi、Ai? Đi cái nào? sở từ vừa nói xong liền bị trực tiếp lôi đi không có cách nào à đối phương dù nói thế nào cũng là một tên lục giai cừng giả trên lực lượng chính mình không chiếm ưu a t thử quan thành pháp sư công hội chúng ta tới nơi này làm gì à ngươi chẳng lẽ lại để bản tiểu thư đi tới đi địa phương sai như vậy sao ta biết các ngươi thiên mệnh người có thể sử dụng thế giới ý chí sáng tạo truyền thống trận nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ có thể chính các ngươi sử dụng à mễ na nhìn xem cái này không đáng tin cậy nam nhân thật nghĩ đi lên cho hắn hai quyền ngay giống như đúng là như thế cái đạo lý bất quá cái này liên quan ta chuyện gì n g ư ơ i trực tiếp đem mục đích nói cho ta biết c h í n h ta đi không phải tốt ha ha không bắn nữa nói xong m ẹ na trực tiếp mang theo b à tên kỵ sĩ đi bảo cho ăn đây quả thật là đến bảo hộ ta sao cái này đem ta nhét vào nơi này không có cách nào sở từ cũng chỉ có thể đuổi theo mấy vị có gì cần hỗ trợ sao pháp sư công hội người hầu rất nhiệt tình liền tiếp đ á i bọn hắn m ẹ na đạo ra ý đồ đến chúng ta cần phải đi ý ý ý lợi á tư phiền phức khởi động truyền thống trận Ngạc. sinh Cái kia, tiểu vị thư sinh khoảng cách này lời nói cái kia phí tổn tiếp đãi người hầu ấp á ấp đ ú n g đường ba mễ na trực tiếp không biết từ nơi nào lấy ra một cái cái túi nhỏ ném cho hắn người hầu mở ra xem chỉ thấy bên trong để đó chỉnh chỉnh tề tề mười cái tiểu xảo m à u tím thủy t i n h trạng đồ bật những này hẳn là đủ đi đương nhiên ngài mời tới bên này một màn này bị sở từ nhìn ở trong mắt không nghĩ tới gia hỏa này lại còn là cái tiểu phú bạ ánh mắt như vậy tự nhiên cũng đưa tới mễ na chú ý cho ăn làm gì nhìn như vậy lấy bản tiểu thư không có không có gì b ấ t quá ý ỉa lợi a tư cái tên này nghe tốt quen hai à ý ỉa lợi a tư ý ỉa lợi a tư các loại cái này không phải liền là phương nam chư quốc nổi tiếng phục long thành sao nói chính xác ý ỉa lợi a tư là phương nam chư quốc bên trong bên trong một cái quốc gia mà thiên tuyển giả nhóm thì bình thường đều lấy thủ đô của bọn hắn đến xưng hô bọn hắn người hầu dẫn theo mấy người tới đến một chỗ có khắc truyền tống trận khu vực tại một hệ liệt giường giả thiết trí sau năm người đi tới theo ma lực rót vào t r u n g quanh trận văn bắt đầu lấp lóe một giây sau năm người biến mất không thấy gì nữa phục long thành là một tòa xây dựa lưng vào núi thành thị nơi này con đường thường xuyên trên dưới sườn núi thậm chí tuyệt đại đa số kiến trúc đều tại vách núi treo leo bên trên đương nhiên giữa bọn hắn cũng là có đạo đường kết nối với lại tòa thành trì này quy mô cơ hồ tương đương tại ba cái thự u a n thành cũng là phương nam chư quốc lớn nhất thành trì thứ nhất lúc này ở thành thị đám mây phía trên một mảnh t r ừ n g mấy cây số lớn lên bình đài lơ lửng ở chỗ này phía trên khắc cấn lấy loại cực lớn trận pháp truyền thống hào quang l ó i lên sợ từ đám người thân ảnh xuất hiện ở nơi này ý n g lợi a tư chúng ta đến cao thiên gió lay động lấy thiếu nữ sợi tóc、Mẹ. không phải、Mẹ. vì cái gì cái này truyền tống khó thụ như vậy a một bên sở t ử nhịn không được nôn ra một trận ai n g ư ờ i không biết sao thiên mệnh người truyền tống trận là từ thế giới ý chí chuyên môn duy trì tính ổn định tự nhiên không thể chê mà loại này dựa vào pháp sư công hội chính mình duy trì truyền tống trận khẳng định liền muốn kém nhiều t a đi không nói sớm sớm biết ta liền chính mình truyền tống tới coi như thế phải tốn tiền của mình vừa mới truyền tống phí tổn là bao nhiêu ta trả lại cho ngươi tính toán ta sở t ử cũng không phải ăn bắn người mặc dù món đồ kia xác thực hương ai ngươi thật muốn cho sao không có quan hệ dù sao cũng là ta muốn ngươi theo tới mẹ na không để ý chút nào nói ra sở từ vội khoát khoát a y không không không cơm chùa vừa phải liền tốt ta cũng không muốn thật thành t i ể u bạch kiểm ai muốn mời ngươi ăn cơm chùa rồi thiếu nữ đỏ mặt lóe lên một cái rồi biến mất cái kia đã ngươi muốn cho lời nói ta cũng không ngăn ngươi cái kia mười cái không gian thủy tinh đại khái là giá trị cái một ngàn m a i kim tệ hữu nghị giá tính ngươi hai trăm kim tệ tốt a hai trăm kim tệ a dễ nói dễ nói các loại hai trăm kim tệ ngươi đoạt tiền đâu không đối ta giống như nghe người ta nói qua thần mực bản thổ thế lực muốn sử dụng truyền tống trận cự ly x a truyền tống đều phải nỗ lực đắt đỏ đại giới nhưng cái này đại giới cũng quá lớn a đều đủ mình tại thử quang thành cùng bích dừng thành ở giữa đến mười cái vừa đi vừa về mấu chốt còn như thế khó chịu lần sau cũng không tiếp tục ngồi ây hai trăm kim tệ đúng không cho ngươi sở từ đưa tới một cái t u i lớn bên trong vừa vặn chứa hai trăm mai kim tệ mẹ na cũng không k h á c h k h í trực tiếp đem nó thu v à o chương tám mươi bốn h i ề u nhất trong nửa tháng cho ta đem hắn tìm ra chương tám mươi bốn nhiều nhất trong nửa tháng cho ta đem hắn tìm ra nói đến chúng ta là tại sở từ quan sát một chút m ộ n phía nơi này là ý n g a lợi á tư pháp sư t r i đô không thiên bình đại m ấ y v ị cần những phục vụ khác sao nếu như muốn đi mặt đất lời nói chỉ cần mười mai kim tệ a một vị m ặ c màu bạch kim pháp bảo bóng người từ đằng xa đi tới nói đến màu bạch kim tựa hồ liền là pháp sư công hội mang tính tiêu chí sắc thái như vậy nơi này có lẽ vẫn là tại pháp sư công hội phạm vi bên trong ta nghe nói chân chính pháp sư công hội kỳ thật cùng đạo tặc công hội một dạng đều có thuộc về mình thành thị nếu như nói đạo tặc chi đô là trong lòng đất như vậy pháp sư chi đô thì tại bầu trời phản phất chiếu dọi sợ từ lời nói khi mây mù hơi tản ra một khắc này nơi xa to lớn phụ không bình đài chậm rãi hiện ra nhìn ra đường tính chừng mấy cây số phía trên kiến trúc như là chi c h í c h khắp nơi bình thường có quy luật tính cùng cảm giác đẹp đẽ căn bản không phải đạo tặc chi đâu có thể so sánh được cái gọi là thiên không thành nói liền là pháp sư công hội bất quá chúng ta hẳn là không cần về sau phục vụ mễ na đối vị pháp sư kia đường sau lưng theo sát lấy xuất hiện một đôi từ phong nguyên tố hình thành cánh chim lục giai ma pháp phong chi d ư sao xem ra ngài còn là một vị cường đại pháp sư đâu là ta lắm ồn pháp sư ấ y náy cười không người rời đi mẹ na đưa tay ngả vào ngây người sở từ trước mặt đến n ắ m tay của ta không nghĩ tới ngươi ngoại trừ lực lượng thần thánh ngay cả ma pháp lĩnh vực tạo nghệ đều như thế cao sở từ cũng nghiêm túc trực tiếp đưa tay đưa tới không có ngươi nói tốt như vậy chỉ là lúc rảnh rỗi một điểm nhỏ yêu thích mà thôi cứ việc ngoài miệng nói như vậy thiếu nữ khỏe miệng vẫn như c ũ ẩn ẩn lộ ra mỉm cười hiển nhiên nội tâm của nàng cũng không nghĩ như vậy n ắ m c h ặ t mẹ na nhắc nhở đương nhiên không phải liền là phi hành a frank phục long thành phía trên nguyên bản tầng mây dậy đặc b ị âm bạo trong nháy mắt phá vỡ một đạo thanh sắc lưu q u a n g từ đó nhanh chóng bay ra theo sát phía sau ba đạo bóng người và nóng a có thể hay không chậm một chút đây cũng quá nhanh a cuốn phong gào thét tại sở từ bên thai gào thét hắn nghĩ tới sẽ rất nhanh nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi đi đường tê u chúng ta đến theo cánh chim màu xanh lần nữa v u a hình thành giảm sắc khí lưu mấy người thân ảnh bước vàng rơi vào phục lòng thành bên trong mới vừa đến mặt đất sở từ chân trong nháy mắt mềm c h ú ra loại kia nhanh chóng hạ xuống trệ không cảm giác tại hắn không có học được phi hành kỹ năng trước đó là tuyệt đối không nghĩ lại trải nghiệm lần thứ hai thật sự có nhanh như vậy sao ta cảm thấy vẫn tốt chứ thu hồi c á n h chim mễ na trong tay hiện lên ánh sáng đu h ò a sở từ tâm tình trong nháy mắt đạt được bình cục ngươi một cái lục giai quả thực là đứng đấy nói chuyện không đau eo tính toán ta không nghĩ trò chuyện cái đề tài này tiếp xuống chúng ta đi nơi nào tìm lòng đàn ấp chứng chi phát ai nha đừng có gấp à, ngươi trước đi với ta một cái địa phương mễ na nháy mắt tiếp lấy trực tiếp lôi kéo sở từ hướng nơi xa chạy tới ai đừng kéo lùm sức mạnh lớn đó căn bản vốn không cho sở từ cơ hội nói chuyện mấy vị thần thánh kỵ sĩ theo sau lưng liếc mắt nhìn nhau cười lắc đầu tô đồng sự trưởng cái kia trước đó thiếu gia đã phân phó muốn đem người biết toàn bộ giải quyết bây giờ không chướng ba tô hồng nghiệp một bàn tay đem báo cáo người đập bay ra ngoài đập ầm ầm ở trên vách tường hắn trước đó không lâu mới vừa ở thế giới con đường họng thiếp lấy liền thu vào mình nhi tử tử vong tin tức trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình trời đều sập mặc dù tô nam xác thực chỉ còn lại có một cái mạng khó xử đại dụng nhưng hắn dù sao cũng là chính mình thân nhi tử điểm này từ hắn về sau mặc dù không có trước mặt mọi người ra mặt lại tại phía sau không lưu dư lực giúp tô nam liền có thể nhìn ra một cái thế giới con đường chủ q u á n chết cũng không phải cái gì chuyện nhỏ cũng có người chuyện như vậy đối với hắn bất mãn nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh đem chuyện này đ xuống dưới các ngươi tới đây cho ta nói tiểu nam đến cùng là thế nào chết vì cái gì hắn từ thần v ự c bị đá ra nhưng như cũ sẽ chết Trước đó đi theo Tô đó đi n a một bên bốn tên người h vệ đầu quỷ cũng không nâng lên dám m vối ộ b ê người n h e đ ợ c Tô Hồng Nghiệp l nói vội tới. bỏ c hộ ủ tịch, chuyện này chúng ta thật không biết ta. Cái kia thử、quang、thành lão không nói hai lời liền đem chúng ta toàn giết, ta từ thiếu chuyện chúng Cái chúng chờ chúng ta mới từ điểm phục không hỏa không hai sinh đi ra, thiếu ra liền oanh. quang này nói liền liền kia ra ra, ra lời mới điểm đi lão đem m t người hộ vệ trong đó đột nhiên tại chỗ n nổ tung thành huyết vụ ba người k h á c dọa đến toàn thân run dậy nhưng lại động cũng không dám động chỉ thấy tô hồng nghiệp thu về bàn tay ánh mắt mang theo sát ý mà nhìn xem bọn hắn ta không phải tới nghe các ngươi nói nhảm thân là hộ vệ không có kết thúc thủ hộ chi trách lại nói không ra một điểm hữu dụng các ngươi liền xuống dưới theo giúp ta n h ì tự à. nói đi tô hồng nghiệp liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa các loại chủ tịch ta nghĩ đến một người tên kia là thiếu gia cửu nhân nếu như ta đoán không lầm hẳn là tên kia dợ trò quỷ tô hồng nghiệp ngứng mày ân ngươi nói tiếp lấy sợ từ sự tình liền bị bọn hộ vệ một năm một mười từ đầu trí cối u nói cho tô hồng nghiệp có độc a hắn liền là tiểu nam đang tìm người còn tại thần v ự có một cái cựu giai sư phó nhưng hắn mới bất quá là một cái nhất giai mà thôi dựa vào cái gì t h ú n g chi ta sống nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói qua có người có thể vượt qua thế giới ý chí đến cương ép gạt bỏ người khác nếu quả thật như các ngươi nói tới người này nhất định là địch nhân của chúng ta vậy liền tuyệt đối không thể lưu thời khắc này tô hồng nghiệp trong mắt bi thương ít đi rất nhiều có chỉ còn lại có k i ế n kỵ, mặc dù mất đi nhi t ử s á t thực rất thương tâm nhưng cùng sợ từ mang tới uy hiếp so sánh với lại có vẻ không đáng giá nhất tới từ thị nữ nơi đó lý do thoái thác đến xem tiểu nam tử vong liền là tại này chủng loại giống như độc tổn thương tạo thành cho dù là tại thần vực tử vong cũng không thoát khỏi được loại này tổn thương mặc dù cái này nghe tới không thể tin nhưng sự thật đang ở trước mắt tô hồng nghiệp cũng không thể không tin tưởng thế nhưng là chủ tịch chúng ta hẳn là như thế nào mới có thể giải quyết hết g i a hòa này tô hồng nghiệp ánh mắt lộ ra h ư n g quang không dối gạt các ngươi nói kỳ thật tiểu nam tại cùng ta nói ngày đó trở đi ta cũng đã bắt đầu điều tra cái mục tiêu này đã bọn hắn là cùng một ngày tiến vào tân thủ thôn đây cũng là chứng minh bọn hắn ngày sinh là cùng một ngày về sau ta dùng chính mình quan hệ liên bang tin tức quản lý chỗ nơi đó lấy được một phần văn bản tài liệu trong đó bao hàm năm vạn người danh sách nhiều nhất nửa tháng ta nhất định có thể tìm tới tên k i a chân thực thân phận vì tiểu nam báo t h ủ chương 85, phục long bí cảnh chương 85, phục long bí cảnh chúng ta đến sở tư ngẩng đầu nhìn trước mắt xa hoa p h ủ đệ thậm chí so với hắn tại lan hải thị tân hải lệ giang biệt thự khu thoạt nhìn còn muốn xa hoa mấy vị tới đây có chuyện gì không thời gian này y y hệ lợi á tư vương tộc phủ cũng không tiếp đại k h á c h nhân các vị có thể hôm nào lại đến một tên tại cửa ra vào tuần tra thủ vệ đối mấy người đường k h á c h nhân vương tộc phủ gia hỏa này đang nói cái gì chỉ thấy mễ na từ trong ngực xuất ra một vật đưa cho hắn đợi thủ vệ cẩn thận phân biệt một phiên sau đột nhiên cung kính mở cửa nguyên lai、like、mấy vị là địch lầm công chúa khách nhân mời vào bên trong địch lâm công chúa nơi ở tại chỗ sâu nhất cần ta vì mấy vị dẫn đường sao mễ na đem đồ vật thu b ả o c ự tuyệt hắn không cần đường chính chúng ta biết mấy người đi vào dinh thự bên trong cảnh tượng trước mắt để sở t ử cứ thế tại nguyên chỗ chỉ thấy nguyên bản từ bên ngoài nhìn xem không tính quá lớn dinh thự hai bên độ rộng phảng phất tại kéo dài vô hạn tại bọn hắn trước mắt là một mảnh rộng m ặ hồ đường dưới chân mặt thậm chí là từ một loại nào đó ngọc thạch loại màu vàng khoáng vật trải mà thành đây là ôn dương ngọc chỉ có hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố đặt thành một loại vi d i ệ u cân bằng kỳ đ ệ u mới có thể xuất hiện mỗi một khắc giá trị đều muốn mười kim tệ thậm chí càng cao mê na ở một bên vì sở từ phổ cập khoa học đường ta đi một khắc mười kim tệ vậy cái này cả một đầu đường nhỏ đậu xanh rau má cái này cần bao nhiêu tiền a ta hận kẻ có tiền bất quá nghĩ như vậy chính mình biệt thự kê một mét vông mấy chục kim tệ tựa hồ cũng liền như thế quả nhiên là hàng s o hàng đến ném a đi thôi chúng ta muốn tìm người liền tại bên trong mấy người dọc theo mặt hồ ôn dương ngọc đường nhỏ tiếp tục đi về phía trước đi tới đi tới không biết vì sao sở từ luôn cảm giác có người đang nói g chừng chính mình đồng thời càng đi về phía trước loại cảm giác này liền càng mãnh liệt đột nhiên hắn dừng bước lại ân sao rồi thấy thế mễ na mấy người cũng n ừ n g lại chúng ta giống như đang bị đ ồ vật gì c h ầ m c h ầ m vào ân có sao mấy người quay đầu nhìn quanh bốn phía một cái nơi này ngoại trừ mấy tòa nhà vòng hồ định viện cùng mênh mông hồ nước không có cái gì ta không gì giác có cái gì cảm đột ư người ợ c các cả Cái thánh tên thần này. đâu. đều đầu. đ Ba tất kỵ sĩ lắt nhiên loại kia thăm dò cảm giác đông nhiên biến mất sợ từ sửng sốt một chút dạng này để hắn càng thêm kiên định cái loại cảm giác này cũng không phải ảo giác nhưng đối phương đã thu tầm mắt lại hoặc l à ẩn tàng càng sâu chính mình lại xoắn suýt xuống dưới cũng không có ý nghĩa khả năng thật là cảm giác của ta sai đi tóm lại chúng ta trước đi vào trong a lại đi một đoạn thời gian mấy người rốt cục tại một tòa hơi có vẻ đơn giản định viện trước ngược lại xem ra nơi này chính là nơi muốn đến mễ na đang chuẩn bị tiến lên g ó cửa đột nhiên cửa bị đ ỗ n g nhiên mở ra một bóng người hưu chui ra ôm lấy nàng quả nhiên là ngươi mễ na tỉ ngươi rốt cục bỏ được chạy ra ngoài nhìn ta ngươi biết ta c h ờ ngươi c h ờ có bao nhiêu vất vả sao lần trước ngươi đến đều là hơn mấy tháng trước chuyện tinh địch thanh â m phối hợp đầu kia tóc sành sợ từ ánh mắt trong nháy mắt bị ghé vào mễ na trên người gấu túi thiếu nữ hấp dẫn ai lần này còn có khách nhân khác sao lúc này thiếu nữ chú ý tới sợ từ bọn người đ ộ i vàng từ mễ na trên thân xuống tới đi đến sợ từ trước mặt tựa như quen cùng hắn năm tay ngươi tốt ta là y y lợi á tư lâm công chúa ngươi có thể bị mễ na đưa đến nơi này chứng minh ngươi khẳng định là bằng hữu của nàng vậy ngươi cũng đồng dạng chính là ta địch lâm bằng hữu rồi gọi ta địch lâm liền tốt a a ngươi tốt đối phương trên mặt luôn mang theo một vòng nhiệt tình mỉm cười cái này khiến sợ từ đều trở nên không biết làm sao thậm chí ngay cả nói chuyện cũng trở nên l ấ p bắp tốt ngươi đ ừ n g đùa hắn địch lâm ta lần này tới là có chuyện cần ngươi hỗ trợ b ấ t quá trước lúc này cần ngươi t r ư ớ c giúp chúng ta oanh không biết vì cái gì chung quanh mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động ân chuyện gì xảy ra chỉ thấy địch lâm một mặt kinh ngạc nhìn xem mặt hồ đám người thuận ánh mắt của nàng hướng nơi đó nhìn lại chỉ thấy nguyên bản không có vật gì hồ trung tâm bây giờ lại không ngừng có năng lượng hội tụ ẩn ẩn tạo thành một đạo vòng xoáy chi môn tại sao có thể như vậy phục long bí cảnh rõ rệt còn cần trí ít nửa năm tài năng ngưng tụ hoàn tất vì cái gì bây giờ lại nhanh nhiều như vậy địch lâm trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi s ở từ chú ý tới một bên m ê na chính sâu kín nhìn xem mình sao rồi không có gì chẳng qua là cảm thấy vận khí của ngươi rất tốt loại chuyện tốt này đều có thể bị ngươi đ u ổ ả i phục long bí cảnh n đây chính là bao nhiêu ngày tuyển người cũng không có tư cách tiến vào địa phương vừa đến đã bị ngươi chiếm tiện nghi cảm thán qua đi m ệ nam vội vàng hướng địch lâm nói ra địch lâm giúp ta một chuyện đem ra hỏa này đưa vào đi a hai mấy phút sau hồ trung tâm chỗ vòng xoáy chi môn đã ngưng tụ hoàn tất hệ thống thanh â m nhắc nhở cũng xuất hiện tại sở t ử trong đầu kiểm tra đến phục long bí cảnh đã mở ra phải trăng tiến vào bí cảnh cho ăn các ngươi nhanh lên không phải đến lúc đó phụ vương ta bọn hắn trở về nhất định sẽ rất phiền phức địch lâm một bên thúc giục một bên quay đầu hướng phía phủ đệ lối vào phương hướng nhìn lại trong lòng tràn đầy sốt ruột tóm lại phải nói ta cũng nói rồi nhớ kỹ ở bên trong nhất định phải r ế t nhiều quái chỉ có dạng này lòng đản mới có thể ấ p t r ứ n g mễ na x ô n g sở từ nhẹ gật đầu nhưng ta nếu là tiến vào các ngươi làm sao bây giờ a cái này ngươi không cần lo lắng phụ vương ta bọn hắn rất sùng ta đến lúc đó ta sẽ dẫn mễ na tỉ bọn hắn về chỗ ở của ta ngươi an tâm ở bên trong làm chuyện của mình liền tốt địch lâm hướng về phía sở từ làm một cái an tâm tiêu dung nếu là mễ na chính mình đề người hẳn là sẽ không không đáng tin cậy ôm dạng này tâm tính sở từ tiến nhập vòng xoáy ken ngài đã tiến vào phục long bí cảnh xin chú ý vốn bí cảnh bên trong tất cả quái vật đều là long huyết sinh vật xin cẩn thận ứ n g đối a đúng mê na tỷ ngươi bị kia thiên mệnh người bằng hữu là mấy cấp a lục giai vẫn là thất giai ngươi cũng dám yên tâm một mình hắn đi sông phục long bí cảnh khẳng định rất lợi hại a địch lâm mắt b ố c ánh sau một mặt sùng bài nói không hắn đoạn thời gian trước vừa đột p h á nhất giai địch lâm cảm giác mình lỗ thai hẳn là xảy ra vấn đề gì mẹ na tỷ vừa mới vậy mà nói nàng đem một cái nhất gia thiên mệnh người đưa đến phục long bí cảnh bên trong ha ha nhất định là lỗ thai của ta xảy ra vấn đề gì mẹ na tỷ ngươi làm sao có thể ngươi xem ta bộ dáng là đang nói c ừ a sao xác thực không giống chương 86, s a độc khoái long chương 86, s a độc khoái long các loại ta đã biết mẹ na tỷ có phải hay không tên k i a n g một mực quân lấy ngươi tựa như trước đó ngươi vừa khi thành nữ lúc ấy cho nên ngươi muốn tìm cái lý do thoát khỏi hắn thuận tiện cho hắn một bài học đương nhiên ta hoàn toàn ủng hộ ngươi nhưng làm như vậy không phải có chút tàn nhẫn dù sao nghe nói bên trong long huyết sinh vật thấp nhất đều có tàn dai mạnh thậm chí ngay cả c ử u dai đều có xuất hiện ghi chép ba mẹ na không nói vội vàng một cái đầu băng gậy tại nàng trên lót a đau mẹ na tỉ ngươi tại sao đánh ta nói nhảm lại để cho ngươi nói tiếp ta danh dự còn cần hay không ta cũng không có ngươi nghĩ ác độc như vậy tốt à, tên bia thật sự có thực lực ta tin tưởng hắn lại nói đây cũng là biện pháp nhanh nhất a định lâm nửa tin nửa ngờ gật đầu nói đến mẹ na tỉ ngươi trước đó giống như muốn cho ta hỗ trợ ấy nhỉ cụ thể là chuyện gì vệ na lặng lẽ phụ đến bên t hai nàng trong tay hắn có một viên long đ ạ n hẳn là thuần huyết thà đi nơi này chính là phục long bí cảnh thoạt nhìn tốt hoang b u a một mảnh trần lộ nham thạch hoang nguyên phía trên sở t ử đang đội thổi tới cắt bụi đi về phía trước lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến dị hưởng doa đến hắn vội vàng mở ra ẩn thân đó là chỉ thấy trên bầu trời một đạo bay lượn bóng người to lớn hình dáng đột nhiên hiện hiện mặc dù chỉ là thời gian một cái n h y mắt nhưng này đạo bóng đen cho sở từ cảm giác á c mách lại mạnh đáng sợ doa đến hắn vội vàng tìm khối nham thạch trốn đi không phải đâu trong này long huyết sinh vật đến cùng đều mạnh đến cái tình c h ẳ n g gì mẹ na tên kia không phải là lựa ta à. một lát sau bên ngoài không tiếp tục chuyển ra dị hưởng dưới mặt đá sở từ l á t đầu dạng này trốn đi xuống cũng không phải biện pháp tính toán không vào hang cọp làm sao bắt được c o n ngay cả long huyết sinh vật đều như thế c ư ờ n g cái kia cự lòng chẳng phải là càng thêm lợi hại lại nói bây giờ ta cho dù chết cũng không sợ nhiều lắm là tổn thất một bộ trang bị với lại đó còn là tại miễu sát ta điều kiện tiên quyết làm dưới các vàng sở tư đỉnh lấy phong trần lại đi một cái giờ đồng hồ lúc này hắn đột nhiên nghe được nơi xa giống như có đồ vật gì tại chạy với lại vật kia còn không chỉ một chỉ tới cắt vàng bên trong mông lung xuất hiện năm đạo thân ảnh bọn chúng mọc r a màu nâu đậm lân giáp thon dài lợi trào trường dài hơn một mét tốc độ cực nhanh nhìn rõ thuật xa độc khoái long bậc cấp l vỡ ba tám không điểm sinh m ệ n h bảy mươi vê đốt phòng ngự vật lý bốn vê đốt phòng ngự ma pháp bốn vê đốt tốc độ năm v đốt phản ẩn đẳng cấp sáu cấp long huyết nồng độ ba kỹ năng một ngâm độc lợi trào đem độc tố trí mạng bôi lên tại trên lợi t r ả o mỗi một lần công kích đều sẽ kèm theo tiếp tục năm phút độc tố tổn thương kỹ năng hai long huyết bạo tẩu kích phát trong cơ thể long huyết tăng phúc tự thân mỗi một nồng độ trong thời gian ngắn tăng lên tự thân thuộc tính gấp đôi nhưng sẽ tạm thời mất lý trí bậc cấp tinh anh cấp về sau đệ tam đẳng cấp bình thường cũng chỉ có một cái bình thường tộc quần thủ lĩnh mới có cấp bậc này chỉ có thể nói không hổ là long huyết sinh vật cái này năm chỉ xa độc khoái long vậy mà tất cả đều là bậc cấp vừa tới liền là loại này phẩm giai tam giai quái cái này bị cảnh thoạt nhìn so ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn a tính toán đi một bước nhìn một bước a nhắm ngay một cái sa độc khoái long s ở từ sử dụng rượu thủ c h ố n g giống ken chúc mừng ngài đánh cắp đến một long huyết nồng độ đã chuyển hóa làm tinh thuần long huyết ân đây là chỉ thấy hệ thống không gian bên trong chính nổi lơ lửng một dọn tinh thuần như là h ư n g mã não đồng dạng chất lỏng giống bị đánh cắp cái kia sa độc khoái long trong nháy mắt bạo tẩu lúc đầu s ở từ coi là còn biết giống như t i ể u trước đây dễ dàng đem cái này mấy con q u á i vật toàn diện đánh g i ế t ai biết bọn chúng năm cái vậy mà quay đầu liền hướng năm cái phương hướng khác nhau chạy tới ta đi đại nạn lâm đầu diên phần b ì phi muốn hay không như thế vô tình á đến chính mình còn muốn truy cái này đều chuyện gì a một phút đồng hồ sau cảm ứng bên trong cái kia bên trong thần độc xa độc khoái long còn tại di động không phải đại ca chúng độc liền thành thành thật thật nhanh đi chết đi a h uy n g ư ơ i cái này chạy quá nhanh ta đổi không kịp a mỗi năm b đút tốc độ đây đã là chính mình hơn gấp mười lần nhân ra chạy một giây phía bên mình muốn chạy mười giây tài năng đổi kịp các loại g i a hỏa này không phải là bởi vì cảm giác mình sắp chết mở l o n g huyết bạo tàu a quả nhiên tại cảm ứng bên trong tên kia tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi không phải đại ca người chậm một chút lại qua mấy chục giây ken đánh giết tam giai sa độc k h á i long thu hoạch được một năm vết đ ú t điểm kinh nghiệm trước mắt điểm kinh nghiệm hai nghìn bảy r chín mươi ba h ì n hai trăm ba mươi một rốt cục chết à. gần nửa cái giờ đồng hồ sau sở từ trong cắt đụi thấy được một bình màu đỏ nhạt chất lỏng cùng trong kho giọt kia rất giống nhưng nhan sắc giống như không có như vậy tinh tiết đây chính là mễ na nói long huyết sao sở từ hồi tưởng lại tiến đến trước đó đối phương nhắc nhở hắn kỳ thật tại thần đội có một cái đơn giản nhất ấp chứng long đản biện pháp cái kia chính là lấy long huyết tới nước khiến cho thuốc sống chỉ là ngươi cũng biết cự long vốn là ít đến thương cảm những cái kia đại lục long huyết sinh vật cũng giống như thế bất quá phục long bí cảnh lại là chuyên môn cho các ngươi thiên mệnh người sáng tạo nhạc viên lúc đầu nó mỗi ba năm mới có thể mở ra một lần không nghĩ tới lần này nó vậy mà sớm nửa năm liền mở ra chỉ cần đánh giết bên trong long huyết sinh vật liền có sát xuất rơi xuống long huyết đương nhiên nó nồng độ khả năng cũng không cao cho nên ngươi chỉ có thể là giết nhiều một điểm chính đáng s ở từ muốn đi nhặt cái kêu bình mỏng manh long huyết đột nhiên hắn thấy được nơi xa nham thạch đằng sau giống như hiện lên thứ nào đó thế là hắn dừng tay lại bên trong động tác lặng lẽ lượn quanh tới khi thấy g i sau mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống chỉ thấy bốn cái xa độc khoái long đang nút ở n h a n thạch đằng sau con mắt chăm chú chằm chằm vào xa xa cái bình cái kia thon dài lợi c h ả o đã tôi tốt độc một khi cái bình có cái gì di động bọn chúng khẳng định sẽ nhanh chóng xuất thủ bọn gia hòa này thoạt nhìn trí thông minh không t h ấ p à nếu không phải ta ẩn thân vừa vặn từ một phương hướng khác nhìn thấy chỉ sợ thật đúng là sẽ bị bọn chúng t r ộ n rõ rệt thời điểm chạy trốn cả đám đều hướng phương hướng khác nhau không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tại nơi này ngồi s ú n g ta cái này khiến sở từ nhớ tới trước đó gặp phải mặt người hồ đồng dạng cũng là dùng n g i nhử hấp dẫn người khác mắc câu nhất định phải cho chúng nó một cái khắc sâu giáo vấn bốn cái xa độc khoái long còn không có ý thức được mình đã bạo lộ đột nhiên trong đó một cái bỗng nhiên phát ra tiếng tê u thảm chính là sợ từ xuất thủ chương 87, cái này nhà ai đứa trẻ chương 87, cái này nhà ai đứa trẻ ý thức được không đúng bọn chúng trong nháy mắt muốn lần nữa chạy trốn lúc này sợ t ử hướng nơi xa ném đi một khối đá nam h thạch va chạm thanh â m lập tức lại đem bọn chúng hấp dẫn trở về trong đó cái kêu bên trong thần độc giá hỏa càng là dừng bước lại quay đầu như bay lao đến đối nam h thạch chúng q u n không ngừng huy động lợi trạo thậm chí ở phía trên lưu lại thật sâu vết cạo quả nhiên bọn g i a hỏa này nghe được dị hưởng liền nhất định sẽ dừng lại thừa dịp cái này khoảng cách sở t ử d i ệ u thủ c h ố n g giống lần nữa làm l ệ n h hoàn thành khi lại một cái sa độc khoái long trúng độc sau còn lại hai cái rốt cục không có may mắn tâm lý trực tiếp biến mất tại các bụi bên trong ai đáng tiếc d i ệ u thủ c h ố n g giống làm l ệ n h vẫn là quá dài tìm thời gian nhất định phải nhanh thăng cấp đem làm l ệ n h hạ xuống không phải quái đều chạy xong bốn cái sa độc khoái long lần nữa biến mất vô tung vô ảnh sở t ử cũng là lười nhác nhanh như vậy vừa theo chỉ thấy hắn nhặt lên trên mặt đất cái bình keng thu hoạch được một bình nồng độ hai mỏng manh long huyết thì ra là thế rơi xuống nồng độ cùng đánh giết long huyết sinh vật bản thân móc đối nếu như ta không có đánh cắp đến cái kia một cái này một bình liền sẽ là ba thế nhưng là cái đồ chơi này thật có hiệu quả sao vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán sở t ử tìm một cái ẩn nấp địa phương đem long đạn lấy ra ngoài phanh miệng bình bị mở ra mỏng manh long huyết bị đều đều rơi tại long đạn bên trên cái kia ừng đỏ chất lỏng tại tiếp xúc vỏ trứng trong nháy mắt nhan sắc ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất thứ này đang hấp thu long huyết hữu dụng nếu nói như vậy sở từ vung tay lên hai giọt như là hồng mã não tinh khiết long huyết bay thẳng hướng long đản ở trong đó một cái khác giọt là tại về sau hai cái xa độc khoái long trên thân lấy được chỉ thấy cả hai vừa mới đục vào long huyết liền biến mất vô tung vô ảnh cùng nay đồng thời một đạo nặng nề g h tiếng tim đập đột nhiên từ l o n g đản bên trong chuyển đến ken long đản ấp chứng tiến độ hai thật có thể nhưng bị cái gì đồng dạng là hai tinh khiết long huyết có thể gia tăng ấp chứng tiến độ m ỏ n g manh long huyết lại không được tính toán mặc k ệ nó ta nghĩ đến một biện pháp tốt h giờ phút này địch lâm phủ công chúa bên trong mẹ na cùng địch lâm chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía xa xa mặt hồ nơi đó đã bị rất nhiều cường giả vây lại mẹ na tỉ ngươi xác định tên kia được không mặc dù long huyết s ắ c thực có thể sống hóa dòng trứng nhưng nếu như long huyết nồng độ quá thấp hiệu quả sẽ giảm b ớ t đi nhiều thậm chí cơ hồ không có mẹ na lắc đầu thở dài vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn sao cái này mặc dù căn cứ long đản thuộc tính đem nó đặt thích hợp hoàn cảnh cũng có thể xúc tiến ấp trứng nhưng này loại t ố độ ít nhất cũng phải tiếp cận trăm năm tài năng hoàn thành với lại dạng này ấp t r ứ n g đi ra lòng t r ù n g cũng là yếu nhất một ngăn về phần cái khác ta cũng không biết thật có lỗi không có giúp đỡ các ngươi b ậ n điệu địch lâm có chút ấ y náy cúi đầu không ngay cả các ngươi y y h ả lợi á tư vương tộc cũng không tìm tới biện pháp chỉ sợ những người khác càng không tìm được bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng s ở từ tên kia có thể không chịu thua kém một điểm a đúng gần nhất khoa di hủy hoàng tộc có cái gì cái khác gì đậu sao nghe được vấn đề này địch lâm ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc quả nhiên mễ na tỷ ngươi lần này đi ra rốt c u c dự định làm như vậy a đây là ta gần nhất thu tập được tư liệu ngươi nhìn một cái đi theo sở từ tiếp tục hành tẩu rốt cục chung quanh các bay chậm dại biến mất không thấy gì nữa cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng mặc dù dưới chân vẫn như cũng là nham thạch cùng các bảng nhưng nơi này cũng là không phải chân chính khô cắn chi điểm và anh đột nhiên nơi xa chuyển đến đinh thai nhức góc băng động cho dù thân ở mười mấy km bên ngoài cũng ý nguyên có thể thấy rõ ràng thật cường liệt năng lượng ba động nơi đó có chiến đấu nhanh nhìn một cái cái gọi là sóng gió càng lớn cá càng quý ngược lại cho dù chết cũng không có việc gì liều một phen xe đạp biến motor không sợ quái vật quá mạnh liền sợ không có quái vật nửa giờ sau động tĩnh nơi xa vẫn như cũng rất lớn nhưng dù cho như thế trên đường sở tử lại ngay cả một cái long huyết sinh vật đều không có gặp được kỳ quái hẳn là những quái vật này không thích xem náo nhiệt bầu trời không biết lúc nào âm xuống tới các loại sợ từ leo đến một khối chỗ cao nham thạch bên trên giờ mới hiểu được nguyên nhân chỉ thấy một cái t r ư ờ n g hơn trăm mét cự thú chính mở ra hai cánh không ngừng huy động phương v i ê n mấy cây số khắp nơi là bị nó vỗ cắt vàng mà khi nó mỗi lần muốn phi hành lúc trên bầu trời mây đen kiểu gì cũng sẽ hạ xuống một đạo to mấy chục mét lôi điện đem nó đánh rơi g i a hòa này sẽ không phải là ta tiến đến lúc con quái vật kia a có người tại săn giết con này long hết cự thú chẳng lẽ là trước đó địch lâm nói những cự thú chẳng lẽ là trước đó địch lâm nói những cường giả kia ngay tại lúc này thương cung đột nhiên biến thành màu đỏ sợ từ ngẩn đầu nhìn lại từ n g mai từ n g mai mang theo khí tức hủy diện hỏa cầu từ trên trời giàn xuống t r a n g diện kia mặc dù không kịp trước đó mai ân thôn trưởng cấm chú sao băng tăng lệ nhưng cũng không kém bao nhiêu giống cự thú chỉ lên trời không gào thét một tiếng nguyên bản bị lôi điện tê dại cánh đông nhiên mở ra một câu cực mạnh uy thế theo nó thân thể tuôn ra m ẹ n m ẹ n chỉ là vỗ một lần cánh、Kết. lúc này bầu trời mây đen lần nữa hạ xuống một đạo lôi đ ỉ n h bất quá lần này nó nhưng từ cự thú thân thể trực tiếp xuyên qua mà đạo thân ảnh kia cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đây là tàn ảnh tên kia nhanh như vậy ngay cả lôi điện đều có thể tránh thoát đi sở t ừ đã nhanh bị ngoác mồm kinh ngạc tốc độ nhanh như vậy hắn ngay cả rượu thủ trống r ô n g đều không biện pháp dùng mà tại cự thú sau khi rời đi trên bầu trời rơi xuống hỏa cầu cũng dáng lâm mảnh đất này mà ở mảnh này cắt vàng bên trong một bóng người n h ư m à y đáng giận vẫn là bị nó chạy sao con này vẫn phong long duệ lập tức liền muốn đột phá gông cùng xiềng xích trở thành chân chính cự long lại không giết nó đến lúc đó ân có người đang dòng nó là ai mấy cây số bên ngoài không phải cái này cắt vàng lúc nào có thể dừng lại à nếu không ta vẫn là đi tôi cảm giác nơi này cũng không có gì q u á i v ậ n a vừa nghiêng đầu sang chỗ khác sở từ liền thấy một vị mặc màu bạch kim p h á p b ả o bóng người đang nhìn hắn chằm chằm doa đến hắn điều kiện phản ứng teo to chương 88, để cho người ta không hiểu rõ n ổ i phi nghiễn chương 88, để cho người ta không hiểu rõ n ổ i phi nghiễn i a hỏa này ánh mắt gì thằng như vậy ngoắc ngoắc mà nhìn xem ta làm gì chẳng lẽ lại nàng m u ố n không nên không nên ta sở từ t h ả chết đứng cũng sẽ không lấy chính mình danh dự nói b ù a liền xem như dùng sức mạnh cũng không được không phải ra hỏa này lúc nào tới pháp sư công hội trang phục nàng hẳn là mới vừa cùng con cự thú kia giao thủ người a phi n g h i ễ n nhìn từ trên xuống dưới cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa kỳ thật đang chiến đấu lúc nàng liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp nhưng khi lúc dù sao muốn hết sức chăm chú cho nên nàng liền không có quá để ý cấp t r í n ẩn thân đẳng cấp không tính thấp nhưng tại trước mặt nàng chỉ có thể coi là trò trẻ con nói người cái tên này tại sao muốn t h ă m dò ta trần ổn lại mang theo vây quanh cảm giác thanh âm từ trong miệng nàng nói ra Giá hỏa này là nữ nghe thanh âm này còn giống như là cái ngự t h bất quá đã đối phương nói chuyện vậy đã nói rõ còn có giao lư không gian ta cũng không muốn hiện tại liền bị đưa về bích lâm thành sở t ử chủ động giải trừ ân thân ấ y nay cúi đầu thật có lỗi lúc trước ta nghe đến đó chuyển đến động tĩnh cho nên hiếu kỳ liền đến nhìn xem không nghĩ tới vừa vặn đụng vào người tại săn giết con cự thú kia thật có lỗi ta không phải cố ý dình coi cự thú gia hỏa này đang giả vờ cái gì đâu vẫn phong long duệ s ư n g hào hắn chẳng lẽ không biết đem ngươi áo choàng hái được để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là ai trên cơ bản dĩ v ã n g tiến vào phục long bí cảnh người nàng cũng kém không nhiều nhận biết cái bảy tam phần nếu như gia hỏa này là ở trước mặt nàng giả ngu cái kia nàng nhất định sẽ không chút do dự độc thủ a không cần t h i ế ta hiu một đạo phong nhận sắt đến sở từ mặt bay đi chỉ thấy phi nghiễn rơ trong tay pháp trượng nhắm ngay hắn ánh mắt trở nên b ă n g lãnh ngươi là mình m lấy xuống vẫn là ta tự mình độc thủ ta cũng không dám cam đoan tiếp theo phát là cắt đứt ngươi áo choàng vẫn là đầu của ngươi không phải đâu muốn hay không như thế tàn bạo a tốt tốt tốt không phải liền là khi dễ thực lực của ta y ế u sao nói cho ngươi ta cũng không phải dễ khi dễ nhìn ta trực tiếp đem áo choàng lấy xuống sở từ dưới cơn nóng giận nổi giận một cái thành thành thật thật đem áo choàng cho cầm xuống tới bất quá hắn cũng thời khắc tại cảnh giác đồng thời đem cây vương bộ đồ sớm thu vào hệ thống kho hàng một khi đối phương làm ra cái gì dị thường cử động cho dù chết hắn cũng phải đem độc thần t r ồ n g xuống chỉ là khi hắn đem áo choàng cầm xuống lúc đối phương cầm p h á p trượng tay tựa hồ run một cái phi n g h ĩ n con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sợ tử không phải cái này nhà ai đứa trẻ làm sao tiến trong này tới hai người đều tại dùng ủy dị ánh mắt nhìn đối phương cho ăn tiểu quỷ, đừng cầm ánh mắt ấy như ta tỉ tỉ ta cũng sẽ k h ô ngăn ngươi nói đi ngươi đến cùng vào bằng cách nào ta nhớ được phục long bí cảnh cũng sẽ không hướng cấp thấp chức nghiệp giả mở ra phi nghiện trong lúc nói chuyện thu hồi phát trượng có chút hăng hái nhìn về phía sở tử thật giống như đang đánh giá một cái mới đổ chơi một dạng a muốn chém giết muốn d ố c thịt tùy ngươi đừng nghĩ bắt ta làm trò cười sở tử dứt khoát trực tiếp nằm thẳng nhắm mắt lại tùy ý nàng xử trí a vẫn là cái kiên cường đứa trẻ rất lâu không có gặp được như thế có ý tứ tiểu giang hỏa phi nghiện trong mắt lóe lên một tiếng nghiền n g ấ m thời gian từng giây từng phút trôi qua tại nhắm mắt lại về sau sở tử cũng chỉ có thể nghe được chung quanh tiếng gió gà g é t ân tên k i a làm sao một điểm động tĩnh đều không có có phải hay không đi tiếp lấy hắn liền mở to mắt thế là liền thấy được một đôi mang theo ý cười tròng mắt màu đen gần trong g ă n tấc a f r a n h doa đến hắn trực tiếp hướng về sau ngã sắp xuống ha ha ha thật có ý tứ quả nhiên vẫn là cùng như n g ư ơ i loại này không có gì tầm cơ tiểu gia hỏa đợi cùng một chỗ tương đối vui vẻ phi nghĩa nhẹ che miệng mặt mày cười nhìn về phía sở tử gia hỏa này vậy mà nói ta không tầm cơ đáng giận tựa hồ là chú ý tới sở tử ánh mắt phi nghĩa cười nói làm sao không phục a quả nhiên là tiểu quỷ a tiểu ự g ớ i i t h mình giang p h hỏa i ễ n ứng đ ngươi h nghiên i n n mực mực, g thật giống như đang suy nghĩ gì rất thất lê lê này mặc dù đối phương nói chuyện lúc đang cười nhưng này loại cười luôn cảm giác để cho người ta không rét mà run sở từ vội vàng mở ra dạo biện tam liên không ta không có ngươi suy nghĩ nhiều a thật sao tính toán ngươi dạng này về sau cẩn thận tìm không thấy bạn gái làm sao còn có ta tương lai bạn gái sự tình a không phải ta nói đại tỷ ngươi đến cùng là đến đánh bí cảnh vẫn là tới nói m ô i gặp cho đùa mở cũng không xê xích gì nhiều phi nghiện thu lại sắc mặt mái tóc dài màu đỏ r ự c theo gió bay múa giờ khác này nàng khí chẳng không còn giống loại kia nhà bên đại tỷ tỷ mà là cho người ta một loại cường giả chân chính tư thái mặc dù không biết ngươi vì sao lại tới đây nhưng phục long bí cảnh vái vật bình thường sẽ không thấp hơn tầm dai tiểu gia hỏa ngươi mới mấy cấp liền dám đến nơi này điều này nói rõ d i ú p khí của ngươi khả g i a cần phải muốn trở thành c ự n giả d i ú p khí loại vật này nhiều nhất chỉ có thể coi là chất xúc tác hắn không phải tất yếu sản phẩm thậm chí nhiều khi sẽ chỉ mang đến thiên phước cũng chính là ngươi vận khí tốt gặp ta nếu là những người khác nói không chừng liền cho n g ư ơ i tia tay gạt bỏ cho nên ngươi liền h ả o h ả o cảm tạ ta đi đến để tỉ tỉ nhìn xem ngươi đến cùng mấy cấp liền dám đến phục long bí cảnh tiếng nói vừa ra sợ từ đứng tại chỗ không n ú c nhích nhìn xem nàng kết quả là vẫn là muốn nhìn ta cấp bậc ta cho ngươi biết không có cửa đâu ây n g ư ơ i tiểu gia hỏa này thật làm cho tỷ tỷ b ầ n đầu lúc đầu ta nhưng thật ra là không nghĩ làm như thế đều là ngươi bước ta tới là muốn q u ấ t roi ta để cho ta mở miệng sao vẫn là dùng cực hình b ứ c ta nói thử ta sở từ hôm nay nếu là nói một chữ ta cũng không phải là cái nam ây cái này cho ngươi phi n g h i ĩ n xuất ra một vật trực tiếp ném cho sở t ử ai đây là sở t ử tiếp được đem nó cầm trong tay g i ò xét đây là một cái màu đỏ bì nhỏ n h cùng lúc trước hắn đánh g i ế t x a độc khoái long tuân ra tới mỏng manh long huyết rất giống không đối đây chính là món đồ kia chỉ là long huyết nhan sắc giống như phải sâu một chút lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên chúc mừng thu hoạch được năm hai mỏng manh long huyết một bình năm hai ta nhớ được tam giai sa độc khoái long cũng m ớ i ba cái này phải là q u á i vật gì tài năng tuân ra tới đồ vật ta sợ từ bị phi n g h ễ n đại thủ bút cảm thấy chấn kinh bất quá cái đồ chơi này đối với hắn cũng vô dụng thôi cho nên ây trả lại cho ngươi cái đồ chơi này ta không cần chương tám mươi chín giá trị một tỷ long huyết diệt sống dược tề ai ta không cần một chương tám mươi chín giá trị một tỷ long huyết diệt sống d ư tề ai ta k h ô người cần. còn ơn. Nhìn không này n Một, tiểu hỏa h gia ra à, tiểu ra hỏa này đã vậy đã thế khí. thai khí. có quốc Nam xác định cái đồ chơi này đừng nói chính mình dùng liền xem như xuất ra đi bán cũng cơ hồ đều là có tiền mà không mua được dựa vào nó ngươi thậm chí hoàn toàn có thể mua cho mình một bộ phẩm dai không sai trang bị ân có tiền mà không mua được đúng a ta làm sao không nghĩ tới a sớm biết liền đi đem cái kia hai bình long huyết cầm bể chúng ta không cần đến cũng có thể bán lấy tiền nha nhìn ta cái này đầu góc ai gặp s ở t ử không nói chuyện phi n g h i ệ n còn tưởng rằng đối phương bị nàng nói đổi ý lại đem long huyết bình đưa tới tiểu g i a hỏa ngươi còn có một cơ hội cuối cùng à lần này nếu như ngươi lại không muốn tỉ tỉ ta coi như thật thu hồi đi phi n g h i ệ n m u ố n nghĩ s ở t ử nhất định sẽ thu ai biết s ở t ử căn bản cũng không để ý à cái đồ chơi này ta cũng không m u ố n rồi chính mình giữ đi ai hiện tại đứa trẻ đều như thế có cốt khí sao như thế thứ đáng giá cũng không cần đáng giận cảm giác mình làm trưởng bối có chút thất bại à phải biết bình này long huyết thế nhưng là phi nghĩa giết không biết bao nhiêu long huyết sinh vật mới tuôn ra tới lúc đầu nàng là chuẩn bị bán đến đ ổ i tiền gặp được sở từ cảm giác tiểu g i a hỏa có chút ý tứ lúc này mới muốn đưa cho hắn ai biết hắn còn không cần đúng ngươi không phải muốn nhìn ta cấp bậc sao ấy chính mình xem đi bởi vì cái gọi là người khác mời ta một ước ta trả lại hắn người một t r ư ợ n g ngược lại chỉ là nhìn một chút đẳng cấp lại sẽ không rơi một miếng thịt thúng chi người khác trả lại cho loại kia đ ồ tốt thế là sở từ lộ ra mình bảng bất quá ngoại trừ đẳng cấp cái kia một hạng cái khác toàn bộ bị ẩn giấu đi tiểu đệ đệ ta phát hiện ngươi thật giống như là loại kia ưa thích dục cầm cố túng loại hình a tỉ cảm giác có chút bị ngươi nắm phi n g h ĩ n vừa cười vừa nói nhưng làm ánh mắt của nàng chú ý tới sở từ bảng bên trên đẳng cấp lúc lại trực tiếp ngây ngẩn cả người nữ nhân này làm sao nhiều chuyện như vậy ta còn muốn đi cho long đ ả n g cả long hết đâu sở từ không kiên nhận thầm nghĩ xem hết đi xem hết ta liền thu lại đem bảng thu hồi sở từ vừa định tìm lấy cơ rời đi đột nhiên một đôi tay ngọc gắt gao bắt lấy hai cánh tay của hắn một màn này làm sao có chút quen thuộc à vì cái gì ca cũng nên bị nữ nhân cưỡng ép đệ lại à.、Vì、chỉ thấy phi nghĩa ngay n mặt dán mặt nghiêm túc theo dõi hắn uy uy đừng xem đẳng cấp liền trở mặt không nhận người a dạng này bị người c h ầ m c h ầ m vào áp lực cũng rất lớn tốt đa kỳ quái thật sự là kỳ quái ta vốn cho rằng cấp chín ẩn thân ngươi chí ít sẽ là tam giai trở lên không nghĩ tới ngươi vậy mà vẹn vẹn cái nhất giai ngược lại là có chút vượt qua tam mơm ớn bất quá ta nói ngươi tiểu gia hỏa này đến cùng nghĩ như thế nào coi là dựa vào cấp chín ẩn thân liền có thể tiến vào đến hóng mát sao long huyết sinh vật cũng không phải bên ngoài những cái kia thối cá nát tôm tùy tiện một cái ngũ giai cũng có thể khám phá ngươi ẩ thân đến lúc đó sợ là cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo nữ nhân này là tại quan tâm ta không không không cái này sao có thể ta đối nàng mà nói liền là cái người xa lạ mà thôi sở tự a sở tự ngươi không thể bởi vì chính mình dáng r ấ t đẹp trai liền bản thân ý thức quá thừa hiểu không bất quá bây giờ đúng là cái chạy đi cơ hội tốt m ạ n cái kia ngươi nói sắc t h y ệ đối vậy ta hiện tại liền rời đi nơi này đi ngươi có thể thả ta đi sao thả ngươi đi không không không vừa vặn ta có một cái không sai ý nghĩ p h i nghĩa một mặt không có hảo ý nhìn xem sở tự ân không biết quá khứ bao lâu tại một mảnh hoa nguyên bên trên lôi pháp tín tận lôi ngục vâng dài đến mười mấy km khu vực trong nháy mắt hóa thành một mảnh sấm sét màu t í m trận cái kia khí tức kinh khủng đem bên trong một cái cự thú áp chế ở tại chỗ v i ê m pháp thiên quyền liệt dương chỉ thấy cái kia cự thú ngay phía trên tiên cung một viên chừng ngàn mét lớn nhỏ đốm sáng hỏa cầu cấp tốc hướng tụ tiếp lấy liền hướng phía đã bị tê dại cự thú đập xuống giống nhưng là không tới thời khắc cuối cùng cự thú phát ra không cam lòng g à o thét tiếp lấy tiếp lấy liền không có không đối còn lại một hơi tại phía xa mười cây số bên ngoài sở từ hai người nhìn xem một màn này khi đốm sáng hỏa cầu rớt xuống một khắp này cho dù là khoảng cách xa như vậy vẫn như cũ để hắn cảm thấy nhiệt độ trong nháy mắt lên cao mấy chục độ mạnh liệt năng lượng ba động đưa tới sóng gió gợi lên hắn lọt tóc cũng xúc động thiếu n i ê n tâm đây chính là lực lượng đây chính là thần v ự c cho ăn nhìn cái gì đấy còn không tranh thủ thời gian cùng ta đi phi nghĩa thanh â m vừa rứt dưới phía sau hai người một đôi màu xanh biếc cánh c h i m cũng đã mở ra lục giai ma pháp phong chi dực hắn trước đó không lâu vừa nhìn thấy mễ na dùng qua chỉ là không nghĩ tới chính là loại ma pháp này còn có thể dùng đến trên thân người khác dựa vào cảm giác sở từ chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái cánh chim. Thanh. âm bạo thanh trong nháy mắt b ă n g lên, mười cây số khoảng cách hai người hóa thành lưu toàn thoáng qua tức thì. vỡ hạ xuống, sở từ liền ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. loại kia tốc độ đưa tới ngạt thở cảm giác là hắn bây giờ nhục thể căn bản là không có cách thời gian dài bảo trì. tiểu đệ đệ, ngươi dạng này không thể được ga, có chút hư đâu. Phi nghiên tiếng cười n ạ o từ phía sau chuyển đến. nắm lấy duy trì chính mình thân là nam nhân sau cùng tôn nghiêm, sở từ sửng sốt khôi phục nhanh trong tốt trạng thái. ân, không sai, lúc này mới có chút bộ dáng mạ tranh thủ thời gian tới xem một chút ta g i a hỏa này là của ngươi phi n g h i ệ n tại phía trước dẫn đường hai người dọc theo đại địa bị thiêu đốt qua đất khô cằn đi về phía trước t r u n g quanh màu tím điện mang vẫn như cũ thường thường đang l ó e lên mặc dù sẽ không đối t ự thân tạo thành tổn thương nhưng này loại tim đập nhanh cảm giác vẫn tại sở tử trong lòng thật lâu không tiêu tan nếu là ta bị thứ này chạm thử có phải hay không trực tiếp liền không có chật chật chật còn tốt không chọc giận nữ nhân này không nghĩ tới nàng vậy mà hảo tâm như vậy muốn dẫn ta đến thăng cấp sở tử nhớ tới trước đó phi nghĩa đối với hắn nói lời vừa bận ta có một cái không sai ý nghĩ ngược lại ta tới đây nhiệm vụ cũng cơ bản làm không được không bằng dẫn ngươi đi thăng cấp à với lại ngươi cũng không cần ta long huyết gặp được ngươi dạng này hậu bối ta cái này trước mắt bối giúp ngươi một cái ngươi hẳn là sẽ không lại cự t u y ệ ta nói tóm lại không đợi s ở từ kịp phản ứng hắn liền bị kéo đến nơi này nghe phi nghĩ nói n con này chừng mấy chục mét cự thú chính là một cái bát d a i long r u ệ dùng bát d a i long r u ệ cho một cái nhất d a i người chơi thăng cấp đây có phải hay không là có chút quá xa xỉ chương chín mươi giá trị một tỷ long huyết diện sống d ư tệ ai ta không cần hai chương chín mươi giá trị một tỷ long huyết diện sống d ư tệ ai ta không cần hai bất quá không phải nói b ộ t cấp trở lên quái vật đều sẽ tham dự cống hiến chế độ sao nếu như vậy coi như ta giết nó hẳn là cũng không chiếm được bao nhiêu kinh nghiệm a lúc này hai người chạy tới cự thú trước mặt g i a hỏa này bây giờ chỉ còn lại một hơi nguyên bản không thể phá vỡ long lân cũng bị lôi hỏa một bộ này chỉ ngay cả một mảnh hoàn hảo cũng không có long huyết sinh vật song gia đình trung kiên tính đều cực cao ự c c vừa mới ta cái kia hai đạo ma pháp nếu như tại ngoại giới liền xem như cựu giai quái vật cũng đã sớm hóa thành cho bụi phi nghĩa t h a nhâm từ một bên truyền đến cái này mạnh như vậy sao sở từ lẩm bẩm nuốt ngụm nước bọt tiếp lấy hắn liền nhìn thấy phi n g h ễ n đi vào cự thú bên miệng đem đồ vật gì một mạch đụng phải trong miệng của nó ai đây là tại làm gì hoàn thành cái này một hệ liệt chuẩn bị sau phi nghĩa vùi tay giải quyết tiểu đ ệ đệ còn không tranh thủ thời gian tới ây cầm chỉ thấy nàng đưa cho sở từ một ống màu đỏ d ự thể sở từ nghi ngờ đem nó tiếp nhận đây là cái gì phi n g h ễ n một mặt tự hào đây chính là ta chuyên môn điều phối đi ra long huyết diệt sống d ự thể chỉ cần bị long huyết sinh vật hấp thu tiến trong cơ thể liền sẽ cùng bọn chúng trong cơ thể long huyết phát sinh một loại nào đó mánh liệt phản ứng cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng ra một loại đủ để cho bọn chúng độc tố trí mạng ngoại trừ phương diện giá tiền có chút ít quý thứ này đơn giản chính là ta h o à n mỹ nhất tác phẩm thứ nhất có chút ít quý có thể bị loại này cường giả nói thành có chút ít quý đồ vật phải bao nhiêu tiền v ạ n g ộ i hỏi một chút d ư ợ c tề này giá tiền là giá cả sao ta đây ngược lại là không nghĩ tới nếu như chỉ tính tiền vốn mỗi một tri đại khái cần một trăm ngàn chủ đại lục tệ a người bây giờ mới nhất giai khả năng chưa nghe nói qua chủ đại lục tệ món đồ kia nếu như trao đổi thành kim tệ l ờ i nói tỷ lệ đại khái tại một một nghìn không trái phải bất quá chỉ là không có đồ đần đổi thôi phi nghiễn giang tay ra một so một và sao như vậy nói cách khác chi này dược thể cần một tỷ kim tệ các loại ta không có tính sai a một tỷ kim tệ s ở từ c h ỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình đang đổ mồ hôi ngoan ngoãn cái đồ chơi này mắc như vậy được rồi được rồi ngươi vẫn là lấy v ề y a thứ này quá mắc ta không thể nhận phi nghiễn không nói nhìn hắn một cái cái đồ chơi này ở ta nơi này mà căn bản không dùng được với lại bởi vì quá đắt cũng không có người mua có thực lực không dùng được không có thực lực mua không nổi tại cái kia để đó cũng là để đó lại nói thứ này làm được vốn chính là để cho người ta dùng ngươi một cái nhất dai không cần nó ngươi ngay cả q u á i vật này ra ngươi cũng không phá nổi của ta vừa mới ta cho nó cho ăn những vật kia ngoại trừ sẽ khôi phục hp của nó bên ngoài cũng sẽ để nó toàn thân tính cơn sốc không thể động đậy lúc này ngươi chỉ cần đem diện sống dược tề ném tới trong miệng nó liền có thể dễ như chở bàn tay đánh giết nó mặc dù về sau kinh nghiệm vẫn như cũ sẽ bị chia đều nhưng bởi vì ngươi là đánh giết người cho nên lấy được cũng sẽ nhiều một ít nguyên lai là dùng loại biện pháp này giải quyết sao nghe tới cũng không t ệ lắm bất quá chỉ là có chút quá phiền thoái cái kia cái gì kỳ thật coi như ta không cần thứ này cũng có thể đánh giết nó ngươi nếu không đi hãy cầm về đi thôi s ở từ gãi đầu một cái ngượng ngùng nói a tiểu đ ệ đệ ngươi đang đùa ta sao ngươi nếu là thật có thể g i ế t ra hỏa này ta tại chỗ mấy phút đồng hồ sau mặc dù long huyết sinh vật năng lực khôi phục rất mạnh nhưng không chịu nổi s ở từ độc thần còn có trọng thương hiệu quả thành công đánh tắp đến một không long huyết nồng độ ken chúc mừng ngài đánh rết bát giai nham vạy long duệ cống hiến trình độ năm năm thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2 0 0 n vẽ n t đẳng cấp đã tăng lên trước mắt đẳng cấp lờ v 1 9 9 43100, 43100 t o à n thuộc tính 1 ộ t n tự do điểm thuộc tính 9 h 0 n c ó thể mở ra nhị giai đột phá nhiệm vụ bởi vì ngài tại chỗ ở vào cấp thấp nghề nghiệp đẳng cấp ngũ giai phía dưới có thể lựa chọn trở lại gần nhất đạo tặc công hội từ đạo sư nơi đó xác nhận cũng có thể tiến hành ngẫu nhiên rút ra liên tiếp nhắc nhở đập vào mặt bất quá sở từ hiện tại không giành đi quản những này hắn đi đến cự thú biến mất vị trí từ dưới đất nhặt lên một bình rõ ràng nồng độ cực cao long với bình em, chúc mừng thu hoạch được sợ t á m mỏng manh long huyết một b ì n h đứng ở một bên phi n g h ễ n có chút hé miệng nhìn lên người tiểu g i a hỏa này vận khí tốt như vậy sao tùy tiện giết một cái đều có thể tuân ra đến long huyết không đ ố i phi n g h ễ n à phi n g h ĩ ễ ngươi n đang suy nghĩ gì đấy lúc này hẳn là chú ý chính là tỷ lệ rơi đổ vấn đề sao thật đúng là để ngươi giết cái kia bắt dai nham vậy long duệ ngươi đến cùng là thế nào làm được sợ từ cười đem long huyết bình thu vào hệ thống không gian hắn hiện tại tâm tình t h ậ t tốt nhưng dù vậy loại vấn đề này hắn khẳng định vẫn là sẽ không trả lời phi nghĩa tiền bối ta cảm thấy mỗi người đều hẳn là có bí mật của mình ngài cảm thấy thế nào ư tiểu gia hỏa này vậy mà đi theo ta một bộ này ngươi liền không sợ ta hiện tại xuất thủ đưa ngươi chấn áp buộc ngươi nói ra sao phi n g h ĩ n ánh mắt đột nhiên trở nên bất thiện một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác gác bách bao p h ủ sở từ toàn thân có như vậy trong nháy mắt hắn thật đúng là cho rằng đối phương sẽ ra tay bất q u á chính mình dù sao có liên liệp tái tạo giữ gốc vấn đề không lớn thế là lá gan của hắn liền lớn lên À, vậy ngài biết sao ngài tiểu gia hỏa này cũng liền ngươi dám nói như vậy với ta thôi ngươi không nói ta cũng lời nghe thay cái chủ đề à ngươi trước tiên đem tuân r a tới long huyết bình cho ta phi nghiễn đem bàn tay đi qua ai trực tiếp như vậy sao cái này rõ ràng là ta tuân r a tới tính toán nếu không phải ngươi giúp ta thăng cấp ta cũng lấy không được cho ngươi liền cho ngươi làm người không thể tham s ở từ đem long huyết bình lại đem ra sau đó lưu luyến không rời giao cho phi nghiễn ân dạng này liền ân tiểu t ử ngươi làm gì không tung tay phi nghiễn tiếng thúc giục truyền đến s ở từ trong hai giờ phút này hắn chỉ cảm thấy lòng đang dì máu b ấ t quá cuối cùng hắn cũng chỉ có thể b u n g tay cho ăn ngươi đây là cái gì ánh mắt ta ta lại không lấy không ngươi ngược lại về sau ngươi cũng sẽ đem nó đổi thành tiền chỉ bằng như ngươi loại này thực lực phàm là đem thứ này xuất ra đi ngươi tin hay không lập tức liền có người đ ế n đoạn đúng a tốt có đạo lý dáng vẻ phi n g h ê n cũng không nói thêm lời đem long huyết bình thu lại đồng thời lại ném cho sở từ một túi đồ vật trong này là một ngàn chủ đại lục tệ dùng để mua m ì n h này long huyết dư x à i chủ đại lục tệ sao sở từ đem cái túi mở ra chỉ thấy bên trong chứa chính là từng hạt tinh bụi bộ dáng lại chỉ có chừng hạt gạo vật phẩm chương chín mươi mốt chuẩn n h ị giai chương chín mươi mốt chuẩn n h ị giai chúc mừng thu hoạch được chủ đại lục tệ một nghìn mai đây chính là chủ đại lục tệ sao không sai so sánh với k i m tệ thứ này ở ngươi chơi ở giữa càng lưu thông chỉ có tại hoàn thành đẳng cấp cao nguy hiểm nhiệm vụ lúc mới có thể thu được trong đó có một cái rõ ràng nhất tác dụng ngươi thử một chút xuất ra mười cái đại lục tệ đặt ở lòng bàn tay như vậy phải không s ở từ chiếu bà o phi n g h i ễ n l ờ i nói làm theo sau một khắc hệ thống tiếng nhắc nhở liền băng lên xin hỏi phải chăng hấp thu mười cái chủ đại lục tệ cái đồ chơi này còn có thể hấp thu sao sợ tư lựa chọn là một giây sau tinh bụi vỡ vụn như ẩn như hiện tinh mang hội tụ ở trong thân thể hắn nhanh nhẹn thuộc tính một ta đi cái này cái này không phải liền là giản dị bản linh hồn chi bụi sao sử dụng sau ngẫu nhiên gia tăng điểm thuộc tính cái này hiệu quả đơn giản giống như lúc khác biệt duy nhất ngay tại mỗi một mai linh hồn chi bụi đều có thể ngẫu nhiên gia tăng một điểm điểm thuộc tính mà chủ đại lục tệ thì cần muốn mười cái thế nào có phải hay không rất lợi hại bất quá đối với cao giai cường giả mà nói trừ phi là hàng trăm triệu chủ đại lục tệ nếu không gia tăng điểm ấy thuộc tính cũng có chút ít còn hơn không thuận tiện nói một chút cái k i ê u một nghìn chủ đại lục tệ là trên người của ta sau cùng hàng tích chữ coi như là tiện nghi ngươi tốt nếu đều giao dịch xong vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi vừa bận ta hiểu rõ một cái địa phương tụ tập đại lượng long huyết sinh vật đi theo ta nói xong phi nghiên phóng lên tận trời mánh liệt tâm bạo thanh đâm xuyên tầng mây trước mắt liền biến mất không thấy không phải đâu vẫn là dết chờ ta một chút đã uy vâng trên tầng mây cùng phía dưới âm trầm hoa nguyên so sánh quả thực là hai nơi thế giới m à u xanh lam chân trời để cho người ta nhìn đều tâm tình thật tốt hai đạo thanh sắc lưu quang lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua sợ từ một mặt không nói nhìn xem một bên vi nghiễn ở trước mặt hắn một đạo màu xanh bình t h ư ớ n g vì hắn chặn lại cực mạnh phong áp này mới khiến thân thể của hắn dễ chịu hơn khá nhiều lần sau có loại ma pháp này liền sớm chút dùng a、ah、ha ha, trong đầu ma pháp quá nhiều nhất thời nhớ không ra thì sao không cần để ý nhiều như vậy chi tiết mà à chúng ta đến chỉ thấy phía trước tầng mây tựa như biến thành màu xám ngay sau đó hai người liền hướng phía dưới tầng mây phong đi xuyên qua tầng, tầng mũ phía dưới ánh mắt rộng mở trong sáng một đầu cực kỳ khổng lồ núi lửa bậy ở chỗ này chúng thiên bụi núi lửa tre cạn phía trước bầu trời đây chính là ngươi nói có đại lượng long huyết sinh vật địa phương vì cái gì ta một cái đều không nhìn thấy ha ha đó là bởi vì bọn g i a hỏa này đều trốn ở núi lửa n h a m tương bên trong xem ta sở tử vốn cho rằng g i a hỏa này là muốn thi triển cái gì ma pháp cường đại đội vàng chạy đến một bên kết quả phi n g h i ĩ n lại đem cái t i ê u bình long huyết đem ra cứ như vậy trực tiếp mở ra miệng bình để dưới đất màu xanh pháp trận bị nàng tiện tay bóc ra từng sợi thanh phong từ miệng bình thổi qua chạy xuôi tại núi lửa mũi một góc dạng này thật có thể được không vừa dứt lời sở t ử cảm giác được mặt đất đột nhiên bắt đầu lay động xa xa núi lửa bẩy chuyển đến trầm muộn tiếng giống từng đạo nham tương từ miệng núi lửa phun ra ngoài phi n g h ĩ n quay đầu đắc ý liếc mắt nhìn hắn phản phất tại nói thế nào đánh mặt đi gặp mục đích đã đạt tới nàng lại đem long huyết bình thu vào giơ lên trong tay mà trượm nhắm ngay xa xa miệng núi lửa tại ánh mắt hai người bên trong theo cái thứ nhất bị nham tương bao trùm mọc ra l ầ n phiến móng đ ố t từ miệng núi lửa dối ra một khắp này một đám lại một đám long huyết sinh vật cuối cùng từ bên trong bỏ đi ra thuận núi lử Cứ việc biểu sở tử h lần này có thể n hay không lựa đầy bồn đầy bắt liền dựa vào các ngươi ta đáng yêu tiểu long lòng lao đi khỏe miệng đó cũng không tồn tại nước b ọ n phi nghiện giơ lên cái k i a đạo làm công mười phần tinh xảo phát trượng lôi pháp t í m t h n lôi ngục sở t ư đứng ở đằng xa nhìn xem cái này đ ầ y trời tử lôi tạo thành lao ngục trong lòng nhịn không được cảm thán lúc nào ta có thể dạng này phạm vi lớn thanh q u o a a loại kỹ năng này nhìn xem là thật thoải mái a sớm biết c h u y ể n pháp sư đương nhiên hắn cũng chỉ là ngấp lại mà thôi thật muốn làm pháp sư bây giờ tân thủ thôn có thể hay không đi ra đều là một chuyện đâu bất quá hiện tại cũng không phải lãng phí thời gian thời điểm cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bông thà rượu trống giống chúc mừng ngài đánh cắp đến ba long huyết nồng độ chúc mừng ngài đánh cắp đến tám long huyết nồng độ chúc mừng ngài đánh cắp đến năm long huyết nồng độ theo thời gian chậm rãi chạy qua đầy trời tử lôi dần dần biến mất phi n g h i a nội b vàng lôi kéo sở từ đi vào dưới chân núi lửa ngoại trừ mấy con tương đối thịt một điểm q u á i vật miễn cưỡng gắng vượt qua cái khác q u á i vật sớm đã tan thành mấy khói bất quá may mắn sống sót cái kia mấy con q u á i vật trạng thái cũng không tốt đến đến nơi đâu giờ phút này sớm đã là gần chết trạng thái hẳn là có thể có chút thu hoạch nói xong phi nghĩa i tiến động cánh chim liền rời đi ai lúc này đi nếu nói như vậy hh sợ tư nhìn xem trước mặt mấy cái không thể động đậy mấy chục mét tự thú trong mắt tràn đầy hưng phấn tiểu long long ta tới d i ệ u thủ c h ố n g rỗng chúc mừng ngài tổng cộng đánh cắp đến hai một năm long huyết nồng độ linh bụi c h i thủ đã phát động đánh cắp cá thể vì thất giai tẫn viêm long duệ một điểm thuộc tính lực lượng bảy k thể chất hai virus trí lực sáu k vật kháng một virus ma kháng một virus với lại thăng cấp lấy được tự do điểm thuộc tính còn không có dùng bây giờ linh bùi chi thủ thế mà cũng thành công phát động để cho ta nhìn xem mở ra giao diện thuộc tính danh tính có độ k đẳng cấp lờ v một trăm chín mươi chín cấp nhất giai chương chín mươi hai có đại gia hỏa muốn tới chương chín mươi hai có đại gia hỏa muốn tới điểm kinh nghiệm 4-3-100, h ì n b 0 t r lực lượng 1 2 1 v đốt thể chất 2 5 9 v đốt 1 9 v đốt vật kháng 1 4 v đốt 1 v đốt ma kháng 1 3 v đốt 1 2 v đốt trí lực 1 v đốt tinh thần 6 á hai cờ nhanh nhẹn 1 ộ v đốt hai cờ hành vận 6 tự do điểm thuộc tính 9-0-0 t r a n g bị linh b ụ i chi thủ thánh hải cấp cây vương bộ đồ rèn luyện cấp kỹ năng diệu thủ chống giống hai cấp tẩn thân sáu cấp phi ảnh lưu xa hai cấp hôn đ ộ n chi đọc hai cấp thực ảnh tương giao không thể thăng cấp biến mất không thể thăng cấp kỹ năng điểm số không ân ký thánh nữ trúc phúc mỗi giây khôi phục một sinh mệnh hạn mức cao nhất bộ đồ hiệu h i ệ điểm sinh mệnh gấp b ộ i mỗi giây khôi phục một sinh mệnh hạn mức cao nhất không phải đây đối với sao nhị giai không đến b ả y đại thuộc tính cơ hồ toàn bộ phá bạn mặc dù tinh thần thấp một chút nhưng thể chất tăng thêm trang bị lời nói thế nhưng là c h ọ n vẹn đạt đến 449V đ ă n m ư ơ n b phối hợp lên cây vương bộ đồ điểm sinh mệnh gấp b ộ i hiệu quả tiếp cận 90V đ ú t điểm sinh mệnh cái này vẫn chưa x o n g đâu hệ thống phân phối điểm thuộc tính ken điểm thuộc tính đã phân phối hoàn thành vẫn như c ũ là thể chất song kháng cùng nhanh nhẹn bốn n t h ê m điểm phân phối xong điểm thuộc tính sau thể chất càng là đi tới bốn t đốt điểm song kháng bổ sung về sau vật lý kháng tính thì đến đến 2 6 v đốt điểm ma kháng đi tới 2 7 v đốt điểm cả hai vẫn như cũ chỉ kém một nghìn điểm bất quá lần này công thủ vậy mà dịch hình rõ rệt ma kháng từ mười cấp mới xuất hiện bây giờ lại so v ậ t kháng cao quả nhiên là phong thủy luân chuyển a mà cuối cùng nhanh nhẹn cũng đạt tới một năm v đốt điểm thuộc tính này không sai biệt lắm có thể cùng trước đó người mặc thanh kim bộ đồ tô nam chia 5 năm năm bất quá tô nam vốn là thuộc về số rất ít một nhóm kia thậm chí muốn sợ từ chính mình tới nói nếu như không phải hắn trước một bước cầm đi may mắn m à c ống lấy tô nam biểu hiện đến xem tương lai khẳng định là một phương c ự g dạ chỉ bất quá bây giờ lại đi nói những này cũng không có ý nghĩa gì thôi nói đến ban đầu ở tân thủ thôn có người thậm chí bị trực tiếp đón đi cái kia phải là cường đại cỡ nào tồn tại mới có khả năng đi ra loại sự tình này à cho ăn nghĩ gì thế đô vật chuẩn bị xong sao ngay tại sợ từ suy nghĩ thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến thanh âm do đến hắn phản xạ có điều kiện muốn kéo ra khoảng cách kết quả tập trung nhìn vào Cái gì à? Do ta một hồi, lai、like、phi nghiễn tiền bối ngài gì nguyên à, là do ta một trở ta sở tử chỉ vào nơi xa trên mặt đất long huyết bình nói ra cái này tự nhiên là đánh giết cái kia mấy con long duệ rơi xuống mỏng m a n h long huyết nhưng kỳ quái là phi n g h i ễ n cũng không có lập tức đi nhặt mà là lấy một loại ánh mắt quái gì c h ầ m c h ầ m vào sở tử vị dạng này c h ầ m c h ầ m vào sở tử chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái thế nào có vấn đề gì không vấn đề vấn đề lớn đi ngươi có biết hay không vừa mới ta đi thu lấy long huyết bình thời điểm hết thể nhặt được bao nhiêu bình phi nghiện dùng một loại gần như sụp đổ thanh â m phát tiết đường ba bình dòng d ã ba bình ta giết trên trăm con long duệ có thể rơi xuống ba bình long huyết liền đã cảm giác không tệ ai biết tiểu tử ngươi vậy mà rơi mất bốn bình ta nhớ được miễn cưỡng sống sót long duệ cũng chỉ có bốn cái a trước đó ta đã cảm thấy không được bình thường nói tiểu tử ngươi có phải hay không bận ấp ngươi mau nói a bị phi nghiện nắm lấy cổ áo điên cùng lắc lừ sợ từ cảm giác mình óc đều sắp bị lắc đều đặn không phải không đến mức a n g ư ơ i tốt xấu cũng là một vị cường gia đình c a o a chú ý một chút tự thân hình tượng có được hay không đừng đừng lung lay lại lắc xuống dưới ta cảm giác mình thật liền bị ngươi lắc chết ách a thì phản ứng phi nghĩa vội và ngừng lại thật có lôi tiểu ra hỏa cái kia ta không phải cố ý chủ yếu là ngươi cái này tỷ lệ rơi đổ thật sự là có chút làm người ta quá c ă m ghét ngươi đến cùng là thế nào làm được đúng vậy a tình huống bình thường tới nói nơi đó có s ở từ dạng này cơ hồ mỗi đánh một cái quái đều có thể tuân ra đến độ v ậ t mỗi lần đánh c ắ p cơ hồ tất thành công biến hai a muốn thật như thế thế giới đã sớm lộn xộn cho nên sở từ chính mình cảm thấy bình thường sự t ì n h đối với người khác mà nói vậy căn bản liền là nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ thật cũng không có gì liền là may mắn giá trị cao một chút như vậy mà thôi lần này sở từ ngược lại là không nghĩ tới dầu d i ế m lấy đối phương kiến thức nói không chừng lập tức liền có thể căn cứ hắn tình huống đoán ra được cùng nó dầu d i ế m không bằng t i ệ n t i ệ n thông báo một chút ngược lại cũng không có gì t ố n thất may mắn giá trị các loại chẳng lẽ ngươi tại tân thủ thôn thời điểm vừa v ắ t gặp rừng rậm khu vực còn đánh chết đám kia rừng rậm phong Quả nhiên, chỉ là may mắn giá trị cái này một cái từ đối phương liền đã đoán được chính mình lấy được đường tắt sở tử không nói gì chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu đồng thời một mực chú ý đến phi n g h i ễ a tình huống một khi có cái gì không đối hắn liền chuẩn bị ngạch chuẩn bị tự sát thức chạy trốn nhưng trên thực tế phi n g h i ễ a xác thực đối với hắn lên điểm ý nghĩ xấu b ấ t quá khả năng cùng sợ tử nghĩ có chút khác biệt ta siết cái ngoan ngoãn cái này nếu có thể mang theo hắn một mực tạy quái vậy những thứ này long huyết chẳng phải là muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu khi ngươi tụ bạo bồn g i i một cái nhìn đối phương cái kia sắp chạy nước miếng bộ dáng sợ tử nhịn không được dùng mình một cái chính đang hắn chuẩn bị nói cái gì lúc phi nghĩa biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc chỉ thấy nàng quay người nhìn xem bên kia đen nghịt núi lửa bầy trong đó có một tòa rõ ràng quy mô lớn nhất núi lửa đang rung động bụi núi lửa không ngừng từ đó phun trào chạy xuôi nham tương thuận dốc đứng một đường thẳng xuống dưới thật cương liệt trấn cảm so trước đó lần kia còn mạnh hơn phi nghĩa bất động thanh sắc đem sở từ bảo hộ ở sau lưng thần sắc ngưng trọng nói có đại gia hỏa mới tới đại gia hỏa cái gì đại gia hỏa không phải là một cái kinh khủng lợi trào từ núi lửa cửa hàng nô ra riêng này một đầu móng đốt chiều dài li Cô! thật đúng là đại gia hỏa sở tư nuốt nước miếng n ộ i vàng mở rộng phong chi rực kéo dài khoảng cách trong c h ư ớ c mắt thối lui đến mấy cây số bên ngoài loại cấp bậc này chiến đấu đã không phải là ta có thể tham dự vẫn là trước cách xa một chút lại nói đừng nhìn loại này to con cái đầu rất lớn thoạt nhìn rất b ụ t về nhưng nếu quả thật để bọn chúng chạy liền sở từ tốc độ bây giờ mặc dù có phong chi rực ra chỉ cũng căn bản không chạy nổi nhân ra rốt cục cự thú thân ảnh từ miệng núi lửa n ô đầu ra dung nham theo nó trong miệng chậm rãi chạy xuống che khuất bầu trời cánh mở ra phía trên nhiệt độ cao chừng hơn ngàn độ chương chín mươi ba sở chương chín mươi ba sở từ tử vong chỉ là đứng tại miệng núi lửa loại kia cảm giác g ắ c b á c h liền để người sinh lòng khiếp sợ hòa hồng lân giáp dưới lộ r a ư u quang hai cái mắt vàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phi nghiễn nhân tộc người v ư ợ t biên giới nơi này là lãnh địa của ta t h a n h âm trầm thấp từ đầu d ồ n g truyền r a gia hỏa này lại còn có thể nói chuyện l h ê gớm a phi nghiễn biểu lộ trở nên cực kỳ khinh thường người nuôi nhốt những cái kia long r u ệ bất quá cũng chính là vì chết xuất huyết mạch làm sao người giết liền có thể chúng ta giết lại không được người muốn chết tựa hồ là bị người nói đến chỗ đau con này t ậ n b i ê m long duệ trong nháy mắt mở ra cánh hướng phía phi n g h i ễ n b ọ c tới tốc độ quá nhanh sợ từ thậm chí còn không có phản ứng kịp cả hai liền đã giao chiến bên trên vây anh một thanh mộ t hồng hai đạo lưu quan g không ngừng lấp lóe từ hoa nguyên n g chiến đến núi lửa bảy cuối cùng lại bay về phía trên cao ma p h á p quan g mang không ngừng lấp lóe trong đó lấy lôi pháp làm chủ dù sao mạng của nó bên trong suất là cao nhất đáng chết g i a hỏa này căn bản vốn không cho ta ngâm sướng cơ hội chỉ có thể dùng một chút cấp thấp kỹ năng tiêu hao nếu không để cho ta một phát thiên quyền liệt dương xuống dưới giá hỏa này không chết cũng tàn thế thân là pháp sư phi n g h ệ n tổn thương mặc dù cao nhưng ở trong cao thủ lên tay quá chậm trước đó truy sát cái k i a c ử u g a i vẫn phong long duệ cũng là nàng sớm bố trí xuống tốt bấy dập cái này mới miễn cưỡng thành công một lần đáng thiết bị cuối cùng vẫn là bị nó chạy trốn thứ giết không được tên kia đem ngươi xuất ra đi giao nộp thoạt nhìn cũng không tệ tại đối phương vung trào trong n y mắt phi n g h ệ n lập tức kéo dài khoảng cách đồng thời trong tay xuất ra mấy ống dược tề lập tức liền hướng miệng bên trong ngược lại keng thu hoạch được thời gian ngắn lôi nguyên tố tổn thương tăng thêm năm không keng thu hoạch được thời gắn thi pháp tốc độ tăng tốc một không không keng thu hoạch được thời gắn hỏa nguyên tố tổ thu hoạch được trí lực thuộc tính thời gian ngắn tăng phúc b ả y không nữ nhân này khí tức trên thân làm sao trong nháy mắt mạnh lên không được nhất định phải tranh thủ thời gian giết nàng thận i ê m long duệ huy động cánh kích hoạt trong cơ thể long huyết chỉ là một cái hô hấp công phu nó thuộc tính liền tăng gấp mười lần nhân tộc chết cho ta kích hoạt long huyết sẽ dần dần thôn vệ lý trí nhất định phải tốc chiến tốc thắng chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu phản phất kiểu thuấn di đi vào phi n g h i ệ n bên người liền muốn đưa nàng bước vào dang dắt dang lợi khép kín sắc bén răng không ngừng nhấm ớt vất quá rất nhanh nó liền phát hiện không đối â vì cái gì một điểm cảm giác đều không có đó là bởi vì ngươi ăn chính là ta hình chiếu mà thôi đồ đần phi nghiên thanh â m từ chỗ càng cao hơn truyền đến tận b i ê m long duệ ngẩng đầu nhìn lại theo ẩn tàng ma pháp kết giới biến mất phi nghiên thân ảnh cũng theo đó hiện lộ ra bất quá lúc này trên tay nàng pháp trận đã hoàn thành cái này nhân tộc chẳng lẽ là thừa dịp ta kích hoạt long huyết lúc ý thức bất ổn trong nháy mắt đó thuấn di rời đi cũng lưu lại phân thân đáng giận theo pháp trận hoàn thành chung q u n h lôi hỏa nguyên tố đã bắt đầu hóa thành thực thể thậm chí nhiệt độ cũng đang không ngừng tăng cao ừ hỏa nguyên tố đối ta trí nhất tộc tới nói căn bản vô dụng n g ư ơ i hay là chết cái ý niệm này à ngoan n g o a n đứng yên đừng n ú c nhích chở ta an g ươi long duệ vỗ cánh hướng phi nghiện đánh tới đáng tiếc là đối phương cũng không tính cho nó cơ hội này viêm pháp cựu viêm chi rắn lôi pháp lôi minh thẩm phán vừa dứt lời hết thẻ chín cái mấy mét t h u viêm xả trên không trung bay múa đem long duệ bốn chảo cánh cái đôi đều trói chặt cứ việc nó muốn mau chóng thoát đi nhưng bầu trời mây đen đã hình thành trên mặt đất sở tử cũng tương tự nhìn thấy màn này hoa mặc dù đều lần thứ hai nhìn nhưng một màn này như trước vẫn là cảm giác rất kính diễm lôi minh thẩm phán chính là phi n g h ĩ n dùng để tê liệt đánh g i ế t cái kia vẫn phong long r u ệ chiêu số t ừ p h á p trận hình thành mây đen không ngừng đánh xuống lôi điện tạo thành tê liệt hiệu quả cùng đắt đỏ tổn thương v â n h giống theo đạo thứ nhất xét đánh đánh xuống ngay tiếp theo kêu hỏa hồng lân giáp bị trực tiếp đánh xuống một m ả n g lớn một cô đốt cháy khét hương vị từ long r u ệ trên thân truyền ra sách thật cưng quá vậy cái này một cái ngươi lại làm như thế nào tiếp đâu đỉnh đầu lôi vân không ngừng ứ n g tụ t ầ n mây bên trong ẩ n chứa lôi nguyên tố đang tại không ngừng xúc thế nguy hiểm trí mạng cảm giác tràn ngập tấn viêm long duệ đại não xe chết tuyệt đối xe chết nó càng không ngừng r ã y rồi lấy lực lượng kinh khủng đem hạn chế nó chín cái viêm x à từng cái băng liệt coi như còn thừa lại ba đầu viêm x à lúc lôi vân đã tích xúc năng lượng hoàn tất phi nghiện đứng tại chỗ cao nhìn chăm chú lên đầu này quái vật khổng lồ trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng đi chết đi không ân tại tận viêm long duệ giữa tiếng têu gào t h ê thảm phi nghiện tựa như cảm nhận được một cỗ d ị động đó là có cái gì đang tại nhanh chóng tiếp cận không tốt thiểu ra hỏa tại phía xa mấy chục cây số bên ngoài sở tử còn tại thưởng thức trên bầu trời lại chiến mặc dù hắn thấy không rõ nhưng từ cái kia một cô kinh khủng ma p h á t ba đậu bên trong không khó đoán ra phi nghiên đã chiếm cứ ưu thế tốt long huyết cũng thu thập không sai b i ệ t lắm các loại việc này xong xuôi cũng nên rời đi nơi này chính đ a n g hắn khoan thai tự đắc một đạo quỷ dị thân ảnh to lớn xuất hiện tại mấy chục km bên ngoài chỉ thấy tốc độ của nó cực nhanh mỗi một lần xuất hiện đều phản phất thuấn di bình thường na di mấy cây số đây là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện ngay cả âm bạo thanh đều tại không ngừng nổ v a n g mà mục tiêu của nó chính là mấy chục km bên ngoài sở tử đáng tiếc đối phương cũng không có phát hiện nó đợi đến trên bầu trời phi nghĩễn vừa phát giác được điểm này lúc đạo thân ảnh kia đã tới gần sở tử ân nàng giống như đang nhìn ta là xảy ra chuyện gì sao đột nhiên sở tử trái tim một trận còn đau không đợi hắn kịp phản ứng tê thiên liệt địa lòng t r ả o đã cắt ra thân thể của hắn đem nó chia mấy phần ken ngài đã tử vong uyên l i ệ p tái tạo kích hoạt bên trong không tốt ta cây vương bộ đồ đây là sở tử ý thức sau cùng phi nghĩễn nhìn xem bị cắt thành mấy khối sở tử hóa thành quan mang tiêu tán ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh phương xa trên bầu trời cái kia đào tẩu dương cánh chừng vài trăm mét vẫn phong long duệ chính nhãn thần khinh miệt nhìn xem nàng phản phất tại chế d ê u sự bất lực của nàng lúc này cuối cùng ba đầu viêm x à cũng bị tránh thoát lôi vân ngưng tụ cuối cùng chậm một điểm giống giang giác. tận viêm long duệ phát ra dung trời triệt địa g ầ m thét huy động hai cánh đem lôi vân phá tan thành từng mảnh đáng giận nhân tộc hôm nay ngươi phải chết chỉ bất quá lúc này phi n g h i ễ a lực chú ý căn bản vốn không tại trên người nó chương chín mươi b ố xem ra ngươi đã tìm được gấp chứng rồng biện pháp chương chín mươi b ố xem ra ngươi đã tìm được gấp chứng chứng rồng biện, biện pháp nhân tộc người muốn chết vi nghiện u a y đầu liếc mắt nhìn hắn trong mắt đều là sát ý ồn ào quá nàng chậm rãi xuất ra một bình màu tím rực tề từ đặc thù tài liệu chế tác tinh mỹ ngọc bình cất giữ bên trong rực tề thậm chí ẩn ẩn còn tại phóng thích lôi điện mặc dù làm như vậy đại giới có chút đại nhưng luôn cảm thấy bị người xem thường nữa nha nàng không chút do dự mở ra miệng bình sau đó uống một hơi cạn sạch cái kia nhìn xem liền có giá trị không nhỏ ngọc bình bị nàng tiện tay ném đi nguyên bản mái tóc dài màu đỏ rực tại thời khắc này lại bắt đầu dần dần l ộ sắc thành màu tím phía trên ẩn, ẩn còn có điện m a hiện lên g ơ lên phát trượng phi nghiện thở sâu thở ra một hơi bắt đầu mặc niệm chú ngữ hai cái long duệ thấy thế lập tức tìm đúng cơ hội đ á n h lén muốn đem nó diệt s á t ở này vẫn phong long duệ tốc độ rất nhanh mấy chục cây số khoảng cách vẹn vẹn vũ cánh một lần liền trước mắt đã tới nó giơ lên lợi trào ra sức vung xuống rào hoạt mắt rồng mang theo căm h ậ n một bên khác t ậ n b i ê m long duệ trong miệng liệt diễm ngưng tụ hủy diệt hết thể long viêm theo nó trong miệng phun ra ngoài đồng dạng hướng phía phi nghiện đ á n h tới bích lâm thành lữ điếm trong phòng nguyên bản bị giấu ở dưới chăn phương màu đỏ tươi hình cầu hiện ra ánh sáng nhạt đột nhiên quang mang đại thịnh theo từng đạo tinh mịn mạnh máu không ngừng ngưng tụ. hình cầu lớn nhỏ không ngừng giảm bớt cuối cùng hình thành một cái trần như động sở tử hắn chậm rãi mở to mắt ý thức cũng đi theo khôi phục nơi này là đúng ta nhớ ra rồi ta giống như bị đồ vật gì miễu sát nơi này là ta cất giữ phân thân địa phương mắt nhìn hệ thống nhắc nhở quả nhiên uyên liệt tái tạo năng lượng lần nữa tới đến không cần lần nữa bổ sung sinh mệnh nguyên chất thay quần áo khác mặc vào áo bào đen sở tử sắc mặt có chút im lặng lúc đầu hắn còn tưởng rằng có phi n g h i ễ n tiền bối tại không có gì nguy hiểm cho nên liền lại mặc vào cây vương bộ đồ thuận tiện thưởng thức một cái thuộc tính kết quả là quyên thoát a a a a A. ta rèn luyện cấp bộ đồ a tính toán mất lên i mất cùng lắm thì lại đi đánh một bộ hiện tại về trước thử quang thành tìm đạo sư an bài cho ta một cái đơn giản điểm thăng g i a i nhiệm vụ lại nói hắn vừa xuống dưỡng đột nhiên cái chán mặt trời ấn ký lặng yên hiện hiện trong đầu xuất hiện mễ na thanh âm sở tử ngươi từ bí cảnh đi ra sao hoa mễ na thanh nữ ta làm sao lại nghe được thanh âm của ngươi sở tử kinh ngạc một chút trong đầu không khỏi thầm nghĩ đây là thanh nữ ấn ký cơ bản năng lực có thể cho giữa chúng ta tại trong phạm vi nhất định tiến hành giao lưu đồng thời chỉ dẫn đối phương phương hướng trước đó ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết liên hệ ngươi hiện tại không đồng đạo đã ra ra để cho ta bảo vệ tốt người vậy ta tự nhiên cần biết người đ ộ c tĩnh a tương đương nói đây là một cái định vị khí thêm bộ đàm thôi địa phương tốt liền năng lực không đối đây chẳng phải là nói ta động tĩnh đều muốn bị g i a hỏa này nắm giữ không có một chút tư ẩn ta không cần a tựa hồ là đoán được sợ từ thầm nghĩ cái gì m ẹ na hơi có vẻ n ạ o kiểu lại khinh thường thanh âm từ trong đầu chuyển đến đúng ngươi cũng không nên hiểu lầm ấn k ý chỉ có tại hiện hiện lúc mới có thể tiến hành đối thoại cùng định vị ta cũng sẽ không nhìn trộm người khác tư ẩn chỉ là cảm ứng được ngươi từ bí cảnh bên trong đi ra cho nên mới chuẩn bị định vị đi đón ngươi bất quá ngươi thật giống như cũng không t ạ i y y ở lợi a tư là đã xảy ra chuyện gì sao s ở tư đem chính mình tại phục long bí cảnh tử vong sự tình nói cho nàng bất quá liên quan phi n g h i ễ n sự tình cũng không có sách cũng là không phải hắn cô y muốn giấu diếm mà là cảm giác không cần thiết nói loại sự tình này hai người này hẳn là cũng không có quan hệ gì mễ na bên kia yên tĩnh trở lại không nói gì một lát sau thanh â m của nàng lúc này mới chuyển đến thật xin lỗi đây là ta sai lầm lúc đầu coi là phục long bí cảnh là biện pháp tốt nhất lại làm hại ngươi uổng phí hết một cái mạng ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù ngươi thiếu nữ thanh â m mang theo kiên định thoạt nhìn không giống đang cố ý làm dáng s ở từ cũng không quan tâm những này hắn cố ý chưa hề nói liên quan tới v i ê n liệp tái tạo sự tình thân phận của đối phương là giáo đình thanh nữ hắn thật đúng là sợ mình nói sẽ dẫn tới phiền phái không cần thiết tựa như lúc trước k h ắ p luân nước giáo chủ một dạng kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức tự trách lần này bí cảnh cũng không phải không có thu hoạch ấp chứng rồng cần long huyết ta đã cầm tới sợ từ trên mặt lộ ra mấy phần ý cười nào chỉ là long huyết l i ê n ngay cả đẳng cấp cũng có người hỗ trợ mặc dù tổn thất một bộ trang bị nhưng hắn đánh tổn thương lại không dựa vào món đồ kia nhiều nhất liền là gia tăng một cái sinh tồn năng lực mà thôi ai thật sao đó thật là quá tốt rồi mẹ na từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng lúc đầu nàng đều chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi tìm mới ấp chứng chứng d ò n g biện pháp đúng bây giờ cấp bậc của ta đã đạt đến của mình ta chuẩn bị về trước một chuyến thử q u o n thành về sau các loại hoàn thành thăng gia nhiệm vụ lại tới tìm các ngươi mẹ na hơi kinh ngạc ai không cần ta giúp ngươi sao giúp cái gì à một cái nhị gia i nhiệm vụ đến không đến mức đến bốn cái lục gia i chiến lược a vậy cũng quá nhỏ để l ạ i tố các loại nhiệm vụ kết thúc chúng ta lại tụ hợp a các ngươi coi như sớm nghỉ về sau còn muốn làm phiền các ngươi sở từ hoàn toàn thất vọng cái kia vậy được rồi hai người kết thúc đối thoại y vì lợi á tư vương tộc trong phủ địch lâm công chúa trụ sở kết thúc trò chuyện gạo na đang ngồi ở một chỗ trước b à n sách trước mặt trưng bày một đống tư liệu ai không nghĩ tới hắn như vậy cao cấp t h ầ n thân năng lực đều tại phục long bí cảnh sẽ ra chuyện vốn cho là hắn ngay cả thần kỵ đô có thể bãi b ì n h tại loại này bí cảnh trung bình thấp đ i ề u một cái hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng sớm biết liền không nên mạo hiểm để hắn đi bảo mẹ na a mẹ na ngươi làm sao đ ầ n như vậy a thiếu nữ nắm lấy chính mình mái tóc dài vàng nóng lộ ra cực kỳ buồn rầu trong mắt tràn đầy áy náy mặc dù thiên mệnh người có thể phục sinh nhưng nàng cũng biết loại cơ hội này chỉ có ba lần huống chi nhìn ra ra thái độ sở từ đối với giáo đình còn mười phần trọng yếu kết quả đi lên liền để chính mình làm mất rồi một cái mạng a ta làm như thế nào đền bù hắn a tiền quyền lực vẫn là mỹ nữ giống như nam nhân đối với mấy cái này đều thật cảm thấy hứng thú không đối hắn tương lai làm sao có thể là người bình thường những vật này với hắn mà nói đơn giản liền là dễ như t r ở bàn tay nếu không chờ hắn tới chính miệng hỏi một chút hắn ngạch giống như cũng chỉ có thể dạng này f r a n h lúc này môn đột nhiên bị mở ra chương chín mươi lăm dung hợp kỹ năng thư h ả o tiềm ảnh chương chín mươi lăm dung hợp kỹ năng thư h ả o tiềm ảnh ba tên cải trang ăn mặc thần thanh kỵ sĩ đi đến mẹ na biểu lộ trong nháy mắt khôi phục n h i ê m t tiểu thư đều tra được năm đó sự kiện kia phía sau s á t thực có khoa h ì hoàng thất cái bóng không chỉ có như thế trong đó thậm chí còn có mấy cái cỡ lớn vương quốc tại vận hành bọn chúng giấu rất sâu nếu không phải địch lâm công chúa những năm này hỗ trợ thu thập tin tức bằng vào chúng ta chỉ sợ muốn lãng phí rất nhiều thời gian Giang giác, dùng chân quý vật liệu gỗ điêu khắc thành mặt bàn bị ép ra một đạo kẽn đức mệ na trong mắt lóe lên một vòng cựu hận địch lâm nơi đó ta sẽ cảm tạ n à n g dưới mắt s ở từ tạm thời không cần chúng ta lưu cho chúng ta còn có thời gian cũng là thời điểm đem những vật kia cầm tới trên mặt bàn tới năm đó tham dự chuyện này người ta sẽ toàn bộ từng cái thanh toán mễ na bàn tay cầm thật chặt trong mắt lộ ra cùng nàng hình tượng hoàn toàn không ngang nhau sát ý thự quan thành đạo t ặ p chi đô phá g ắ t t r ô n g sở từ chân trước vừa bước vào một thanh em ngay tại bên cạnh hắn văng lên xem ra ngươi đã tìm được gấp chứng chứng dòng biện pháp ngài làm sao mà biết được sở từ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem b u ộ t ha ha ta đoán t u ồ n g cho ngươi có thể như thế tự nhiên buồn nghịch đừng ngốc đứng có lời gì tiến đến lại nói nhớ kỹ đóng cửa lại a cũ nát bàn dài trước hai người ngồi đối diện nhau đột phá nhiệm vụ a làm nửa ngày tiểu tử ngươi làm u ố n đến ta chỗ này lười biếng tới bớt cười mắng sợ từ lúng túng gãi đầu một cái xem như thừa nhận dù sao nếu quả thật muốn ngẫu nhiên rút ra đột phá nhiệm vụ vạn nhất rút đến một cái phức tạp một điểm chỉ sợ muốn tốt mấy ngày đều hoàn thành không được cùng nó dạng này còn không bằng để đạo sư ban bố tới đơn giản ta đương nhiên có thể giúp ngươi thế giới ý chí giao phó ta như vậy quyền h ạ có thể giúp ngươi sửa chữa một cái trở nên chẳng phải d ừ n ra bất quá độ khó chắc chắn sẽ không có biến hóa đây là ranh giới cuối cùng đồng thời ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi đến tăm giai về sau liền cần chính mình đi rút ra đột phá nhiệm、vụ. keng ngài đã nhận đến đến b ộ t đạo sư nhị giai đột phá nhiệm vụ ấp chứng một viên long đản xin hỏi phải trăng xác nhận nhanh như vậy hiệu suất thật là cao xác nhận keng ngài đã xác nhận nhị giai đột phá nhiệm vụ ngược lại ngươi cũng muốn ấp chứng long đản dùng để làm làm nhị giai đột phá nhiệm vụ đủ rồi t ố t không có việc gì ngươi liền chuẩn bị đi giáo đình a t a m gia i trước đó cũng đừng tới q u ấ y dày ta bột khoát tay áo xem như t i ế n khách a tại sao muốn đi giáo đình tại ngài chỗ này ấp chứng không được sao frank a sợ từ còn không có kịp phản ứng liền bị bột trùng điệp vỗ một cái đầu chỉ thấy đối phương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem hắn ngươi tiểu tử này thật coi ta là thần minh a đồ vật gì đều có thể giúp ngươi giấu ở long đàn ấp chứng đây chính là đại sự một khi bị phát hiện không riêng gì ngươi liền ngay cả đạo tặc công hội đều muốn gánh chịu không nhỏ áp lực toàn bộ ánh dạng đông thành duy nhất thích hợp ấp chứng địa phương chỉ sợ sẽ là giáo đình cấm địa nói đến tiểu tử ngươi có thể a liền như vậy nguy hiểm đồ vật đều có thể hạn chế lại khát luân đức lao ra hỏa kia gần nhất đối ngươi thế nhưng là tán dưng rất cảm giác hiện tại coi như ngươi mở miệng làm hắn cháu rể hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng đồ đ ệ của ta khi hắn cháu rể n g ấ m lại trên mặt hắn biểu lộ ta liền muốn cười ha ha ha ha ha Ngạch! lao già này lại bắt đầu không đứng đắn bất quá đối phương nói s á c thực có đạo lý long đàn ấp chứng những thư không biết nhiều lắm một khi gây cho người chú ý nhất định là phiền phức nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ngược lại chỉ là mượn dùng một cái cấm địa mà thôi vị giáo chủ kia đại nhân nghĩ đến hẳn là sẽ không cự tuyệt chính đáng sợ từ chuẩn bị cáo biệt l y khai lúc ai biết một đột nhiên lại gọi hắn lại đúng hiện tại công hội trao đổi trong vùng giống như có một ít đồ tốt ta cảm thấy rất thích hợp ngươi ngươi không ngại nhìn một chút đồ tốt trao đổi khu nói đến chính mình lần trước dùng chức năng này tựa như là vì bổ sung một cái kỹ năng thời gian dài như vậy đều không lại dùng qua bây giờ tiền cũng có kỹ năng phương diện giống như cũng xác thực có thể lại phong phú một cái tốt nhất là có thể tìm tới một cái cưỡng chế tính t r ụ c máu phạm vi quần thể công kích không phải chỉ dựa vào d i ệ u thủ không không tổng cảm giác có chút lãng phí thời gian mở ra công hội trao đổi khu rất nhanh rực rỡ muôn màu đồ tốt xuất hiện tại hắn trước mắt bởi vì hai cấp công hội thành viên nguyên nhân có chút vật phẩm thậm chí còn có c h i t khấu đương nhiên bộ phận này sẽ từ công hội chính mình gánh chịu mà cũng không phải là người bán không phải liền có chút thật là buồn nôn đồ tốt đồ tốt để cho ta nhìn xem đồ vật rất nhiều sở từ lật xem cũng cần thời gian trong đó đại bộ phận hắn cũng tại thời còn học sinh hiệu quả bởi vậy phần lớn là nhìn liếc qua một chút liền s ẻ qua đi ân giá thị hắn thấy được một cái vật có ý tứ kỹ năng dung hợp quyển chụp hiệu quả tường thuật tóm tắt đem hai cái kỹ năng dung hợp có n ă m g không dung hợp thành công trái lại thất bại một khi thất bại kỹ năng tự động tiêu hủy đồng thời sau khi thành công dung hợp trình độ không đồng nhất hết thể lấy thực tế kết quả làm chuẩn không phải thứ này nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt a cái này không phải liền là làm t i n h k i ế t cái gì hết thảy lấy vật thật làm chuẩn sao tinh kết hố người a sợ từ xem như xem minh bạch thứ này chỉ là có một nửa dung hợp thất bại s á t suất liền khuyên lui phần lớn người coi như thành công cũng có s á t suất đem hai cái nguyên bản hữu dụng kỹ năng cho dung hợp p h ế nói một cách khác đây quả thực là cái dân cờ bạc đạo cụ a mấu chốt cái đồ chơi này còn chết quý muốn một ngàn k i m tệ cái gì ngươi nói sợ từ trên thân còn có một ngàn mai chủ đại lục tệ tuy tiện xuất ra một viên liền có thể mua một cái thứ này xin nhờ đừng lấy tiền không làm tiền có được hay không có tiền không có nghĩa là muốn làm đồ đần vật hữu dụng dùng nhiều ít tiền cầm xuống xem như đầu tư đồ vô dụng mua lại cái kia chính là tinh khiết lãng phí b ấ t quá thứ này giống như xác thực rất thích hát ta nam không xác suất ha ha ngươi không biết liền xem như một ta cũng là tùy tiện phát động sao các loại phía trên này còn giống như viết người bán danh tự bắt nhĩ tư ân sở từ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đạo sư đối phương tựa hồ cũng cảm nhận được h ắ n ánh mắt chỉ là cúi đầu tinh tế thưởng thức trả cái kia thân yêu sư for xẻo đi hiện tại biết gọi ta là sư phụ đừng suy nghĩ tiểu tử ta cho ngươi biết một cái hạt b ù i cũng không thể ít đáng giận lao già này vậy mà có thể đoán được ta muốn nói cái gì chương chín mươi sáu bảo mệnh kỹ năng r a ảnh tàn tượng chương chín mươi sáu bảo mệnh kỹ năng r a ảnh tàn tượng cát hẹp h ỏ i đ ầ u đen rau muốn một câu sở tử tiếp lấy nhìn về phía hệ thống giao diện thật tình không biết đối diện bột trong tay chén nước cũng không biết lúc nào xuất hiện tinh mịn với dạng một n g à n kim tệ a ai tính toán sớm tối đều phải tốn bất quá ta trên người kim tệ giống như chỉ có không đến sáu trăm ai chỉ có thể dùng chủ đại lục tệ đến thanh toán xong điểm kích trao đổi k e n trao đổi thành công chủ đại lục tệ đã tự động chuyển đổi thành một vê đ ú t k i m tệ trước mắt còn thừa kim tệ chín nghìn sáu trăm kỹ năng dung hợp quyển trục đã thu nhập nhà kho còn thu nhập cái gì trực tiếp dùng dung hợp kỹ năng gì hắn đều nghĩ kỹ đương nhiên là ẩn thân cùng biến mất hai cái này kỹ năng đầu tiên ẩn thân làm thường thấy nhất đạo tặc cùng thích khách cấp thấp nghề nghiệp kỹ năng có thể nói chỗ nào đều có hàng liền xem như dung hợp thành rác r ư i kỹ năng cũng có thể được bổ sung cùng lắm thì liền là tìm bí cảnh đem kỹ năng đẳng cấp một lần nữa soát một cái về phần biến mất ha ha lần này phục long bí cảnh tao ngộ để s ở từ chân chính cảm nhận được khi thực lực của đối phương vượt qua ngươi quá nhiều lúc ngươi căn bản không kịp thả kỹ năng liền sẽ bị miễu sát so sánh với mà nói uyên săn tái tạo liền lộ ra rất có so sánh giá trị dết q u á i liền có thể dùng cho nên coi như biến mất kỹ năng này đã không có đối với hắn ảnh hưởng cũng không có bao lớn ken phải chăng dung hợp biến mất cùng bản thân dung hợp dung hợp tiến độ ba không năm không một không chúc n ừ n g ngại dung hợp thành công thu hoạch được kỹ năng mới hư ả o tiềm ảnh l và một hư ả o tiềm ảnh l và một ẩn thân đẳng cấp hai tiến vào ẩn thân trạng thái lúc vô địch một giây giải trừ tự thân tất cả khống chế hiệu quả đồng thời tại kỹ năng sử dụng trong lúc đó làm l ệ n h vẫn có thể khôi phục thời gian đóng băng 10 phút các loại ta giống như lấy ra một cái đ ồ vật g ê gớm a uy ban đầu đẳng cấp một liền có thể gia tăng hai ẩn thân đẳng cấp không có biến mất giải như vậy thời gian đóng băng còn hoàn mỹ k ê thừa năng lực của nó đồng thời thời gian đóng băng còn chỉ có 10 phút còn có thể một bên sử dụng một bên làm lạnh đơn giản liền là t a đó căn bản không thể xem như cấp thấp nghề nghiệp kỹ năng a liền xem như thực ả n h tương giao loại này cao đẳng nghề nghiệp kỹ năng cũng so ra kém thứ này a m ẫ u chốt nhất là hư hào tiềm hành còn có thể thăng cấp thăng cấp ngươi h i ể u không nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là lấy tới đồ tốt đi một thanh âm tham thẳm chuyển đến đánh gậy hắn ai ngài làm sao biết nói nhảm ngươi cười bị ổi như vậy không biết còn tưởng rằng ngươi đã làm gì không làm người hoạt động đâu a có rõ ràng như vậy sao tốt a lần này thu hoạch s á t thực thật vui vẻ đa tạ ngươi sư phó sợ từ từ đáy lòng nói cảm t ạ c ả m t ạ cũng không cần tiểu tử ngươi đến lúc đó đừng quên vốn là đi bột bày ra một mặt ghét bỏ dáng vẻ lần nữa túi đầu ố n g t r à sở tử gãi gãi mặt có chút lúng túng lần nữa nhìn về phía trao đổi khu dù sao hắn m u ố n đang chuẩn bị tìm tới một cái cưỡng chế t r ụ p máu phạm vi tính kỹ năng công kích tại kỹ năng khu đại khái lại lật duyệt mấy phút đồng hồ rốt cuộc hắn lại thấy được một dạng đồ tốt gia ảnh tàn tượng cấp thấp nghề nghiệp kỹ năng tại sắp gặp tử vong lúc tuấn h di đến ngoài trăm thước đồng thời tại nguyên chỗ lưu lại một cái phân thân phân thân có tự thân hay không t h u tính thời gian đóng băng hai mươi tư h vừa phối nghề nghiệp thích khách đạo thỏa thỏa bảo bệnh kỹ năng bị động không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này tìm tới như thế hy hữu kỹ năng hôm nay chẳng lẽ lại là ngày may mắn của ta mặc dù dạ ảnh tàn tượng cũng không phải là thực dụng kỹ năng bên trong bài danh năm vị trí đầu tồn tại nhưng cái này cũng không hề đại biểu năng lực của nó không đủ đột xuất nguyên nhân trọng yếu nhất là thứ này thật sự là quá h i n g có bình quân một trăm ngàn cái đạo tặc thích khách bên trong cũng khó có một cái đã phần lớn người căn bản không lấy được vậy hắn liền không thể bị đứng hàng thực dụng loại kỹ năng nhãn hiệu h mặc dù có tâm lý chuẩn bị thứ này sẽ rất quý nhưng cái này không khỏi cũng có chút quá mặc à sở t ừ chỉ vào màn hình từng cái bắt đầu số cái mười trăm ngàn một trăm ngàn dòng giá một trăm ngàn k i m tệ ta nói sao có trách không a i mua đây cũng có đắt tại cấp thấp chức nghiệp giả bên trong một trăm ngàn k i m tệ tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn liền xem như ngũ giai cường giả chỉ sợ cũng căn bản không bỏ ra nổi số tiền kia mà ngũ giai phía trên trung đẳng chức nghiệp giả cũng sẽ không hoa lớn như vậy đại giới đi học tập một cái cấp thấp kỹ năng cho nên cái đồ chơi này vẫn tại trao đổi khu ngưng lại lấy ha ha đã các ngươi không mua vậy ta sẽ phải thu nhận Không phải lần i cái đại đại đổi thời gian ề n Ken, thành công, kỹ năng,、giả、ảnh tàn tượng đã thu nhập đứng thu nhập, tranh thủ thời gian học tập. Ken, ảnh tàn là lục lục l mà, chủ chủ học học thu thu thủ đã đã tệ tệ trao tập. tượng tập. Tốt. mua. kỹ này bảo mệnh năng lực lại tăng lên không ít mặc dù không có lấy tới trong lý tưởng phạm vi tổn thương kỹ năng nhưng dạng này thu hoạch đã được cho rất tốt đúng ta có phải hay không hẳn là kiểm chắc một cái cái đồ chơi này bảo mệnh hiệu quả với lại cái này trăm mét đến cùng là thế nào khống chế cũng không biết nghĩ đi nghĩ lại sở tướng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bốt làm sao tiểu tử ngươi lại muốn làm cái gì s ở từ bàn giao mình mục đích hai người từ bàn dài đứng dậy thí nghiệm kỹ năng hiệu quả a cái này dễ nói không phải liền là sắp chết trạng thái sao t i ê n tâm giao cho vi sứ a b ộ t thân sĩ lôi kéo trên tay màu đen vào tay một thanh màu đũ lam lưới đao c h ố n g rông xuất hiện tại trên tay hắn lập tức kéo cái đao hoa cái kia lăng lệ đao mang để s ở từ c h ỉ cảm thấy toàn thân nhịn không được run lên lẩm bẩm k h thật ta ta cũng không phải rất muốn khảo thí cái kia không có việc gì ta liền đi trước ha ha nhưng còn không đợi hắn đi ra mấy bước một câu nguy cơ trí mạng cảm giác liền đã từ phía sau lưng chuyển đến còn không có đợi khi hắn phản ứng kịp gia ảnh tàn tượng đã phát động tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt màu đu lam đao mang đã tới sở từ bị trong nháy mắt một phân thành hai hóa thành quang ảnh biến mất thấy thế bột thu hồi lưỡi đao hơi cảm thụ một cái a vậy mà tại nơi đó một giây sau thân ảnh của hắn cũng đi theo biến mất cụ nát gác t r u n g phụ cận một đầu âm ấm trong hẻm nhỏ sở từ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây ngay cả cựu giai cường giả công kích đều có thể né tránh được sao kỹ năng này thật đúng là thật lợi hại vừa nói xong bột thanh âm liền từ phía sau chuyển đến né tránh được đao thứ nhất vậy ngươi né tránh được đao thứ hai sao b á sư phó a sở từ vừa mới quay đầu m à u du l a m m l i đao liền đã chống đỡ tại trên mắt của hắn giữa hai bên vẹn vẹn chỉ thua kém một ly bột thanh âm thăm thẳm chuyển đến chương chín mươi bảy tinh ngân cự long chương chín mươi bảy tinh ngân cự long tại trong mắt c ứ n g dạ chẳng mét khoảng cách này vẫn là quá nhỏ tùy tiện dò xét một cái liền có thể phát hiện vị trí của ngươi nếu như không có cái gì ẩn tàng thủ đoạn cũng chỉ bất quá là chầm một giây tử vong mà thôi nói xong bột thu hồi lơi lao ngài nói là lần sau ta sẽ chú ý sở tư minh m ạ c h lúc này đối phương đang nhắc nhở mình coi như thoát thân sau cũng không thể lơ là bất cẩn nhất định phải lập tức nghĩ hết biện pháp ẩn nấp g tự thân ân tốt có thu hoạch l i ề n tốt nhanh đi hoàn thành ngươi đột phá nhiệm vụ à, gần nhất đừng luôn luôn tới quay dày ta nghỉ ngơi nói xong một quay người k h o á t tay á o liền hướng phía gác trông đi đến tại sao lưng của hắn sở tư nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng cho đến biến mất lần này ở chung khoảng cách của hai người giống như lại bị kéo gần lại không ít tốt sự tình xong xuôi cũng nên tiến về giáo đình óc trứng long đản đợi đến sở từ sau khi rời đi cụ nát gắt chung bên trong bột ngồi tại bàn g i ả i trước k i a sáng xuyên thấu qua cũ kỹ pha lê chiếu vào trước mặt hắn trên mặt bàn nơi đó để đó một túi lớn k i m tệ chính là s ở t ử mua sắm dung hợp quyển trục lúc chỗ trao đổi một ngàn ai đột nhiên trên mặt hắn hiện lên mỉm cười trong miệng lẩm bẩm tiểu t ử túi ngươi sư phó ta bỏ ra ba mươi ngàn chủ đại lục tệ mới từ những cái kia cao dài thiên mệnh người trong tay mua về dung hợp quyển trục liền bán ngươi một ngàn kim tệ ngươi cũng chế đắt thật sự là keo kiệt đến cực điểm bất quá mà ngược lại là có chút ta hình dáng khi còn trẻ ai thật đúng là t u ế nguyện không tha người à Đặt ở trước kia ta làm sao lại làm loại này mua bán lô bốn tiểu tử nhanh lên trưởng thành a thự quang thành thần thánh giáo đỉnh sở tự tại đi vào giáo đình trước tiên liền gặp được khắc luân đức g i a hỏa này từ khi thần kỵ bị hạn chế sau mỗi ngày chỉ là dẫn đầu giáo c h ú n g thường ngày cầu nguyện sau đó chính là nhìn xem c ổ tịch thời gian được không thanh nhàn giáo đình cấm địa thần kỵ phong luân trước sở tử đem hai mét cao long đản tồn tại nhưng khắc luân đức vẫn như cũ kinh ngạc tiến lên bút ve vỏ chứng bên trên bảy dạy đặc ầ n ẩn hiện ra ưu quang nồng đậm nguyên tố khí tức từ đó chuyển đến thậm chí khắc luân đ ứ c còn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt long uy không hề nghi ngờ đây là một viên t u ầ n huyết cự long trứng mà cũng không phải là những cái kia tạ p huyết long duệ có thể so sánh được sở từ b ư n g tay từng dọn tinh khiết long huyết lơ lửng trong tay hắn khắc luân đ ứ c giáo chủ ta muốn bắt đầu ân ta hiểu được khắc luân đ ứ c thối lui đến một bên vì sở từ hộ pháp sở từ đối với cái này cũng không có ý kiến gì đối phương dù sao cũng biết long đ à n tồn tại có hắn cái này cựu giai cao thủ tại chí ít có thể tránh khỏi một chút ngoại ý muốn phát sinh như vậy ta bắt đầu đi trên trăm dọn tinh t u ầ n long huyết hướng phía long đản may đi vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc trong n y mắt l o n g đạn mặt ngoài vết máu liền lập tức biến mất nói chính xác dùng hấp thu chuẩn xác hơn một chút đông một tiếng manh liệt tim đập â m thanh đột nhiên theo chứng bên trong truyền r a lần này liền ngay cả sở tử đều có thể rõ ràng nghe được ấp chứng bắt đầu ken l o n g đạn thôi hóa trình độ đã đạt một không không bắt đầu tiến hành nhận chủ khế ước vê anh một đạo phức tạp màu trắng ma pháp trận tại sở tử cùng l o n g đạn phía dưới tạo ra màu trắng ma l ự c tạo dựng thành hai người mối quan hệ kết nối cùng một chỗ điều này đại biểu lấy khế ước không có chút nào trở ngại lòng đạn trực tiếp tiếp nhận sở tử、Khen. nhận chủ khế ước đã hoàn thành ngay tại lúc này ông mạnh liệt ma lực ba động theo chứng bên trong truyền đến khắc luân đ ứ c con mắt trong nháy mắt h í p lại đưa tay liền chuẩn bị c h â n áp bởi vì cô lực lượng này đã ẩn ẩn vượt qua trong lòng của hắn an toàn ngưỡng cửa giá trị trong lòng hắn bất kể như thế nào long đảng có thể lại tìm nhưng s ở từ nhất định không thể có sơ s u ấ t các loại khắc luân đ ứ c g i á o chủ đứa nhỏ này tựa như là đang nói chính mình chưa ăn no ân khắc luân đ ứ c ngừng tay nghi ngờ nhìn về phía hắn nhưng dù vậy khắc luân n ư c cũng vẫn như c ũ duy trì cái kia phần cảnh giác giờ khác này ở sợ từ trong lòng chính vang lên một đạo non nớt lại nóng nảy thanh âm đói đói đói đói đây là l o n g đàn bên trong đầu kia ấu l o n g thanh âm khá lắm không phải nói ớp chứng độ hoàn thành đã một không không sao làm sao còn đói a mặc dù nội tâm tại đ ầ u đen ra muống nhưng sở từ đ ồ trên tay cũng không dám ngừng chỉ thấy lại có năm mươi giọt tinh thuần long huyết xuất hiện tại hắn trong tay ngay sau đó hướng về phía trước bung đi chỉ thấy như hồng mã não trong suốt sáng long lanh long huyết trên không chúng sắp tiếp cận l o n g đàn lúc đột nhiên xuất hiện một đạo ma lực đưa chúng nó toàn bộ vững vàng tiếp được ngay sau đó liền tại ánh mắt hai người bên trong trực tiếp biến mất c u n g nay đồng thời trong đầu âm thanh tiêu đống nhiên ở một cái nấc còn muốn còn muốn dựa vào e o thế này sao lại là tìm trở về một cái giúp đỡ rõ ràng là mời cái tổ tông trở về à? ngươi cũng chống đỡ thành như vậy còn an thế nào không cho ăn vệ bụng ngươi được còn muốn ô còn muốn ba sở từ không nói b ị mặt đến hôm nay xem như thật cắm nơi này tại khác luân đức một mặt mẫu bức dưới con mắt sở từ lấy ra còn sót lại cuối cùng bảy mươi giọt long huyết tiểu tổ tông ta nhưng nói cho ngươi đây chính là sau cùng ngươi coi như lại muốn ta cũng là một giọt cũng không có nói đi long huyết bị hắn vung ra vẫn như cũng là bị g i a không trực tiếp chặn đường biến mất đồng thời sở từ trong đầu thanh â m cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa theo thời gian từng giây từng phút trôi qua long đạn lại ngay cả một điểm động tĩnh đều không có thậm chí cái kia tinh mịn trên lân phiến rực rỡ so trước đó còn muốn ảm đạm ngạch g i a hỏa này không phải là bị căng hết cỡ à? không tốt ta long huyết nhìn xem sở từ chạy lên trước ôm long đạn khóc lóc kể lể dáng vẻ khắc l â n nước khỏe miệm nhịn không được cú rút mặc dù hắn biết hiện tại cười không tốt nhưng đem long đản cho ăn cho ăn bệ bụng hắn cuộc đời thật đúng là lần thứ nhất gặp không tốt ta cười điểm cùng đạo đức đang đánh nhau ân các loại chính đang hắn không nhịn được muốn cười ra tiếng lúc một cô cực kỳ to lớn sinh mệnh lực theo chứng bên trong phát ra nếu như nói nhân loại là một cái tiểu h ỏ a cầu cái thứ này sinh mệnh lực liền tựa như treo cao thiên mặt trời bình thường l o á mắt chuyện gì xảy ra cái này long đản nguyên lai không có cho ăn bệ bụng á lao g i chết tiệt ngươi mới cho ăn bệ bụng cả nhà ngươi đều cho ăn bệ bụng trong đầu một đạo thanh â m non nớt đột nhiên chuyển đến ngay sau đó tại sở từ ánh mắt kinh ngạc dưới nguyên bản cứng rắn vô cùng lòng đạn đã mất đi sau cùng rực rỡ hóa thành cho bụi tiêu tán lộ ra trong đó tản ra màu trắng bạc quan g huy thân ảnh